Nhưng thật ra không có gì. Cũng không phải là còn có cái sẽ nháo sự Ninh Hiểu Xuân sao, không chừng đến lúc đó nàng lấy lời này làm nhược điểm đâu. Chỉ cần hắn cùng Ninh Vĩ Hạ cắn chết, này Bí Phương là Ninh Hinh trong nhà bên kia mang lại đây, ngươi Ninh Hiểu Xuân cho dù muốn nháo sự cũng nháo không thành. Bí Phương nơi tạ tựa hoàn toàn có thể chính mình khai cái đồ trang điểm cửa hàng A, chuyên bán chính ngươi nghiên cứu chế tạo đồ trang điểm. Đồ trang điểm trình tự làm việc không ít, Đỗ nhược hi ý tưởng là có thể khai một gia đình thủ công xưởng. Bán đồ trang điểm là hạn lựa bản. Đến lúc đó làm theo so với kia chút nhãn hiệu hảo, kiếm tiền cũng không ít. Đỗ nhược hy càng nghĩ càng cảm thấy có thể, không ngừng cổ động ninh Hinh. Ninh Hinh là này không có phương diện này hứng thú, không nói nàng sẽ không lộng đồ trang điểm, chính là sẽ cũng không nghĩ lộng. Lộng xuống dưới lúc sau ngươi tổng muốn người tin phục đi, tổng muốn đi xin xét duyệt đi. Như thế nhất lưu xuống dưới nhiều phiền toái sự tình A, còn không bằng liền bán bán rau dưa củ quả, mấy thứ nạ hình không cần xét duyệt cái gì. Càng không cần như vậy phiền thoái, còn khỏe mạnh dinh dưỡng già trẻ toàn nghi. Ninh Hinh không buông khẩu, hai người bọn nàng cũng liền thật sự chỉ là nói nói mà thôi. Nhiên tiểu tiểu hai người liền như thế ở xuống dưới, nhưng thật ra chính như Ninh Hinh theo như lời, ngạn nghiệm hoài bất quá là ngẫu nhiên lại đây. Nhưng hai người chính là cảm thấy không tầm thường, năm lần bảy lượt nhắc tới, nhưng thật ra làm Ninh Hinh cuối cùng chỉ có thể cái gì đều không nói, mỗi lần các nàng hai vừa nói liền cười cho qua chuyện. Nhìn xem, cái nạ thế nào? Ta gờ hờ hờ ư thế nhiều xuyên cái này vừa vặn tốt đâu. Một tháng thời gian, bụ bấm niên tiểu tiểu ít nhất gầy mười mấy cân, hiện giờ nhiều nhất chính là có điểm trẻ con phỉ. Trên mặt mắt kính sớm liền tháo xuống, phía trước mụn ám trầm cùng đậu đậu đều không có, tuy rằng còn không có đạt tới như trẻ con kiều nộn, nhưng ít nhất cũng là thực đáng yêu một cái nữ hài. đỗ nhược hy biến hóa liền lớn hơn nữa, nàng bốn dĩ liền không hợp, nói lên dáng người cho dù không tính phập phòng quyến rũ, cũng là rất có liêu. Chính là một khuôn mặt tương đối hắc còn chưa tính, trên mặt tàn nhang càng là rõ ràng thực. Đại bộ phận người đều là bạch một ít có chút tàn nhang, cho dù như vậy cũng coi như là có thể làm người tiếp thu. Nàng đến sau mặt hắc còn miễn cưỡng xem như mạch sắc, nhưng kia rậm rạp tàn nhang vậy chắn đều nhưng không được. Cho dù ngày thường dùng đồ trang điểm, cũng là có vẻ đặc biệt mất tự nhiên. Đánh quá trắng đi, người vừa thấy liền bị hệ ưa đồ nhiều ít phấn. Không bạch nói, căn bản liền không có tác dụng, che không được trên mặt loang lổ điểm điểm Người cuối cùng là mặc vào hai năm trước liền vẫn luôn nhớ thương quần áo. Đỗ nhược hy nhìn niên tiểu tiểu trêu đùa, niên tiểu tiểu dáng người tương đối béo, nhưng cũng là cái ái trang điểm, đặc biệt thích hương nhi mị quần áo. Nhưng nàng nếu thật muốn xuyên nói, lớn nhất mã đều không thành, chỉ định muốn mua trở về sửa chữa cái loại này. Nàng vóc dáng không phải quá cao, lớn nhất mã nói khoan vừa vặn, trường lại quá dài. Nhưng những cái đó quần áo đều là dựa theo tỷ lệ thiết kế, nếu là sửa chữa, liền xấu không được. Hơn nữa nói thật ra mập mạp xuyên tương đối tươi mát quần áo, luôn là có vẻ càng thêm éo. niên tiểu tiểu vẫn luôn thực thích này một kiện quần áo, là hai năm trước hương nhi Mỹ ra tân khoản Cho dù tới rồi hiện giờ cũng là không rơi khi, niên tiểu tiểu thích không được. Đáng tiếc chính mình xuyên không được, đây chính là làm niên tiểu tiểu hảo náo hồi lâu đâu. Bất quá mập mạp cũng là hiểu được như thế nào tự mình chân an, nàng liền nghĩ, chính mình hiện tại không thể xuyên, nói không chừng tương lai mùa ạ người đó có thể xuyên đâu. Cho dù mùa ạ hư đó không thể xuyên, nhưng mua một kiện chính mình thường thường nhìn một cái cũng là kiện thực hạnh phúc sự tình áp vì thế cái này quần áo liền vẫn luôn treo ở niên tiểu tiểu tủ quần áo bên trong. Lần này tới Ninh Hinh nơi này, nàng còn đặc đặc mang lên cái này quần áo, cùng Ninh Hinh nói, nàng lần này tới mục tiêu chính là có thể mặc vào cái này quần áo. Không nghĩ tới, thật sự được như ý nguyện niên tiểu tiểu chính mình cũng không dám tin. Thực thích hợp đâu, phụ trợ ngươi càng thêm đáng yêu. Ninh Hinh lời này cũng không phải là có lệ. Nhiên tiểu tiểu vẫn là có chút béo, bất quá là từ mập mạp biến thành hơi béo. Mặt hình hiện tại vẫn là thuộc về đáng yêu hình, cái này hồng nhạt váy, hào phóng mị quan đồng thời lại có một tia lịch ngợm, tự nhiên là càng thêm đáng yêu. Ha ha, ta về sau muốn càng thêm nỗ lực. Tới tới tới, nhược hi cho ngươi chọn một chọn quần áo, lúc nạ ật định phải làm ngươi đem tân nương so đi xuống, trở thành toàn trường mỹ lệ nhất nữ nhân. Nhiên tiểu tiểu phiên tủ quần áo, vẻ mặt ý chí chiến đấu sôi sôi. Nàng cũng không phải là tùy tiện nói nói đỗ nhược hy dáng người bồng, hiện giờ trên mặt tản nhang không có người biến trắng lập tức liền không giống nhau nàng ngũ quan vốn dĩ liền rất mỹ chỉ là bởi vì hắt che đở gù ỉ hển bản quan mang hiện giờ trắng trở về kia đơn vượng nhãn gợi cảm tiểu môi đỏ quả thực là làm người cảm thấy là cái yêu tinh không cần chọn ta đính làm một bộ lễ phục hôm nay là có thể đến đỗ nhược hy chính là năm gần đây tiểu tiểu càng chiều biết cái gì sự lưu hành cái gì mới là mỹ lệ nàng yêu nhất bắt đầu canh xuông mỹ sợi từ bóng dáng xem vẫn là thực mỹ. Chính là chính diện hủy hoại hết thảy, mà trên thực tế tiểu tươi mát kiểu tóc cùng nàng bộ dạng so không phải thực phù hợp. Đỗ nhược hy ban đầu chỉ là cảm thấy vừa mới vào đại học, nếu cả ngày trang điểm như vậy hảo, luôn có người ta nói ba đạo bốn không phải thực hảo. Lúc sau liền cùng cha nam Vương Trấn Húc ở bên nhau, Vương Trấn Húc thường xuyên tỏ vẻ liền thích nàng dáng vẻ kia. Nữ tử vì người mình thích mà trang điểm, cho dù biết dáng vẻ kia không phải nhất thích hợp chính mình. Cũng kinh khung được bạn trai thích ra chờ đến sau lại quyết liệt thời điểm, nàng liền hoàn toàn tự sang ngã, nơi nào còn sẽ trang điểm. Nhưng tại đây một hàng hốn, nàng nhưng không ngừng là một cái tay súng. Rất nhiều Mỹ dung tạp chí thời thượng trào lưu nhưng đều là lại đi tìm nàng viết tự, viết bình luận. Về mặc quần áo trang điểm phương diện này cũng không ở số ít, bất quá là mọi người đều không bị hiểu kia là nàng thôi. Hiện giờ nếu chuẩn bị trọng nhặt chính mình huy hoàng, tự nhiên không thể vẫn là giống như trước dáng vẻ kia, nàng đã sớm làm tốt chuẩn bị. Đồ trang điểm tuyển dụng tốt nhất, quần áo cũng là chuyên môn vì chính mình lượng thân định chế. Nàng phải làm kia một hồi hôn lễ nhất yêu diễm mỹ hoặc nữ vương, làm cha nam tiểu tam cùng những cái đó đã từng trào phúng quá nàng người toàn bộ tự chọc hai mắt. Ninh Hình, có hai việc muốn ngươi hỗ trợ. Ninh Hình không yêu ở cái loại này trường hợp lộ diện, bọn họ cũng đều biết, cho nên cũng không ép bách Ninh Hình nhất định phải tham gia cái gì. Chân chính hảo bằng hữu là có thể cho nhau thông cảm, mà không phải cái gì đi miễn cưỡng đối phương. Lúc trước xảy ra chuyện thời điểm, một khi gặp gỡ những cái đó nói đối nhược hy không người tốt, Ninh Hình trước nay đều là sạc thanh trở về, này liền đủ rồi. Đến nỗi lần này sự tình, Ninh Hình tâm ý tới rồi, người có đi hay không nhưng thật ra không có việc gì. Cái gì chuyện này, người nói. Ninh Hình cũng biết chính mình tật xấu, cái loại này trường hợp nàng đi nhưng đừng bị coi như công kích người nhược điểm. Những mặt khác hỗ trợ nàng tuyệt đối là tận hết sức lực. mươi 122 Thỉnh Cầu Chuyện thứ nhất Ta xem ngươi phía trước không phải loại chút hoa sao. Ta coi một chút, cùng cái này phương thuốc thượng yêu cầu hoa không sai biệt lắm ăn khớp. Ngươi giúp ta điều chế một khoản nước hoa đi, chúng ta không ra đi bán chính là chính mình dùng dùng. Chính mình dùng, lẫn nhau gian quen thuộc liền không cần lo lắng người khác sẽ cảm thở gỡ ai đồ vật không tốt, hoặc là không đủ tiêu chuẩn linh tinh. Càng không cần lo lắng xét duyệt phương diện vấn đề, ninh hình cảm thấy không có vấn đề. Như thế nào điều chế nước hoa, ninh hình kinh nghiệm không đủ không có quan hệ, có việc tìm độ nương a. Gạ tẳng chính mình dùng, không cần ngoại hình muốn mỹ quan, bên trong muốn sạch sẽ cái gì. Ngươi nạ ở ở đó tới phương thuốc ca. Linh hình càng to mò chính là vấn đề này, cũng không phải là sao này phương thuốc nơi đó tới A. Một bằng hưu thích nhất điều chế nước hoa, vốn dĩ tính toán làm hắn hỗ trợ, nhưng ngươi nơi này không phải nguyên liệu càng tốt sao. Ta liền hỏi nhân gia muốn phương thuốc, ngươi thử xem xem. Bất quá muốn nhiều điều chế hai bình, người phía vay tử tiền để chính là muốn đưa hắn một lọ. Này phương thuốc hẳn là đối phương chính mình nghiên cứu ra tới, cũng không biết có thể hay không tương hướng. Có thể thấy được đỗ nhược hy như thế có nắm chắc, Ninh hinh cũng liền không hỏi nhiều. Nàng cũng biết này phương thuốc bởi vì là chính bọn họ điều chế, cho nên chỉ định là không thể tiết ra ngoài, cẩn thận thu hảo phương thuốc. Còn có một việc, chính là hắc hắc. Đối nhược hy cười đống nhiên liền đáng kinh lên, Ninh hinh tổng cảm thấy có loại dự cảm bất hảo. Ta nếu là đi vả mặt trừ bỏ Mỹ Mạo Thượng muốn vả mặt đối phương. Tài phú thượng cũng muốn vả mặt đến đối phương mới được là không. Linh Hình nghĩ nghĩ gật đầu. Đúng vậy, kia cha nam sở dĩ ném Đỗ nhược hy, cùng với sau lại Đỗ nhược hy làm trường học ghi vi phạm nặng. Xét đến cùng còn không phải cha nam leo lên kia ra công ty láo tổng nữ nhi, làm trường học cũng thoái nhượng vài phần. Ngươi là muốn hỏi ta vay tiền sao? Giống nhau loại tình huống này hẳn là phải tốn giá cao tiền đi thuê xe, thuê người tới diễn kịch đi. Tốt nhất tìm một cái vừa thấy chính là cái loại này đẹp trai lắm tiền. Hơn nữa mở ra siêu xe nam nhân đi sung trường hợp. Vay tiền làm gì a Ngươi ngốc à, bọn họ đều là hỗn cái kia vòng, cho dù tiếp xúc không đến tối cao trình tự người, ít nhất cũng biết có nền tảng mở hạ đại khái là những người đó. Ngươi tìm giả đi, cuối cùng mất mặt còn không phải chính mình. Đỗ nhược hy gõ ninh hình đầu một chút, ninh hình khó xử. Tìm thật sự. Ngươi là muốn cho ta giúp ngươi tìm cái kia minh tinh vẫn là nhà đầu tư sao? Nói thật ra chịu đáp ứng tới minh tinh. Giống nhau đều là vì sao thai tiếng, loại này mình tinh chỉ có thể là nhị tam lưu. Nhất lưu những cái đó đại già, sẽ không làm loại chuyện này. Đến nỗi nhà đầu tư, ta nhận thức không nhiều lắm, quá tốt ta còn không đủ trình độ. Phía trước nhận thức cũng chính là giống nhau cái loại này, khả năng còn không bằng tiểu tam bạn gái trong nhà đâu. Ninh hình gái gái đầu, cũng là thực khó xử, nàng không phải không nghĩ hỗ trợ, mà là thật sự có chút bất lực. Nhà ngươi không phải thường xuyên có một cái chất lượng tốt nam xuất nhập sao. Nơi đó còn cần đi tìm người khác ca. Đỗ Nhược Hy rất là vô ngữ, nguyên bản nàng cũng là cùng ninh hình giống nhau tính toán, tìm một minh tinh, cho dù là muốn xào hai tiếng hơi chút hồng một ít cũng thành. Nhưng đi vào ninh hình trong nhà gặp được ngạn nghiệp hoài, liền lập tức nhắm vào ngạn nghiệp hoài. Này không được tốt đi, ngươi đến lúc đó đi nói, chỉ định là giới thiệu đối phương là ngươi bạn trai linh tinh. Nếu tìm hắn nói, cho dù về sau ngươi nói chia tay, nhưng hắn cùng ninh hình ở bên nhau. Đến lúc đó không phải sẽ có người nói ninh hình đảo người góc tường sao. Nhiên tiểu tiểu không thế nào tán thành cái này đề nghị, tuy rằng ninh hình cùng ngạn nghiệm hoài không có ở bên nhau. Nhưng ngạn nghiệm hoài rõ ràng đối ninh hình bất đồng, nếu là tương lai hai người có khả năng phát triển đâu. Kia chẳng phải là đối hai người ảnh hưởng thật không tốt, phải biết rằng ngạn nghiệm hoài chính là không thai tiếng độc thân Hoàng Kim hắn đâu. Ninh hình nghe xong lời này trong lúc nhất thời không biết nói cái gì hảo, mặc kệ hắn như thế nào nói hai người không có quan hệ không phải cái loại này tình huống tựa hồ các nàng chính là không tin hơn nữa loại chuyện này không phải hẳn là đương sự đồng ý sao hỏi nàng có cái gì sử dụng đâu không nói nàng cùng ngạn nghiệm hoài không phải như vậy quan hệ cho dù là cũng không có nữ nhân kia vui đem bạn trai cho mượn đi thôi ai các ngươi hai cái thật là ta cũng không có nói nhất định phải là ngạn thiếu a ngạn thiếu nhận thức không ý ư ở y đi luôn có mấy cái bằng hữu đi mượn một cái cũng đúng a hoặc là ngạn thiếu thủ hạ không có bạn gái luôn có người đi có thể ở thiên hoa tập đoàn công tác vẫn là ngạn thiếu phía dưới kiếm ăn, ít nhất đều là tinh anh bên trong tinh anh đi. Đỗ nhược hy vốn dĩ nghĩ có tốt nhất đương nhiên chọn tốt nhất, rốt cuộc chỉ là mượn mà thôi lại không phải thật sự yêu cầu người ngạn thiếu cùng chính mình ở bên nhau. Bị người như thế một hồi nói, trong lòng vẫn là không thế nào cao hứng, nhưng cũng biết bọn họ nói có đạo lý, vậy lui mà cầu tiếp theo đi. Cái này, ta cũng không biết có được hay không đâu, ta cùng ngạn nghiệm hoài còn chưa tới cái kia phân thượng đâu. Ninh Hinh cũng là khó xử thực. Nàng vốn dĩ liền trốn tránh ngạn niệm hoài thực, làm nàng cùng ngạn niệm hoài mở miệng nói chuyện nạ hi, nói thật ra thật đúng là khó xử nàng. Ai nha, làm ơn lạp ninh hình, trừ bỏ ngươi ta cũng tìm không thở gư khắc ép tới hạ kia cha nam tiểu tam khí thế. Đỗ nhược hi khẩn cầu chắp tay làm ơn, ninh hình do dự một chút, cuối cùng chỉ có thể nói. Ta đây thử cùng hắn nhấc lên, ta cũng không bảo đảm thành công a. Ngươi vẫn là phải làm hai tay chuẩn bị, nhìn xem có phải hay không có những người khác tuyển hảo. Ninh Hinh đối chính mình người nhà bằng hữu luôn là mềm lòng vài phần, chỉ cần không phải đụng tới nguyên tắc tính vấn đề, liền càng là không đành lòng cự tuyệt bọn họ. Cảm ơn lạp, ta liền bị hệ lưỡi tốt nhất lạp. Đỗ Nhược Hi căn bản không đem Ninh Hinh nửa câu sau lời nói ghi tạc trong lòng, chuyện nạ ảng nhìn chỉ định Ninh Hinh có thể hoàn thành, tiếp theo liền nghĩ chính mình hóa cái dạng gì trang đi. Đỗ Nhược Hi cũng là ở Ninh Hinh trong nhà ở một đoạn thời gian, đánh giá tới rồi ngạn niệm hoài sẽ qua tới ăn cơm thời gian lúc này mới mở miệng hơn nữa nàng cũng là nghĩ tới ninh hinh tính cách nếu không phải quá hai ngày liền phải tham gia hôn lễ nói ninh hinh chỉ định cuối cùng sẽ không cùng ngạn niệm hoài mở miệng mà là tìm người khác hỗ trợ cũng không phải là đỗ nhược hy coi khinh ninh hinh ngược lại là quá mức quen thuộc minh bạch ninh hinh ước chừng ngày thường tiếp xúc đám người là cái dặn gì lúc này mới như thế làm chính như ninh hinh tưởng những cái đó một đường ảnh đế minh tinh cùng ninh hinh quan hệ lại hảo cũng không có không màng chính mình thanh danh Mà những cái đó nhị tam tuyến yêu cầu lăng xê hồng lên minh tinh, cho dù đáp ứng rồi đến lúc đó ở công chung trước mặt sửa miệng làm sao bây giờ. Cho nên nhất định phải tìm một cái ít nhất trong khoảng thời gian ngắn sẽ không sửa miệng người, còn muốn thân phận địa vị đều cao hơn vương chấn húc hiện giờ bạn gái ra mới được. Đỗ Nhược Hy cũng biết chính mình chuyện này làm không đạo nghĩa, nhưng khẩu khí này không ra, nàng trong lòng liền không thoải mái. Trong nhà nàng nhưng thật ra cũng có quan hệ, nhưng nàng biết nếu thật sự tìm trong nhà cấp an bài những người đó, Kết quả cuối cùng chỉ định là người trong nhà trực tiếp coi như thật sự. Nàng hiện giờ tuy rằng cũng 26 tuổi, còn không có tưởng kết hôn đâu, cũng cùng trong nhà những cái đó nam nhân không tới điện, đương nhiên sẽ không như vở gù xuẩn tìm những người đó. Cái kia, ngạn nghiệm hoài chúng ta có thể tâm sự sao? Ninh Hinh bưng trái cây đi ra, trong lòng may mắn ngạn nghiệm hoài cái này thói quen. Cơm nước xong láo ra tử nhóm đều sẽ đi ra ngoài đi bộ đi bộ, ngạn nghiệm hoài lại là thích ăn chút trái cây lúc sau ở đi ra ngoài dạo một dạo kỳ thật ninh hinh không biết chính là ngạn niệm hoài cũng không có cái này thói quen mà là bởi vì ninh hinh mỗi lần đều là thu thập bàn chén đều phải so người khác vãn đi ra ngoài đi bộ cho nên hắn mới có như thế cái thói quen ngạn lao gia tử là nhất hiểu biết chính mình tôn tử nơi đó không biết chính mình tôn tử nào đó tiểu tâm tư a hắn là thấy vậy vui mừng ngạn lao gia tử chính là biết hiện giờ thành thơi nhật tử đều thành lập ở ninh hinh không có gả trồng tiền đề dưới ninh hinh cũng không nhỏ tuy rằng phía trước phân qua tay Nhưng ai bị hiệp ấy đó đã bị cái kia tiểu tử cấp thông đồng. Hắn chính là thực thích như vợ hật từ đâu, tôn tử ở bên ngoài dốc sức làm kiếm tiền, cháu dâu ở nhà cho dù có chính mình sự nghiệp, cũng có thể kiêm chức đương hiền thê lương mẫu. Nếu là lấy sau lại có tăng tôn, kia tư vị liền càng tốt, đây mới là bảo dưỡng tuổi thọ đâu. Hiện giờ hắn cũng liền kém một cái tăng tôn, ngạn lao ra tử cảm thấy vì không phá hư hiện giờ sinh hoạt, biện pháp tốt nhất chính là tôn tử cưới ninh hình. Vốn dĩ sao, hắn cũng không phải cái bá đạo người cũng không yêu quản thúc chính mình tôn tử cảm tình sinh hoạt. Nếu ngạn nghiệm hoài đối ninh hình không có cảm giác, ninh hình lại không phải cái chủ động tinh tình, đối nam nhân lại có chút sợ hãi, hai người thành không được ngạn lao gia tử cũng không nói cái gì. Nhưng hôm nay hiển nhiên ninh hình tuy rằng đối tôn tử còn vẫn duy trì khoảng cách, nhưng cái này khoảng cách ở chậm rãi ngắn lại. Mà ngạn nghiệm hoài đâu, hiển nhiên là đã thích ninh hình, hiện giờ cũng bắt đầu theo đuổi. Ngạn lao gia tử tự nhiên liền không ngại quạt gió thêm tuổi có đôi khi tô lão gia tử lười biếng hoặc là không nghĩ đi ra ngoài tản bộ hắn đều phải buộc nhân ra bồi hắn đi hai người chỉ có nhiều hơn ở chung về sau phát triển mới có thể càng thuận lợi sao ngạn lao gia tử nhưng thật ra tưởng thật lâu xa ninh hinh không có phát giác điểm này là đối với đối tổ tôn hai thật không hiểu biết mà ngạn niệm hoài nhưng thật ra biết này đó nhưng đây đúng là hắn muốn kết quả tự nhiên là vui như thế lưu trữ xảy ra chuyện gì bỗng nhiên đưa ra tâm sự nagin không giống như là ninh hinh tính tình ninh hinh trong lòng phương diện vấn đề ngạn nghiệm hoài không có đi cha như là ninh hinh tính tình hẳn là thực mẫn cả người khác đi điều tra phương diện này sự tỉnh giống như là lao ra tử nói không lấy kết hôn vì tiền để kết giao đó chính là chơi lưu manh Ngạn nghiệm hoài nếu nghĩ hai người có thể lâu dài đi xuống đi phương diện này tự nhiên là sẽ chính mình nhiều chú ý một ít hắn nghĩ mồ ạ hư đó ninh hinh hồi cùng nàng nói chính mình tâm bệnh cho nên không ngại như thế nước gấm nấu hết xanh mà ở kế hoạch của hắn danh sách bên trong ninh hinh như thế trịnh trọng chuyện lạ đưa ra nói chuyện đề tài ít nhất không phải hiện tại hẳn là có chính là chính là lời nạ thế nào nói đi ninh hinh ra mặt không hậu thật sự có chút không mở miệng được có cái gì sự ngươi nói thẳng đi chúng ta hai đều nhận thức như thế lâu rồi ngạn niệm hoài ăn mừng trái cây nuốt xuống lúc sau nói ngươi hiện tại có bạn gái sao ninh hinh nghĩ nghĩ do hỏi phía trước ăn cơm thời điểm là nói qua ngạn niệm hoài vẫn là độc thân nhưng đều hơn nửa năm đi qua không chừng nhân ra đã có chủ đâu chương một trăm hai mươi ba hoa hoa công tử tạm thời không có nạn niệm hoài ý vị thâm trường nói hắn nhưng không có cảm thấy có bao nhiêu vui mừng ninh hinh chỉ định không phải thế chính mình hỏi nếu đây là nàng hỏi chính mình vấn đề này lúc này ít nhất nên có thẹn thùng hoặc là vô thố nhưng ninh hinh lúc này càng có rất nhiều giới giam lại liên tưởng đến vừa mới ăn cơm thời điểm ninh hinh hai cái bằng hữu biểu hiện nạn niệm hoài tựa hồ suy đoán tới rồi cái gì ánh mắt lập tức liền lạnh xuống dưới cái kia ta có cái bằng hữu, Linh Hinh lấy hết can đảm lời nói mới khai một câu, Ngạn Niệm Hoài liền mở miệng nói nếu là thế ngươi bằng hữu hỏi hoặc là thông báo cái gì liền tính ta đối với các nàng liền ấn tượng đều thiện thật sự, Ngạn Niệm Hoài trí nhớ đương nhiên không có khả năng ấn tượng thiện, bất quá là một loại chối từ thôi, Linh Hinh tức khắc liền mặt đỏ lên nếu không phải nghĩ đỗ Nhược Hy ngày mai liền phải tham gia hôn lễ nếu không phải nghĩ đỗ Nhược Hy nói chỉ sợ lúc này đã sớm chạy trốn đúng rồi hiện nhiên ngạn nghiệm hoài là gặp được không ít như vậy mượn dùng bằng hưu thông báo sự tình thậm chí có đôi khi những cái đó giúp bằng hưu thông báo người bản thân cũng coi trọng ngạn nghiệm hoài đều có như vậy à vợ gười chung quanh có hay không tuổi cùng người không sai biệt lắm chưa lập gia đình ra thế không lầm năm a ninh hình phun ra một hơi chỉ cần không phải đối với ngạn nghiệm hoài nói những lời này chỉ là do hỏi mượn người linh tinh liền không có như vậy xấu hổ lúc gười không ở tình hôn giới Phàm là đều sẽ không giống nhau một ít. Có a, như thế nào ngươi cảm thấy hứng thú? Ngạn Niệm Hoài dùng tăm xỉa răng chắt một khối chỉ quả bỏ vào trong miệng. Đây cũng là Linh Hinh gieo trồng trái cây chi nhất. Thiên Hương ngon miệng, Thanh Thủy đêm giữa chưa ăn cơm xong cuối cùng một chút dầu mỡ cảm giác mang đi. Không phải ta lạm, sự tình là cái dạng này. Linh Hinh hù nhảy dựng, nàng hiện tại chính là một chút muốn giao bạn trai tâm tình đều không có, nhưng không hy vọng chính mình bị loạn điểm uyên ương phủ. Nàng cũng bị Hỉ Ngạn Niệm Hoài khôn khéo trình độ. Liên đại khái đem sự tình nói một chút, ngạn nghiệm hoài làm nam nhân là có thể lý giải Vương Trấn Húc vì hướng về phía trước bỏ cùng bạn gái cũ chia tay, cùng càng có tiền nữ nhân ở bên nhau sự tình. Hán thủ hạ cũng không phải không có người như vậy, chính là không nghĩ tới cái này Vương Trấn Húc cư nhiên là như thế người vô sỉ. Nếu là chia tay lúc sau đỗ nhược hy lì lợm la liêm nói, Vương Trấn Húc dùng cái loại này thủ đoạn, nhiều nhất chính là thủ đoạn quá kích thôi. Nhưng nghe ninh hình ý tứ trong lời nói này Vương Chấn Húc từ lúc bắt đầu cùng Đỗ Nhược Hy kết giao chính là vì lợi dụng Đỗ Nhược Hy mà chờ đến Đỗ Nhược Hy không có tác dụng thời điểm liền ép khô nàng giá trị thẳng dư thậm chí hủy hoại nàng thanh danh không thể xóa tuổi hắn tưởng cái này Vương Chấn Húc cũng liền như thế điểm nhi bản lĩnh nói tàn nhẫn đi cũng tàn nhẫn nhưng nói ngốc đi cũng giờ ốc một nữ nhân bị ngươi như thế đối đãi hắn cư nhiên ở lúc sau không còn có chú ý nữ nhân này sự tình thậm chí hiển nhiên là bị nữ nhân này lại trong lúc này bắt rất nhiều nhược điểm cũng không phải là ngốc sao cho nên nói thông minh quyết đoán lại cũng đủ tàn nhẫn người nhân gia sẽ nói là kiêu hùng nhưng loại nòm nhân cũng, cũng chỉ có thể coi như cha nam ngạn nghiệm hoài nhưng không có ninh hình xử trí theo cảm tính vương chấn húc quá mức nhưng đỗ nhược hy cũng là xứng đáng bị lừa nếu không phải nàng chính mình do do dự dự cuối cùng lại nơi đó sẽ mãi cho đến hiện tại đều không có giải quyết đối phương đâu nàng trung quy là đối vương chấn húc người nam nhân này có vài phần cảm tình ít nhất ở chia tay chi sơ còn có cảm tình Đến sau lại bị hiện thực cùng thời gian mà gì thôi. Nàng nói thật dễ nghe là dùng như thế nhiều năm qua đối phó ngạn niệm hoài, khá vậy không nghĩ, trước sau 4-5 năm đâu, vì như vậy cái cha nam lãng phí chính mình nhân sinh cùng thời gian, cũng không phải là xứng đáng sao. Ngạn niệm hoài xem đến so ninh hình càng thêm sâu xa một ít, cái này đối nhược hy chính là so ninh hình có tâm kế nhiều. Nếu là ninh hình ngày đó cùng đối nhược hy có tình cảm thượng xung đột nói, chỉ định sẽ không đối ninh hình thủ hạ lưu tình. Cũng đừng nói đỗ nhược hy hiện giờ chỉ là trong lòng không thoải mái, nhất định phải dương mi thổ khí. Nàng nếu sớm có như vậy tính toán, như thế nào khả năng tìm không thở gợi đâu, bất quá là thấy được chính mình cảm thấy có càng tổ ơi được chọn thôi. Mà các nàng phía trước biểu hiện cũng biểu hiện đỗ nhược hy là biết chính mình đối ninh Hinh cảm tình, nhưng nàng nói lên mượn người thời điểm nhưng không có do dự đâu. Như vậy mộ lời, hiển nhiên không phải thực tốt bằng hữu lựa chọn. Đừng nói dù sao ninh Hinh không thích ngạn nghiệm hoài linh tinh nói, mặc kệ có thích hay không tại đây loại thời điểm làm ninh hinh đối ngạn niệm hoài để cái này đề tài hiển nhiên không phải tốt hoặc chính là ngạn niệm hoài nghe xong lời này giận dữ về sau đối ninh hinh hết hy vọng hoặc chính là ngạn niệm hoài vì khí ninh hinh làm bộ cùng nàng ở bên nhau đến lúc đó nàng liền có cơ hội mặc kệ là nào một loại đều làm ngạn niệm hoài cảm thấy cái này đỗ nhược hy không thế nào hảo nếu thật sự đối hắn cố ý trực tiếp cùng ninh hinh nói thẳng thắn mà không phải lợi dụng ninh hinh gián tiếp đạt thành mục đích của chính mình lúc này mới đúng không Có bao nhiêu khuê mật chính là bởi vì bạn trai thời điểm, mà bất hòa. Nếu không phải ngạn niệm hoài biết do ninh Hinh tính cách, cũng đủ bình tĩnh, thật đúng là có khả năng bị nàng tính kế đi. Nhưng thật ra cái kia niên tiểu tiểu, xem ra là thật sự vì ninh Hinh nói chuyện, chính là xuẩn điểm. Bất quá cũng là này, ba người gần 10 năm cảm tình ở nơi đó, vẫn luôn cũng không có cái gì xung đột lẫn nhau nâng đỡ, thương tâm khổ sở thời điểm đều ở một khối. Cho dù cảm thấy có một số việc có điểm kỳ quái, cũng sẽ không quá mức hoài nghi. Nói trắng ra là thân cận nhở ở người tinh kế, mới là nhất khó lòng phòng bị. Nạn niệm hoài nhưng không cảm thấy ý nghĩ của chính mình âm u, hắn vốn chính là nhiều tư nhiều mưu người, tự nhiên sẽ đem người khác một chút sự tình phóng đại xem thâm tầng. Nay cũng đúng là hắn thích ninh hình nguyên nhân, ninh hình cũng đủ đơn giản một cái ở bên ngoài không chế hết thạm nhân, muốn chưa chắc là một cái có thể cùng chính mình sánh vai nữ nhân. Ngược lại có chút chính là thích có thể cho chính mình yên ổn, không có nỗi lo về sau an bình sinh hoạt nữ nhân. Có người nói thiếu cái gì liền càng là khát vọng cái gì, ngạn nghiệm hoài tuổi nhỏ thời điểm mẫu thân là cái nữ cường nhân, đại bộ phận thời gian đều là ở bên ngoài tự nhiên không phải là cái hiền thê lương mẫu. Cho đến mẫu thân mất, hắn liền càng là giống như lục bình giống nhau. Trung quanh tiếp xúc nữ nhân, đều có như vẩn vậy tâm tư, hoặc là làm bộ trí thức hào phóng hoặc là đoàn trang mỹ lệ, đủ loại tính cách đều có. Nhưng những người này không có một cái có thể cho làm ngạn nghiệm hoài cảm nhận được ra cảm giác, chỉ có ninh hình. Từ bắt đầu cảm thấy thú vị đến sau lại kia phân ấm áp, ngạn nghiệm hoài liền rốt cuộc phóng không được tay. Ta rốt cuộc cũng coi như là cái công chúng nhân vật, hơn nữa ta không có cái gì thai tiếng. Nếu lúc này toát ra mổ đời bạn gái, với ta mà nói ảnh hưởng man đại, thậm chí có người sẽ cho rằng nữ nhân này chính là tương lai ngạn già phu nhân. Ngạn nghiệm hoài đương nhiên sẽ không đồng ý chính mình ra ngựa, hắn muốn mềm hóa ninh hình, tự nhiên cũng muốn lợi dụng một chút chuyện này. Không phải ta không hỗ trợ, Mà là ta không hy vọng ta tương lai thê tử bởi vì chuyện này hiểu lầm ta, mặc kệ là bạn gái thân phận vẫn là tương lai thê tử thân phận, ta chỉ chứa cấp cái kia làm ta tưởng lưu người. ngạn niệm hoài nói thực trắng ra, hắn không đồng ý, về công về tư đối hắn mà nói chuyện này đều không thể được. Nhưng ninh hình nghe xong hắn lời này, không có phản cảm ngược lại là cảm thở gạn niệm hoài nguyên lai vẫn là một cái thực trọng cảm tình người đâu, làm người có chủ ổ ý muốn đồng thời cũng hâm mộ khởi cái kia hiện giờ còn không tồn tại ngạn nghiệm hoài tương lai bạn gái hoặc là tương lai thê tử. Ta hiểu được, chuyện này vốn dĩ chính là nhược hy nhất thời hứng khởi, ta vốn dĩ cũng là cảm thấy không được tốt, nhưng rốt cuộc nhược hy muốn ra khẩu khí này cho nên. Đối bằng hữu ninh hình là thật sự không thể chê, ngạn nghiệm hoài nghĩ, đối bằng hữu đều có thể như thế, có phải hay không biểu thị ninh hình đối bạn trai thậm chí là trượng phu sẽ càng tốt đâu. Biết rõ không thể vì vẫn là muốn thử một lần bị như vật hồi nhân để ý thật đúng là một kiện thuần túy hạnh phúc đâu không có việc gì nhưng ta có thể cho ngươi bằng hữu giới thiệu một cái đối tượng nô no, chính là hắn cái này có điểm hoa tâm cho nên đổi bạn gái tương đối cẩn mẫn không biết có thể hay không khởi đến tác dụng ngạn niệm hoài giao hảo bằng hữu không ít bất quá những người đó đều có chừng mực cũng sẽ không lấy loại chuyện nạ hảo hại dỡn cũng chỉ có cái kia hoa hoa công tử mới tương đối thích hợp chuyện như vậy đi nào đó bị tính kế nam nhân bỗng nhiên đánh cái hắt xì Một bên tiếu lệ nữ nhân lập tức khẩn trương hề hề dò hỏi xảy ra chuyện gì, người nam nhân này phất phất tay tỏ vẻ không có việc gì, hẳn là chỉ là có người nhắc mãi hắn. Ta hỏi một chút nàng đi, được không cũng muốn nàng cảm thấy hành mới là. Nếu chỉ là người bình thường tự nhiên không có việc gì, nhưng nếu là cái hoa hoa công tử nói, ninh hình có chút lo lắng đỗ nhược hy có hại. Không có việc gì, kỳ thật ta cảm thở hiểu có năng lực cường bạn trai chống lưng nói, dùng cũng không sao, nhưng không đúng sự thật chi bằng làm chính mình thoạt nhìn càng như là Hà Môn. Mượn nào đó nữ minh tinh nói, ta không cần gả vào Hà Môn, bởi vì ta chính mình chính là Hà Môn. Như vậy lựa chọn cũng là không tồi, cũng không biết ninh hình cái kia bằng hữu có thể hay không lựa chọn. Ninh hình xưa nay đều là tay làm hàm nhai, cho dù nàng làm đến nơi đến trốn, hơn nữa tương đối dễ dàng thỏa mãn. Nhưng nàng cũng không có dựa vào người khác ý tưởng, vẫn luôn là chính mình nỗ lực. Nghĩ đến đặng bỗng nhiên cảm thở gạn nghiệm hoài cái này đề nghị vẫn là thực đáng tin cậy, chính mình dựa vào chính mình đi nghiền áp cha nam cha nữ không phải càng tốt sao. Nạn nghiệm hoài biết, Ninh Hình ý tưởng hẳn là người sau, nhưng thực hiện nhiên nàng cái kia bằng hữu chỉ định sẽ lựa chọn người trước. Cho dù đối phương là hoa hoa đại thiếu lại như thế nào, lúc ấy hạ giận xong việc gặp lại nói nàng liền như vậy đại thiếu ra đều phi rất không phải càng có mặt mũi. Hơn nữa Ninh Hình cái kia bằng hữu chỉ định không ngừng nà ợt chiêu làm giận thủ đoạn bằng không chẳng phải chỉ là xính nhất thời chi khí sao hà tất trở như thế lâu a phiền thoái ngươi ta đây liền đi hỏi một chút ninh hinh nói xong đứng dậy cọ, cọ cọ cọ hướng trên lầu đi nơi đó yêu cầu nàng hỏi a đỗ nhược hy chính là thực khẩn trương kết quả này đã sớm tránh ở cửa thang lầu nghe lén ninh hinh còn không có mở miệng đâu đỗ nhược hy nói thẳng liền làm ơn ngạn thiếu giúp ta liên hệ hắn bằng hữu đi ta hy vọng ta cùng hắn vị nào bằng hữu đến lúc đó an ý có thể tốt một chút căn bản liền không có nhắc tới người sau Ninh Hinh có chút khó xử hoa hoa đại thiếu cái gì nghe tới liền không thế nào đáng tin cậy. Ta bị hề lựa hải y tứ, nhưng là thời gian thật chặt, ta cũng không có khả năng phía trước không có tiếng tâm gì, đồng nhiên liền thành nữ cường nhân đi. Người yên tâm đi, ta cùng ngạn thiếu bằng hữu bất quá gặp dịp thì chơi, ta biết này trong đó đúng mực. mươi 124 tiểu thái thượng bàn, nàng lại không phải ngốc, biết rõ đối phương là hoa hoa đại thiếu còn rơi vào đi. Thật muốn như vậy là cái dạng nạ gửi, hoặc là vì tiền hoặc chính là quán ngốc. Đối nhược hi đầu óc rất rõ ràng, cũng tính toán hảo đường lui. Nhưng trong lòng vẫn là có chút không thoải mái, nàng so Ninh Hinh xinh đẹp, trí thức hào phóng, như thế nào ngạn nghiệm hoài liền nhìn tới Ninh Hinh đâu? Chỉ là chu nghệ hảo là có thể tìm được hảo nam nhân, kia còn không bằng đi tìm cái sẽ nấu cơm đầu biết đâu, nhưng rốt cuộc Ninh Hinh là chính mình hảo bằng hữu, ý tưởng này cũng chỉ là chợt lóe rồi biến mất thôi. Ta chính mình cùng hắn nói đi, rốt cuộc cũng là chuyện của ta, ta chính mình mở miệng tương đối hảo, cảm ơn ngươi. Nghĩ nghĩ Đỗ Nhược Hy vẫn là có chút không cam lòng, nàng nghĩ có lẽ phía trước nàng không có hóa trang trang điểm giống nhau, cho nên đối phương không có nghiêm túc xem chính mình đâu. Rốt cuộc nếu là phía trước các nàng ba người đứng chung một chỗ nói, vẫn là nhìn không ra ai xinh đẹp nhất. Nhưng hiện tại bất đồng, nàng trong khoảng thời gian này không thiếu bảo dưỡng, hiện giờ chính mình chính là thoát thai hoàn cốt đâu. Nhìn nhìn chính mình trên người màu trắng váy liền áo, Đỗ Nhược Hy cảm thấy cái này trang điểm cũng không tệ lắm, trái lại ninh hình. Vì nấu cơm nàng liền mặc một cái đơn giản quần áo, thoạt nhìn bình thường thực. Kính đen che khuất nàng biểu tình, như thế nào đều làm người cảm thấy có chút khô khan. Hảo. Ninh Hinh là ở cảm thấy chính mình không phải cái thực tổ ở trung gian, loại chuyện nạ ảng cũng thật sự không hảo vẫn luôn đề. Ngạn thiếu, Ninh Hinh đã nói, ta cảm thấy vẫn là muốn ngươi hỗ trợ. Lời này thực rõ ràng chính là cầu giới thiệu vị nào hoa hoa công tử. Ngạn niệm hoài, ngươi muốn hay không hỏi một chủ ưa cái kia bằng hữu A ninh hinh nghĩ vừa mới cũng chỉ là hơi chút nói một chút nạn niệm hoài cũng chỉ là đề ra một chút như thế cái bằng hưu cũng không thể nhân ra không có đáp ứng xuống dưới thời điểm bọn họ liền chính mình làm quyết định nạn niệm hoài nghe ninh hinh như thế hỏi đối ninh hinh hảo cảm độ lại lần nữa tăng lên ninh hinh như thế hỏi làm sao không phải một loại tôn trọng đâu cũng là có thể đứng ở đối phương góc độ sủ tỉ cách làm nạn niệm hoài nhìn về phía ninh hinh ánh mắt nhu hòa vài phần mắt quét về phía đỗ nhược hy thời điểm nhưng thật ra làm lạnh xuống dưới đêm nay cho ngươi hồi đáp hắn cũng không có mầm liền ứng thừa xuống dưới cho dù hắn nói đối phương tuyệt đối sẽ nghe cũng sẽ bởi vì chuyện này mà cảm thấy hứng thú sau đó đồng ý hắn thỉnh cầu nhưng không đại biểu ngạn nghiệm hoài liền phải cam đoan nhất định có thể hoàn thành hắn nhưng không nghĩ làm đối phương được một tức lại muốn tiến một thước đa tạ ngươi ngạn thiếu ngạn nghiệm hoài thái độ quá rõ ràng nếu phía trước còn có thể nói ngạn nghiệm hoài bởi vì ninh hinh duyên cớ đối nàng còn tính vẻ mặt ôn hòa như vậy hiện tại ngạn nghiệm hoài trong mắt để lộ ra tới bài xích không chút nào che lấp đặc biệt là đối ninh hinh thời điểm ôn hòa cùng đối chính mình không kiên nhẫn loại này đối lập làm hiện giờ xinh đẹp đỗ nhược hy thật sự nghẹn khuất thực giờ khác này đỗ nhược hy cảm thấy chính mình giống như là nhờ ạ vai hề trong lòng bỗng nhiên có một tia oán trách ninh hinh vì cái gì là nàng trước gặp được ngạn thiếu nếu không phải như thế lời nói ngạn thiếu có thể hay không trước coi trọng chính là chính mình nhưng thực mau này một tia bất mãn bị ninh hinh mang theo ý cười tươi cười cấp đè ép đi xuống nhược hy cái nạ gửa có thể yên tâm hậu thiên liền có thể tàn nhẫn ngược kia đối cha nam tiểu tam bạn gái ninh hinh vẫn là tương đối hiểu bị hệ ạn nghiệm hoài bị hệ ạn nghiệm hoài như thế nói trên thực tế chính là ứng thừa hạ chuyện này hiện giờ bất quá là thông báo một chút đối phương mà thôi nếu nói là ngạn nghiệm hoài hảo bằng hữu ngạn nghiệm hoài đối với đối phương khẳng định là có điều hiểu biết nếu không thể đủ làm đối phương đáp ứng chuyện này hắn liền tuyệt đối sẽ không nói buổi tối cấp kết quả người nam nhân này một việc cho dù có chín tầng nắm chắc cũng sẽ không đem sự tình nói đã chết. Xem ra chính là thực đáng tin tuệ, thực trầm ổn cái loại nam nhân. ân, đỗ nhược hy thầm mắng chính mình là xảy ra chuyện gì, như thế nào có thể đối ninh hình có loại sủ tỷ này, ninh hình có ninh hình hảo, có nàng Mỹ. Nhân ra như thế vì chính mình sủ tỷ, chính mình như thế nào có thể cảm thở ỉnh hình không hảo đâu. Ninh hình, ta phải đi, này vừa ra tuần ngự nhưng đến hảo hảo xem Nga. Ngạn niệm hoài cuối cùng cấp hồi đáp tự nhiên là không có vấn đề. Đối phương vừa nghe chuyện này liền cảm thấy có ý tứ. Hắn gần nhất chính nhàm chắn đâu, hiện tại giao cái này bạn gái nàng cảm thở gật quá dính người, ngày hôm qua đã cho một số tiền chia tay. Cho dù cái này bạn gái làm ấm ý, cũng không thắng nổi người này vô tình. Hơn nữa ngạn nghiệm hoài cũng không phải là cái không có việc gì làm người, như thế nào đều không giống sẽ tìm chính mình làm loại chuyện này. Ngạn nghiệm hoài vị này bằng hữu chính là tò mò thực, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân làm ngạn nghiệm hoài sẽ làm chính mình làm chuyện như vậy. đi. Hắn lần này tới cũng là tìm tòi bí mật tới. Đỗ Nhược Hy đem chính mình trang điểm Mỹ Diễm không gì sánh được, nàng nhưng thật ra không có cùng năm tiểu tiểu cùng nhau đi, này không phải muốn lên sân khấu kinh Diễm sao. Hơn nữa tổng không thể nàng tới rồi hiện trường, những người đó nhận không ra nàng đi, kêu nhiều không có ý tứ. Niên tiểu tiểu bị hắn an bài, chờ đến nàng tới rồi hiện trường, niên tiểu tiểu liền nhảy ra kêu nàng tên, làm những người khác kinh rất cảm. Mà Ninh Hinh, trong nội tâm kỳ thật cũng muốn nhìn loại nạn hư nhiệt, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến cái loại này trường hợp cùng với đến lúc đó muốn thay quần áo cái gì liền cảm thấy siêu cấp phiền thoái cuối cùng vẫn là ngạn nghiệm hoài xem nàng vẻ mặt tò mò bắt quái bộ dáng đưa ra đến lúc đó làm ra hội trường theo dõi cho nàng xem làm nàng xem toàn bộ hành trình hiện trường phát sóng trực tiếp ai làm vương chấn húc tiệc cưới là ở ngạn nghiệm hoài ra kỳ hạ khách sạn làm đâu chỉ cần không đem chuyện nạ ải ra đi ai có thể biết có người lại phương xa yên lặng xem hiện trường đâu ân cố lên ninh huynh cấp đỗ nhược hy khuyến khích Đỗ Nhược hi nhẹ nhàng lay động chính mình ngọn tóc, mê người gợi cảm. A khách sạn nội, khách khứa ngồi đầy, lẫn nhau gian giao lưu tin tức. Này đó đã từng đồng học, ở đi vào xã hội mở ảm lúc sau, hiện giờ ở một khối đã không còn nữa năm đó thanh xuân niên thiếu, vô ưu vô lự. Hoặc là do hỏi đối phương ở nơi đó thăng chức, cho nhau đua đòi, hoặc là cho nhau liên lạc cảm tình, giới thiệu chính mình công thể vụ. Ai, đây là cái nào tiểu mỹ nữ a? Một cái kiểu tiếu khả nhân nữ hài đi đến làm không ít nam sinh đều chú ý tới. Tại đờ Âu NG trang diễm mặt tiệc diệu thượng, này đó nữ nhân cái kia không phải đi thành thục phong. Đông nhiên tới một cái tươi mắt phong, tự nhiên sẽ làm người chú ý, đặc biệt là cái này tươi mắt phong, vẫn là cái xa lạ gương mặt thời điểm. Vương học trường ngươi không quen biết ta A, ta là niên tiểu tiểu A. Niên tiểu tiểu theo mở miệng nói chuyện người nọ nhìn lại, liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương. Niên tiểu tiểu bản lĩnh cũng không nhỏ, nàng có thể nhớ kỹ như hì đều biên chỉnh số hiệu phân bì hệ tự nhiên là rất lợi hại. Nhiên tiểu tiểu, vị nào vương học trưởng khó có thể tin, cái kia béo ụt ịt học mọi cái gì thời điểm như thế xinh đẹp. Lại nói tiếp năm đó sự tình mọi người đều còn nhớ rõ đâu, ai đúng ai sai mọi người đều có từng người bất đồng cái nhìn. Nữ sinh sao, đối với nam sinh cùng vị con xấu xí tổ hợp hiển nhiên là không cho là đúng, cho nên đại bộ phận nữ sinh đều cảm thấy chân lý là ở vương chấn húc bên này. Đỗ nhược hy chính là cái bà điên. Đối đối nhược hy thậm chí nàng toàn bộ phòng ngủ đều không thế nào hữu hảo. Nam sinh tắc bất đồng, đặc biệt là không ít nam sinh gặp qua Vương Chấn Húc cùng Đỗ Nhược Hy lui tới thường xuyên, lúc sau lại cùng Hải Học Mội nháo nháo dính dính, hoặc nhiều hoặc ít đều đoán được một ít, bất quá là không nói thôi. Loại này tề nhân chi phúc cho dù Đỗ Nhược Hy bề ngoài không tốt, nhưng dáng người hảo a, như thế nào đều sẽ làm người cảm thấy hâm mộ. Mà hôm nay Vương Chấn Húc hôn lễ, Vương Chấn Húc cùng Hải Tuyết Mai hai người đều mời Đỗ Nhược Hy một cái ký túc sáng người nói là đã từng hiểu lầm hẳn là đều đi qua cái gì kỳ thật mọi người đều minh bạch hải tuyết mai rốt cuộc là nhà giàu thiên kim ghen ghét tâm cường thực đối với vương trấn húc đủ hật kết giao quá bạn gái cũ đỗ nhược hy nơi đó khả năng trong lòng không có khúc mắc bất quá là trên mặt đẹp thôi đây là hải tuyết mai cố ý mời đỗ nhược hy tới vả mặt nàng bất quá là muốn lại lần nữa làm mọi người biết vương trấn húc cùng nàng ở bên nhau mới là chính xác nhất sáng suốt nhất lựa chọn mọi người đều biết cũng minh bạch việc này nhưng rốt cuộc là cùng đỗ nhược hy các nàng giao tình không thâm tương đối tới nói bọn họ cùng hải tuyết mai vương trấn húc giao tình còn tốt một chút cho nên cho dù biết vương trấn húc cùng hải tuyết mai như thế làm có điểm không đạo nghĩa những người này cũng sẽ không nói cái gì nhiều nhất chính là hai không giúp đỡ thôi đúng vậy vương học trưởng lại nói tiếp đã lâu không có gặp mặt đâu cuối cùng một lần gặp mặt là cái gì thời điểm tới à đúng rồi là các ngươi lễ tổ hỉ hẹp thời điểm đi niên tiểu tiểu thật muốn đáng yêu lên thật đúng là làm người ngăn không được đâu Không ý ư ở ý thở hển tiểu tiểu cũng đều kinh ngạc không được. Ngay sau đó nghĩ đến, niên tiểu tiểu trước kia đó là béo a, không phải nói không cái mập mạp đều là một chi tiềm lực cổ sao. Người hiện tại không ít, lớn lên xinh đẹp cũng là bình thường sự tình, vì thế đều sôi nổi thầm than lúc trước như thế nào liền không có nhìn ra tới đâu. Thậm chí có chút độc thân nhân sĩ, đã ở trong lòng đánh lên tính toán, nghĩ chờ buổi hôn lễ này sau khi chấm dứt liền ước vị này học muội đi uống uống trà cái gì. Ha ha, thật đúng là nhận không ra đâu Ngươi hiện tại chính là lại xinh đẹp không ít đâu. Vị này Vương học trưởng không hổ là lúc trước liên nhiệm 3 năm hội trưởng hội học sinh, nếu không phải Vương Trấn Húc cái này leo lên nhà giàu nữ tồn tại, Vương học trưởng chỉ sợ sẽ là này đó học sinh bên trong hôn tốt nhất. Ngay cả như vậy, hiện giờ đại gia nói lên Vương học trưởng cùng Vương Trấn Húc, cũng là nói xong Vương. Mà hiển nhiên Vương học trưởng cái này Vương là càng thêm làm người bội phục. Hắn không nói niên tiểu tiểu hiện tại so trước kia đẹp, chỉ là nói càng thêm xinh đẹp dường như niên tiểu tiểu từ lúc bắt đầu chính là mỹ lệ ai nha học trưởng vẫn là như thế có thể nói không biết học trưởng hiện tại ở nơi đó đi làm a chính chủ còn chưa tới niên tiểu tiểu là thật sự quản không được miệng mình khách sạn này điểm tâm chính là đặc biệt ăn ngon đâu vì thế đi tới một bên cùng vương học trưởng nói chuyện đồng thời lại không ngừng ăn tiểu điểm tâm ai lúc trước niên tiểu tiểu các nàng ba cái không phải chơi thực hảo sao như thế nào niên tiểu tiểu tới mặt khác hai cái không có tới a Nhiên tiểu tiểu đã đến khiến cho một hồi tiểu cao trào, lúc sau đại gia liền nghĩ tới hôn lễ vai chính chân chính muốn mời đối nhược hy tới. Hải, này đều cái kia năm đầu sự tình, ngươi thật là ố. Có người làm bộ cảm kích nhân sĩ nói lên, lần này sự tình nói rõ là hải tuyết mai muốn giấm bạn trai bạn gái cũ. Mặc kệ là niên tiểu tiểu vẫn là ninh Hinh đều là mang thêm, bọn họ cũng không có thật sự cảm thở về hai người thật sự sẽ đến. Trước 125 Tiểu diễm nữ lang, niên tiểu tiểu tới đã là làm người ngoài ý muốn. Đến nỗi Ninh Hinh vào đại học thời điểm liền không thế nào đồng nghiệp lui tới. Bằng hữu gian chơi đùa thời điểm, Ninh Hinh cũng là ít có xuất hiện, là cái không có cái gì tồn tại cả người. Cho nên liền không có người cảm thở Ninh Hinh sẽ đến, gạ tắn loại nạ hư nhiệt trường hợp, bọn họ liền không có gặp qua Ninh Hinh ở. Ai, kia đối nhược hy đâu? Có người lập tức liền có như thế cái nghi vấn, Ninh Hinh mới không phải mấu chốt nhân vật đâu, mấu chốt chính là đối nhược hy à. Người hiểu chuyện luôn là không ít nói nữa tham gia loại nạ ghìa nhở thú bạch phú mỹ đi hướng đỉnh cao nhân sinh đồng học hôn lễ không ý ư ở ý trong lòng đều không thế nào cân bằng đâu đương nhiên phải dùng phương thức này phát tiết một chút ý xấu người không phải không có vậy không biết bất quá đỗ nhược hy dáng vẻ kia các ngươi cũng biết không chừng là niên tiểu tiểu hiện tại biến xinh đẹp đỗ nhược hy tâm sinh ghen ghét liền bất đồng niên tiểu tiểu lui tới cũng không nhất định đây là lúc trước luận văn chờ sự kiện thời điểm cảm thấy đỗ nhược hy mới là sao chép giả người Ta nhưng thật ra cảm thấy đối nhược hy cũng là đáng thương, lần này tới nói, chỉ định đến bị khi dễ. Không tới nói, lại sẽ bị người ta nói là sợ phiền phức. Kinh đô liền như thế đại điểm địa phương, ai bị hiểu mẻ đó là có thể gặp gỡ đồng học, đến lúc đó nhưng không được bị người trào phúng a muốn ta nói, này Vương Trấn Húc cùng Hải Tuyết Mai thật sự là không thế nào địa đạo, sự tình đều qua đi như thế nhiều năm hà tất như vậy hùng hổ do người. Đây là cảm thở ảm đó sự tình Vương Trấn Húc mới là sai lầm giả người. Rốt cuộc lúc trước năm thứ nhất thời điểm Vương Trấn Húc trình độ ở nơi đó, đồng nhiên năm thứ hai kết giao cái học mội thành tích cái gì đều tiến bộ vượt bậc, không phải không có người ta nói. Bất quá là có chủ đời cảm thấy, không chừng là cái này đại một bạn gái quá vô năng, cho nên bức cho Vương Trấn Húc ở việc học thượng quyết trí tự cường cũng không nhất định. Hảo hảo, đừng nói nữa, Vương Trấn Húc cùng Hải Tuyết Mai ra tới. Mọi người còn ở nghị luận sôi nổi thời điểm, Hải Tuyết Mai ăn mặc một bộ váy trắng. Thanh thuần diện mạo hôm nay bởi vì là hôn lễ cũng bị hóa có chút dày đặc. Bất quá tổng thể tới nói vẫn là thật xinh đẹp, làm người cảm thấy cái nạn hại là cái mỹ lệ thuần khiết tân ương. Mà Vương Trấn Húc, so năm đó càng có vẻ ổn trọng vài phần, nhưng thật ra có vài phần thành thục nhân sĩ bộ dáng. Cảm ơn đại gia tới tham gia chúng ta hôn lễ. Vương Trấn Húc hiện giờ nhưng thật ra rất có thể giả vờ giả vịt, Hải Tuyết Mai vẻ mặt ý cười doanh doanh nhìn Vương Trấn Húc bộ dáng. Hiện nhiên cho dù qua như thế nhiều năm hải tuyết mai vẫn là đắm chìm ở vương chấn húc bệnh tình yêu bên trong cũng là nếu không phải như thế lời nói như thế nào sẽ tới hiện giờ còn nhớ rõ vị hôn phu bạn gái cũ tìm cơ hội còn muốn giẫm một chân đâu lúc trước có thể cùng a húc ở bên nhau là ta đời này đều không có nghĩ tới sự tình đến phiên hải tuyết mai thời điểm hải tuyết mai vẻ mặt cảm động nhớ vắng tích nói chung trường hợp này hối ức xong hai người luyến ái trải qua lúc sau liền không sai biệt lắm lại cứ hải tuyết mai vừa mới ở phía sau thời điểm Liền nghe nói niên tiểu tiểu tới, còn biến xinh đẹp. Không biết như thế nào khiến cho nàng nhớ lại đỗ nhược hy tới, trong lòng hạ quyết tâm cho dù đỗ nhược hy không có tới, cũng muốn làm nàng hoàn toàn ở trong vòng hôn không đi xuống. Lại nói tiếp lúc trước nếu không phải đỗ học tỷ nói, ta cũng không có cơ hội cùng á Húc ở bên nhau. Cho dù đã từng từng có không thoải mái, sự tình qua như thế nhiều năm, ta còn là hy vọng chúng ta có thể tiêu tan hiểm khích. Đúng rồi hôm nay đỗ học tỷ tới sao? Lúc nạ gửi đương nhiên không có tới. Mọi người ám đạo tới, Hải Tuyết Mai muốn bắt đầu làm thấp đi Đỗ Nhược Hy. Ai, không nghĩ tới như thế nhiều năm đi qua, Đỗ Học Tỷ vẫn là không bỏ xuống được qua đi. Ta còn nghĩ lần này cố ý mời Đỗ Học Tỷ tới, đại gia có thể làm hồi bằng hữu đâu? Hoặc là Đỗ Học Tỷ còn ở để ý ta cùng A Húc ở bên nhau sự tình đi. Đại gia hiện giờ đều ở chỗ này, cũng coi như là giúp ta cái bội. Nếu ai gặp được Đỗ Học Tỷ nói, liền cùng Đỗ Học Tỷ nói một tiếng. Năm đó sự tình ta cùng A Húc đều không thèm để ý những cái đó không thoải mái nói, khiến cho hắn theo gió mà đi đi. Lời này là lại lần nữa chứng thực đối nhược hy sao chép sự tình, đến nỗi cái gọi là không thoải mái, đương nhiên không phải nói bọn họ làm sai những cái đó, mà là đối nhược hy những cái đó. Ở đây trừ bỏ niên tiểu tiểu bên ngoài, cũng không có người cùng đối nhược hy chơi hảo. Những người này hoặc là cùng Vương Chấn Húc cùng cấp học sinh, hơn nữa Vương Chấn Húc che giấu, đại bộ phận người đều là tin tưởng Vương Chấn Húc cho dù những người này cũng không có gặp qua Đỗ Nhược Hi đối Vương Trấn Húc gì khí sai sử bộ dáng, cũng sẽ không gây trở ngại bọn họ căn cứ Vương Trấn Húc nói tới ảo tưởng một cái. Hoặc chính là cùng Hải Tuyết Mai một cái liên cấp, bọn họ đại bộ phận người cũng là từ Hải Tuyết Mai nơi đó nghe nói những việc này, càng là sẽ không đứng ở Đỗ Nhược Hi bên này. Có cái gì lời nói liền trực tiếp cùng bản nhân nói, là người truyền lời tính chuyện như thế nào a? Bên ngoài bỗng nhiên liền truyền đến một tiếng tiểu mị thanh âm. Ở đảm sĩ nghe song thanh âm này đều cảm thấy tê dại thực. Này vài câu nhìn như đoán giận, trên thực tế có vài phần hờn rồi ý vị. Ai a đây là. Có chút nữ sinh liền không cao hứng, bên người người có chủ chính là chính mình bạn trai hoặc là mang đến nam bạn. Một bộ bị hấp dẫn tò mò bộ dáng, nơi đó có thể làm nữ nhân cao hứng lên. Ai những người này lập tức liền phải nhìn một cái là cái nào nữ nhân nói lời nói như thế câu dẫn người. Đỗ nhược hy kéo một cái màu trắng tây trang nam nhân chậm rãi đi đến, tinh xảo trang dung. Mê người lửa cháy môi đỏ. Một đầu đại cuộn sóng làm mặt hình có vẻ nhỏ xinh đồng thời, còn có một loại trí mạng dụ hoặc. Đơn giản màu đỏ và gẳn, xứng với một kiện màu đen áo choàng cũng che đậy không được nữ nhân kia phập phồng quyến rũ là lướt đường cong. Nữ nhân bên người nam nhân cũng là thực xuất trung tướng mạo, rất có loại phóng đãng không kềm chế được cảm giác, nhìn mọi người thời điểm trong mắt mang theo chính là không cho là đúng, quay đầu nhìn về phía bên người nữ nhân thời điểm, tức khắc nhu hòa lên. Cùng nữ nhân đứng chung một chỗ. Hai người thật là xứng không được, mà hai người nổi bật là lập tức liền đem tân lang tân nương cấp đè ép đi xuống. Không bị hiểu còn tưởng rằng cái kia màu trắng tây trang nam nhân, cùng cái kia màu đỏ quần áo nữ nhân mới là hôm nay kết hồn vai chính đâu. Này hai người đại gia là đều không có gặp qua, tức khắc tỏ mò lên. Nhược hy ngươi tới kéo. Lúc nào hền niên tiểu tiểu ra ngựa, nàng mang theo vui sướng thanh âm hô, Làm mọi người cơ hồ kinh rất trong mắt, người này cư nhiên là cái nào đỗ nhược hy. Thiệt hay giả a? năm học muội, đây là đỗ nhược hy người cái kia đại học bạn cùng phòng đỗ nhược hy niên tiểu tiểu còn có thể nói là mập mạp là tiêm lực cổ kia đỗ nhược hy tính chuyện như thế nào nhi chỉnh dung sao đúng vậy đây là nhược hy à nhà nàng là thư hương dòng dõi người trong nhà không thích quá mức trang điểm đặc biệt là ở trường học thời điểm cho nên ở trường học thời điểm nàng trên cơ bản không hóa trang không trang điểm thậm chí vĩnh viễn đều là một bộ ngơ ngác học sinh bộ dáng hiện tại rời đi trường học Đương nhiên là tưởng như thế nào trang điểm liền như thế nào trang điểm. Này một câu cũng đủ trường, cũng để lộ ra rất nhiều tin tức. Tỷ như người đỗ nhược hy trong nhà chính là thư hương dòng dõi không kém tiền nhân ra, tỷ như người đỗ nhược hy trước kia xấu hoặc bộ dáng là người trong nhà yêu cầu. Cũng là thế hệ trước người cuối cùng chính là người để mặt mục, ngoan ngoãn nữ bộ dáng, Hơi chút hóa điểm trang thế hệ trước người đều sẽ cảm thấy không được tốt, đặc biệt là cái kia niên đại lại đầy láo nhân ra. Ngắm lại cái kia niên đại quần áo nhan sắc vĩnh viễn liền đơn điệu vài loại mặc kệ nam nhân vẫn là nữ nhân xuyên ý ghi phục đều là đem chính mình bao kín mít có thể thấy được lúc trước đỗ nhược hy như vậy cũng không phải không có lý do gì mà đỗ nhược hy ra xã hội luôn là muốn công tác tự nhiên mà vậy liền theo chính mình tâm ý đi trang điểm chính mình đây cũng là hết sức bình thường sự tình người là đỗ nhược hy ngươi mà hôm nay đi nơi đó chỉnh dung đi a nữ nhân hoặc nhiều hoặc ít đều có chút ghen ghét đỗ nhược hy Nhưng các nàng đều có lý trí ở bất quá cũng có như vậy một hai cái kỳ ba, nghĩ giao hảo hải tuyết mai, cho nên suốt đầu. Chỉnh dung. Thân thể tóc ra đến từ cha mẹ, nhà ta giáo vẫn là tương đối nghiêm khắc, chính là năng cái tóc cha mẹ ta cũng chưa thiếu giáo huấn ta đâu, ta nơi đó dám đi chỉnh dung a Đỗ nhược hy bình tĩnh cười nói, biến tương thuyết minh nàng thư hương thế ra hoàn cảnh. Cũng không phải là sao, bá mẫu đều nói, lần sau ngươi trở về còn năng loại này đầu, chỉ định muốn đem ngươi thế thành đầu chọc đâu niên tiểu tiểu cười nói dỡn biểu hiện hai người đều vẫn luôn đều quen thuộc thực cũng coi như là vì đỗ nhược hy làm chứng niên tiểu tiểu ngươi biến hóa cũng không nhỏ đâu nên sẽ không các ngươi hai cái là cùng đi làm chỉnh dung đi một cái đi hút mỡ giảm béo một cái đi dành vinh quang không ý ư ở y nghe xong lời này cũng cảm thấy có đạo lý bằng không nói như thế nào hai người kia như vậy vừa vẫn đều biến sinh đẹp đâu mà đủ hận một cái không có tới ninh hình trong nhà điều kiện nhớ rõ lúc trước liền không thế nào hảo không có tiền đi làm những việc này cho nên không có tới tham gia hôn lễ. Ai nha, ngươi tựa hồ đối phương diện này phi thường có nghiên cứu đâu, không bị hiểu lỡ là vị nào a? Có thể là ngươi trở nên quá nhiều, ta đều có chút nhận không ra ngươi đã đến rồi đâu. Đỗ Nhược Hi một bộ khó xử bộ dáng, kỳ thật là nói đối phương chính mình đi chỉnh dung, cho nên vu khống người. Nàng chính là biết nam nhân là thực thích mỹ nữ, nhưng nếu trong lòng ngược chính là cá nhân tạo mỹ nữ, kia đã có thể không có mở ảm nhân có thể chịu được. Thử nghĩ một chút. Nếu ngạc hư đó ngươi xinh đẹp lao bà đống nhiên cái môi sụt một chút, mặt bởi vì chỉnh dung di chứng sưng vụ linh tinh, nửa đêm thời gian dọa đều có thể hủ chết. Ngươi, vị tiểu thư này thật đúng là có đã làm hơi chỉnh, nhưng hiện tại bị người như thế chỉ ra tới, tự nhiên là xấu hổ thực cũng không nghĩ thừa nhận. Đại bộ phận người đều cho rằng, cho dù ngươi chỉ là hơi chỉnh, kia cũng là chỉnh dung. Nhìn ngươi mặt thời điểm, đối phương khó tránh khỏi sẽ nghĩ ngươi mà vậy đó sẽ phát sinh cái gì biến hóa. Chân chính ngươi rốt cuộc là xấu thành bộ dáng gì. Đỗ học tỷ thật thích nói giỡn, ngươi hôm nay có thể tới tham gia hôn lễ, ta cảm kích ngươi, cảm ơn. Hy vọng chúng ta quá vãng những cái đó ân ân đoán đều có thể xóa bỏ toàn bộ. Hải tuyết mai thầm mắng cái nạ hội sinh không nên thân, cái nạ hội sinh thường ngày cũng là cùng hải tuyết mai chơi tương đối tốt, hôm nay cái cũng là vì lịnh bợ thượng hải tuyết mai, cho nên cố ý làm ra một mặt này. Ai biết không có giúp được hải tuyết mai, nhưng thật ra làm hải tuyết mai ra mặt hắn tưởng đều không cần tưởng liền biết sự tình bị nàng làm tạm trong lúc nhất thời nhưng thật ra không dám nói tiếp nữa chương một trăm hai mươi sáu cha mẹ ngươi đâu ân ân đoán đoán xóa bỏ toàn bộ đỗ nhược hy cười lạnh một tiếng nếu thật là ân ân đoán đoán ta một bút câu cũng không có quan hệ nhưng nơi này chỉ có đoán không có ân đâu vậy không hảo để tiêu đâu đỗ nhược hy chính là rõ ràng nhớ rõ này đối cầu nam nữ là như thế nào đối đãi chính mình đâu bất quá đâu con người của ta cũng là cái mềm lòng Đúng rồi hôm nay các ngươi hôn lễ, ta thấy được Hải Tuyết Mai cha mẹ ở bên ngoài xã giao những cái đó khách nhân, cũng không biết Vương học trưởng ngươi cha mẹ đâu. Lúc trước Vương Trấn Húc chính là cùng không ý ư ở y nói qua chính mình trong nhà điều kiện không tồi, cũng là vì cái này, những người đó mới có thể cảm thấy là nàng sao chép Vương Trấn Húc, mà không phải Vương Trấn Húc sao chép án. Còn không phải là cảm thờ ảng ra thế không tốt, nỗ lực đọc kinh đại lúc sau, vừa lên tới liền yêu đương, nên học tập không tốt. Chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng quá quá quan cái loại này sao? A Húc cha mẹ đều ở nước ngoài, vốn là tính toán trở về. Chính là công ty đột nhiên ra điểm nhi vấn đề, cho nên không có trở về. Hải Tuyết Mai cùng Vương Trấn Húc ở bên nhau như thế nhiều năm, Vương Trấn Húc lại đã không có phía trước đối nhược hy như thế cái ngốc tử vì hắn trả giá hết thảy, Tự nhiên đã sớm bại lộ chính mình ra cảnh không thế nào tốt sự thật, Hải Tuyết Mai ban đầu tự nhiên là khí không được, cảm thấy chính mình thu được lừa gạt, Nàng lúc ấy đều tính toán hảo cùng Vương Trấn Húc chia tay. Nhưng rốt cuộc Vương Trấn Húc vẫn là khôn khéo, tự nhiên trước một bước đưa ra chia tay, sau đó nói cái gì hắn vẫn luôn thực tự ti chính mình xuất thân. Cũng bởi vì như vậy mới cùng đỗ nhược hy ở bên nhau, cảm thấy chính mình loại này xuất thân cũng chỉ có thể cùng đỗ nhược hy loại này dung mạo bình thường người ở bên nhau. Lúc sau nói nhìn đến Hải Tuyết Mai mới biết được chính mình chân chính thích chính là bộ dáng gì người, mà hắn phía trước vì đỗ nhược hy trả giá như vợ hy ẻ, đều chỉ là vì lưu lại đỗ nhược hy mà lúc sau hải tuyết mai đối nàng thổ lộ hắn tâm động nhưng là không dám hành động mà đỗ nhược hy cũng biết tâm tư của hắn đã thói quen hắn trả giá đỗ nhược hy rất là phẫn nộ đưa ra muốn cáo vương trấn húc sao chép vương trấn húc cũng là vì hải tuyết mai lúc này mới dứt khoát đứng dậy không hề chịu thiệt đỗ nhược hy thậm chí đem chính mình vẫn luôn năm chính mình không có sao chép chứng cứ công bố ra tới tóm lại ở vương trấn húc trong miệng hắn chính là một cái vẫn luôn bị nhà có tiền xuất thân đỗ nhược hy cầm giữ nam nhân thậm chí vẫn luôn viết những cái đó văn trường cũng đều là Đỗ Nhược Hi không nghĩ viết duyên cớ tóm lại công lao đều là chính mình mặt khác hết thể đều là bị buộc mà Hải Tuyết Mai là hắn thiệt tình ái nữ nhân cho nên vì Hải Tuyết Mai hắn dám phản kháng Đỗ Nhược Hi dám cùng Đỗ Nhược Hi đối nghịch Đỗ Nhược Hi là hắn ác mộng, mà Hải Tuyết Mai còn lại là hắn cứu rỗi biểu hiện ra ngoài chính là hắn đối Hải Tuyết Mai có bao nhiêu sao cỡ nào thâm ái hiện giờ Hải Tuyết Mai đưa ra chia tay hắn cho dù đau đớn muốn chết cũng sẽ không ngăn trở Hải Tuyết Mai Bởi vì là hắn trước lừa gạt hải tuyết mai, hết thể đều là hắn sai. Hải tuyết mai rốt cuộc vẫn là quá mức non nớt, bị trong nhà cha mẹ sủng hư cư nhiên bị như thế dăm ba câu tiểu ngôn thủ đoạn hống ở thậm chí vì cùng vương chấn húc ở bên nhau, giúp đỡ vương chấn húc che giấu phụ mẫu của chính mình, vương chấn húc trong nhà chân thật tình huống. kia chính mình tiền tiêu vặt, nhiều năm tồn xuống dưới tiền cấp vương chấn húc trang người giàu có. Mà vương chấn húc rốt cuộc là thực có thể hống người người, như cũ biểu hiện ra đối hải tuyết mai thương đối Hải Tuyết Mai săn sóc tỉ mỉ quả thực là nhị thập tứ hiếu bạn trai. Cũng chưa bao giờ ngấm lại, Vương Chấn Húc có thể mua khởi cao cấp lễ vật, cùng mang nàng đi lãng mạn đều là nàng ra tiền. Không thể không nói, Vương Chấn Húc cố nhiên là cha nam, mà Hải Tuyết Mai làm sao không phải một cái sống ở chính mình ảo tưởng bên trong nữ nhân đâu. Vương Chấn Húc lúc sau ở Hải Tuyết Mai công ty càng phát triển càng tốt, không thiếu được Hải Tuyết Mai trợ giúp, Mà hắn vẫn luôn ngụy trang phú quý người, liền vẫn luôn ngụy trang đi xuống. Hải Tuyết Mai cha mẹ thật đúng là bị chơi xoay quanh, thẳng đến Hải Tuyết Mai mang thai. Không sai, Hải Tuyết Mai hiện giờ là phụng tử thành hôn, mà Vương Trấn Húc tỏ vẻ ra cực đại thành ý, nói là sẽ phụ trách chiếu cố Hải Tuyết Mai nhất sinh nhất thế linh tinh. Vì thế cha mẹ nàng đồng ý việc hôn nhân này, thậm chí Hải Tuyết Mai còn giúp Vương Trấn Húc tìm một đôi thoạt nhìn rất có khí chất cha mẹ. Hai bên gặp mặt cái gì, làm Hải Tuyết Mai cha mẹ hoàn toàn không biết chân tướng. Mà lần này hai người kết hôn. Nguyên bản cũng là muốn tìm kia đối có khí chất cha mẹ, nhưng cuối cùng bởi vì sợ có người gặp qua này đối cha mẹ chuyện này liền thành Vương Trấn Húc cha mẹ ở nước ngoài công ty có vấn đề, bay trở về đi. Hải Tuyết Mai đều nghĩ kỹ rồi, chờ hôn lễ kết thúc, sự tình đã thành kết cục đã định. Nàng lại cùng cha mẹ thẳng thắn hết thảy, đến lúc đó cha mẹ nàng cho dù thực tức giận cũng sẽ tiếp thu này hết thảy. Mà Vương Trấn Húc mở ảm nay là thật sự thực ưu tú, nàng là trong nhà con gái một, vẫn luôn đối công ty không có hứng thú. Hiện giờ cho cha mẹ tìm một cái đối công ty cảm thấy hứng thú con rể không phải giai đại vui mừng sao. Thật sự không được, khiến cho sinh hạ tới hải tử họ hải là được, tương đương với hải ra tìm cái tới cửa con rể. Mà điều kiện này, Vương Chấn Húc trong lòng cảm thấy khuất đụng, nhưng trên mặt vẫn là săn sóc ứng thừa. Còn nói cái gì dù sao đều là người một nhà, hải tử cùng ai họ không có khác biệt, càng là hống đến hải tuyết mai cao hứng không thôi. Mà hết thả hải, vẫn luôn chặt chẽ chú ý hai người đối nhược hy đều đã biết. Trong lòng đối Vương Trấn Húc càng là khinh thường, lúc sau chính là chủ tính lên. Nàng hiểu biết đến Vương Trấn Húc cha mẹ vẫn luôn ở đưa cho xa xôi địa phương nghề nông, nhật tử quá đến không có gì đặc biệt. Hơn nữa lúc trước vì bồi dưỡng Vương Trấn Húc tiêu hết trong nhà tích tụ, còn thiếu hạ không ít nợ nần, càng là thê thảm thực. Mà Vương Trấn Húc như thế nhiều năm ở bên ngoài đi học thời điểm xài nữ nhân tiền, tự nhiên không hảo lấy về ra. Lúc sau công tác, vì hống trụ hải tuyết mai, càng là đem kiếm những cái đó đều hoa ở hải tuyết mai trên người. Hắn cha mẹ vài lần nhắc tới tới thời điểm, Vương Trấn Húc đều là không kiên nhẫn nói hắn bối cảnh không đủ nhân ra biết nhà hắn là nghèo hoa hoa, đều xem thường hắn. Cho dù danh giáo tổ hỉ hệ tìm công tắc cũng là kém không được, liền nuôi sống chính mình đều khó thực, còn thường thường phải bị người khi dễ cái gì. Làm cha mẹ, nơi đó còn có thể đi bức bách nhi tử, chỉ là đoán chính mình sinh ra không tốt, liên lụy hải tử. Biết những việc này thời điểm, Đỗ nhược hy đối Vương Trấn Húc tra trình độ, lại lần nữa bị đổi mới. Nàng biết nếu là trực tiếp cùng Vương Trấn Húc cha mẹ nói chân tướng, làm cha mẹ cho dù hài tử lừa bọn họ đối bọn họ bất hiếu, nhưng nhìn Vương Trấn Húc cha mẹ phía trước việc làm, liền biết bọn họ cuối cùng vẫn là sẽ tha thứ Vương Trấn Húc. Vì thế Đỗ Nhược Hy cũng chỉ là nói là Vương Trấn Húc bằng hưu, Vương Trấn Húc muốn kết hôn, khiến cho nàng hỗ trợ mang theo Vương Trấn Húc cha mẹ tới tham gia hôn lễ. Kêu một đôi người thành thật tin, nhảy ra chính mình tốt nhất quần áo, năm đó kết hôn thời điểm mua áp đáy hòng tới. Nói thật ra đường Đỗ Nhược Hy nhìn thấy hai cái cái nào bộ dáng thời điểm, nàng là do dự quá, không cần phải như thế làm. Nếu Vương Trấn Húc nhìn đến hai người, lúc sau hôn lễ xảy ra vấn đề, ai đều biết hai cái lao nhân tương lai sẽ đã chịu Vương Trấn Húc bao lớn chỉ trích. Rốt cuộc Vương Trấn Húc không phải cái hiếu thuận người, chỉ là cái cố chính mình tiểu nhân thôi. Mà Vương Trấn Húc nếu là bất hạnh, này hai cái lao nhân kết quả cuối cùng cũng hảo không đến nơi đó đi. Nhưng cuối cùng nghe được Hải Tuyết Mai đắc ý rào rặt mời cùng với vương trấn húc châm chọc mỉa mai ngôn ngữ lúc sau đỗ nhược hy rốt cuộc gáp không được khí kia hai cái lao nhân coi như chính mình vận khí không hảo đi quán thượng vương trấn húc như thế cái hài tử cũng là chính bọn họ sai ai làm cho bọn họ không có dễ dỗ hảo hài tử ôm loại tâm tính này đỗ nhược hy trung quy là làm chuyện này sợ ồ hoài vương học trưởng là ở nói dẫn sao bá phụ bá mẫu chính là tội liên đối cao thiết đều sợ tới mức đến không được người như thế nào sẽ sợ ồ hoài đâu Lời này mang theo khói thuốc súng hơi thở, tức khắc làm ở người đều dừng lại. Đỗ Học tỷ, nếu ngươi không phải thành tâm tới tham gia chúng ta hôn lễ nói, mà là tới nói loại này không đâu vào đâu sự tình nói, ta đây cũng chỉ có thể đưa các ngươi rời đi. Hải Tuyết Mai trong lòng bỗng nhiên khẩn trương lên, nếu hôm nay hôn lễ không có kết thành, cho dù nàng cùng Vương Chấn Húc linh giấy hôn thú, cũng là sẽ bị mở ra. Mà nếu là hôn lễ thành công, như vậy cho dù ra cái gì chuyện này, cuối cùng cũng sẽ không giải quyết được gì. Nàng ba sĩ diện trình độ, nàng thật sự là quá hiểu biết, lúc này mới như thế làm. Nhưng không nghĩ tới, nàng quyết không cho phép có người phá hư buổi hôn lễ này. Không đâu vào đâu sao, ai không biết vương học trưởng cha mẹ biết con dâu như thế nói bọn họ tồn tại, bọn họ trong lòng nên có bao nhiêu thương tâm. Đỗ nhược hy có chút đáng thương dựa vào hoa hoa công tử nói. Không bị hiểu lừa, hề đang nói cái gì, A húc cha mẹ chính là kẻ có tiền, cũng không phải là không có gặp qua việc đời người nhà quê nơi đó sẽ ngồi cao thiết đều dọa đến nếu không có cái gì sự tình nói liền thỉnh ngươi rời đi đi hải tuyết mai nơi đó sẽ sợ vương chấn húc cha mẹ à bất quá chính là một đôi nghèo phu thế thôi bọn họ cho dù lại có thể nháo cũng không sợ vương chấn húc như vậy ái nàng chỉ định sẽ hướng về nàng đương nhiên hết thể tiền đề là tuyệt đối không thể làm vương chấn húc cha mẹ xuất hiện ở hôn lễ thượng cho nên nàng là hoàn toàn không nhận thậm chí còn nói ra làm thấp đi vương chấn húc cha mẹ nói tới Sau đó trực tiếp làm Đỗ Nhược Hy rời đi. Đừng nóng nổi sao? Lúc trước các ngươi nhục nhã ta thời điểm nhưng không có như thế sốt ruột kết thúc đâu. Hoa thiếu, làm người đem kia đối lão nhân mang vào đi. Đỗ Nhược Hy nhẹ giọng đối một bên xem kịch vui nam nhân nói nói, không biết còn tưởng rằng hai người ve vẫn đánh yêu đâu. Hảo. Hoa Hoa công tử gật gật đầu, hướng về phía một cái người phục vụ sử cái ánh mắt, đối phương liền rời đi. Đây cũng là Đỗ Nhược Hy thỉnh cầu Ninh Hinh hỗ trợ duyên cớ. Khách sạn là thiên hoa tập đoàn kỳ hạ Nếu là bình thường khách sạn nhưng thật ra không có việc gì Nhưng khách sạn này chính là khách sạn 5 sao Tự nhiên sẽ không tùy tùy tiện tiện khiến cho quần áo quá hạ Vừa thấy chính là người nhà quê Vương Trấn Húc cha mẹ Tiến Bảo Cũng chỉ có có quan hệ Mới có thể đem này một đôi phu thê mang Tiến Bảo Cậu Há A, ngươi này kết hôn thật là bộ tịch A Một đôi ăn mặc thổ bẹp phu thê đi đến Hai người trên mặt tràn đầy chính là Tăng Thương Ngón tay phùng bên trong còn có màu đen dơ bẩn đó là hàng năm làm việc nhà nông lưu lại dấu vết nhưng là trên mặt vui sướng lại là như thế nào đều che giấu không được bọn họ cảm thở hì tử có thể tại đây sao tốt địa phương kết hôn nhất định là tiền đồ chương một trăm hai mươi bảy hải tổng các ngươi ai a đỗ nhược hi ta biết chúng ta lúc trước bất hòa chính là ngươi cũng không cần phải như thế tới phá hư ta hôn lễ đi lúc trước sự tình nếu không phải chính ngươi nguyên nhân cũng sẽ không nháo đến cái kia nông nỗi chúng ta lúc này mới mời ngươi tới Là vì tiêu tan hiểm khích lúc trước, mà không phải làm ngươi tới trả thù chúng ta. Vương Trấn Húc nhìn đến so nhiều năm trước càng thêm gián mua cha mẹ, miệng trương trương. Hải Tuyết Mai lập tức liền kéo lại hắn, sau đó đối với kia đối Lao Phu thêm một đốn công kích, lúc sau càng là nói hết thể đều là đỗ nhược hy âm yêu. Vương Trấn Húc đối Lao cha mẹ còn không có như vận tâm, nhưng tưởng tượng cho tới hôm nay trường hợp, cùng với nếu là nhận chuyện này hậu quả. Nhìn cao quý hảo phóng nhạc mẫu cùng anh khí bức người nhạc phụ, lúc này chậm rãi đi tới Vương Trấn Húc cuối cùng lựa chọn nhắm mắt lại, coi như không có nhìn đến Hải Tuyết Mai việc làm. Mà lúc này đi tới Hải Tuyết Mai cha mẹ, nhìn thoáng qua kia đối phu thê, lại nhìn nhìn Vương Trấn Húc. Nguyên bản còn có chút hoài nghi, tức khắc liền biến mất. Vương Trấn Húc vóc dáng cao, lớn lên xoáy khí, mà kia đối phu thê như thế nào khả năng sinh ra như vậy bộ dáng Vương Trấn Húc đâu. Đỗ nhược hy đi. Ta nhớ rõ ngươi, lúc trước chính là ta cho các ngươi trường học phát kiến nghị hàm, cảm thở gựa ai người nản phẩm không được. Như thế nào ngươi hiện giờ là trở về trả thù sao? Ngươi cho rằng ngươi này đó thủ đoạn nhỏ có thể phá hủy buổi hôn lễ này sao? Hải Tuyết Mai phụ thân Hải Tổng nói thật ra có thể dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng sáng lập như thế đại gia nghiệp, không phải cái không có người có bản lĩnh. Hắn phẩm tính cũng vẫn là không tồi, đáng tiếc có một cái khủy tay quẹo ra ngoài nữ nhi, cho nên ngay lúc đó sự tình, hắn là hoàn toàn nghe xong nữ nhi nói. Lúc sau Hải Tuyết Mai an bài dưới, hết thể tự nhiên đều là Đỗ nhược hy không đúng rồi. Hải Tổng thật đúng là không biết, kia chuyện chân tướng rốt cuộc là cái gì, chỉ là tin tưởng chính mình sở nghe được nhìn đến thôi. Hảo, hôn lễ tiếp tục đi, không liên quan người ta thỉnh bảo an mang đi ra ngoài liền thành. Hải Tổng nhàn nhạt nói, ở trong mắt hắn đối nhược hy bọn họ chính là không liên quan người. Đến nỗi kia đối phu thê, bất quá là lãnh thù lao tới diễn trò người thôi, cũng cùng nhau làm ra đi là được. Đây là thông gia đi, ai hù, ngươi chính là hiểu lầm tiểu nếu làm, chúng ta thật là tiểu húc ba mẹ. Vương Trấn Húc cha mẹ đều là xa xôi khu vực, đối tiêu chuẩn tiếng phổ thông vẫn là không thế nào sẽ, nói ra tiếng phổ thông đều mang theo làn điệu, nghe người khác nói tiếng phổ thông thời điểm cũng là cái biết cái không. Cho nên bọn họ còn không có phản ứng lại đây, chính mình tồn tại ý nghĩa cái gì. Còn tưởng rằng là chính mình thông ra không nhận biết chính mình, lúc này mới nói muốn đuổi chính mình đi ra ngoài. Bọn họ hai người tuy rằng cảm thấy cái này thông ra tựa hồ không thế nào hảo ở chung, lời nói không có hai câu liền phải đưa bọn họ đuổi ra hắn đi. Trên mặt mang ra nàng kham. Nhưng rốt cuộc hôm nay là nhi tử hôn lễ, nhi tử đặc đặc làm bằng hữu tới đón, chỉ định là coi trọng. Trong lòng cũng oán trách nhi tử không đề cập tới sớm nói chuyện này, trước thời gian nói hai nhà thấy cái mặt, cũng miễn cho ở hôn lễ thượng bởi vì không quen biết khiến cho hiểu lầm. a húc, ngươi trả hăn cùng thông ra nói nói. Không phải mẹ nói ngươi, như thế đại chuyện này, ngươi sao không đề cập tới trước nói đi, như vậy chúng ta ít nhất có thể cùng thông ra trước tiên thấy một mặt, ngươi nhìn chuyện nào hưu đến. Vương Chấn Húc mẫu thân trách cứ Nhi Tử, nhưng bọn hắn lại có thể thông cảm chính mình nhận tử, còn không phải bởi vì chưa kết hôn đã có thai, lúc này mới vội vã làm rượu sao? A Húc, này hai cái kẻ lừa đảo nơi đó tới, ngươi trả hắn đem bọn họ lộng đi. Hải Tuyết Mai nhìn thấy Vương Chấn Húc vẫn luôn không có mở miệng, ở Vương Chấn Húc mẫu thân mở miệng thời điểm, hắn thậm chí muốn hô lên mẹ tự thời điểm, lập tức có chút bực bội. Vương Chấn Húc do dự một chút, nhìn mắt phụ mẫu của chính mình, đối đãi cha mẹ hắn tâm còn không có ngạnh đến cái kia trình độ a húc ngươi chuyện như thế nào luôn lấy chính mình tình yêu nơi nơi công hiến cho dù ngươi cảm thờ với hai cái lão nhân lão thái đáng thương ngươi cũng tốt nhất mặc kệ chuyện này miễn cho chọc một thân tao lời này ý tứ là vương chấn húc sở dĩ như vậy trù cụ ỵ hển vẫn là bởi vì quá thiện lương nhưng lời này không ý ư ở ít đều cảm thấy còn thật có khả năng nếu không phải địa điểm cùng sự kiện không đúng bọn họ thật đúng là có thể đồng tình này đối lao phu thê ta đã biết ngươi yên tâm chúng ta hôn lễ Cả đời hôn lễ ta sẽ không làm người phá hư. Vương chấn húc trung quy là có lấy hay bỏ, mà lấy tự nhiên là hải tuyết mai, vứt bỏ tự nhiên là phụ mẫu của chính mình. Hai vị đại thúc bác gái, hôm nay là ta hôn lễ. Thê tử của ta là đại gia sinh ra, nhà của ta thế điều kiện tự nhiên là không lầm, bằng không như thế nào có thể cưới đến như thế Mỹ lệ lại cao quý nữ nhân. Ta xem các ngươi cũng là bị người lừa tới, nơi này có một vạn đồng tiền, các ngươi cầm, chạm, rời đi đi. Vương Trấn Húc nói xong liền về tới hải tuyết mai bên người, mắt cũng không dám nhìn thẳng kia đối phu thê. Ngươi! Vương Trấn Húc mẫu thân lập tức ngây dại, trong miệng lập tức liền phải mở miệng nói chuyện. Nàng thậm chí nghĩ có phải hay không bọn họ tới thời điểm, Đỗ nhược hy giúp bọn hắn trang điểm một chút, cho nên mới làm nhi tử không có nhận ra chính mình. Ngượng ngùng, ngượng ngùng, lão bà tử tư nhi xuất ruột, mở gậy luôn là ký ức có chút hỗn loạn. Ta tuổi cũng lớn, nhi tử lạc đường mở ẩm, chúng ta vẫn luôn không có tìm được lúc này mới cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng thôi. Ngượng ngùng ngượng ngùng, ta cũng là bị nàng lăn lộn không có cách nào. Cảm ơn các vị quý nhân trợ giúp, ta đây liền đi, này liền đi. Vương Trấn Húc phụ thân rốt cuộc là nhìn ra manh ngôi tới, hắn không biết đối nhược hy sắm vai nhân vật là cái gì, nhưng hiển nhiên hết thể đều thật là một cái âm mưu. Làm phụ mẫu cho dù con cái lại bất hiếu, cũng sẽ không từ bỏ con cái. Đặc biệt là đối với Vương Trấn Húc cha mẹ mà nói, kia chính là bọn họ vùng vẫy dành sự sống sinh hạ tới hài tử, càng là sủng lịch thực. Thậm chí đem phía trên nữ nhi bán cho ở nông thôn hoặc là cùng thôn lao nam nhân, chính là hy vọng nhi tử tiền đồ thôi. Mà hiện giờ hiển nhiên nhi tử là tiên đồ, còn có thể tại trong thành tìm được trong thành tức phụ, đây chính là người nhà quê tưởng cũng không dám tưởng sự tình. Xem tình huống hiện tại, nhi tử điều kiện thực hảo, nếu muốn cho nhi tử tiếp tục quá như vậy sinh hoạt nói, bọn họ cũng không đành lòng. Huống chi này đối ở nông thôn cha mẹ cũng minh bạch, Nhi tử hiện giờ có thể có hiện tại hết thảy, cũng có thể là lựa nhân gia trong nhà. Bọn họ cố nhiên biết gà gửi không đúng, khá vậy biết nếu là lúc này vạch trần nhi tử, rất có thể nhi tử sẽ bị này trong thành có quyền thế nhân gia cấp chém. Nhưng thật ra nếu hôn lễ thành công nói, người đều là nhà mình nhi tử lão bà, chẳng lẽ người thành phố liền không cần mặt mũi không thành, cuối cùng còn không được thừa nhận nhi tử là bọn họ nạ gậu vợ chồng hải tử. Không thể không nói lời nói và việc làm đều mẫu mực không phải không có đạo lý. Vương Trấn Húc giáo dục rất lớn một bộ phận vẫn là đến từ cha mẹ ý tưởng. Mà nguyên bản còn có chút đồng tình đôi vợ chồng mình hình, nhìn này đối cha mẹ một chút đều không giống như là bị nhi tử khinh thường lúc sau, ép dạ cầu toàn cha mẹ thời điểm. kia điểm đồng tình tâm cũng tức khắc đã không có, nếu bọn họ ép dạ cầu toàn, còn có thể nói đôi vợ chồng này làm người đồng tình. Nhi tử vì cưới nhà có tiền nữ nhi, liền bọn họ này cha mẹ đều không nhận, mà bọn họ cuối cùng niệm nhi tử hủy khuất rời đi. Ít nhất này đối cha mẹ vẫn là đáng giá người đồng tình, ít nhất bọn họ chỉ là bởi vì quá mức yêu thương nhi tử duyên cớ. Nhưng bọn họ phải đi thực bằng thẳng, cũng không có nửa phần ủy khuất, thậm chí chính là một bộ nhận sai bộ dáng. Như vậy hiển nhiên trong lòng là bất giác chính mình ủy khuất, thậm chí là thực kịp thời phản ứng lại đây, hợp lại nhi tử lừa người ta nữ nhi. Hôm nay là nhà của chúng ta đại hỷ nhật tử, nếu là hiểu lầm các ngươi liền trả hẳn đi thôi. Hải Tổng trong lòng cũng có chút hoài nghi nhưng cuối cùng vẫn là cảm thở mấy một đôi nghèo cha mẹ nơi đó có thể cùng khí chất không tồi vương chấn húc là người một nhà. Đến nỗi ngươi, nhân ra là hiểu lầm một hồi, nhưng này hiểu lầm là ngươi cố ý chế tạo đi, quả nhiên là cá nhân phẩm ti tiện người, nơi này không chào đón ngươi, thỉnh đi thôi. Nhân ra hai cái lao phu thề đã nhận sai, hơn nữa tuổi tác đã cao, nếu là hải tổng vẫn luôn không thuận theo không bông tha, tự nhiên có vẻ hải tổng không có tố chức. Chính là đổi thành là đỗ nhược hy, vậy bất đồng trực tiếp liền nhảy ra năm đó sự tình tới đả kích Đỗ Nhược Hy. Ai, chúng ta hảo ý làm như thế nhiều sự tình, liền ly rượu mừng đều không có liền phải đuổi chúng ta đi, cũng thật quá đáng. Nếu còn Tổng Ngài không tin ta nói, kia cũng không có cách nào, cũng may không phải ta gả chồng đâu. Đỗ Nhược Hy cười cười, nói tiếp. Chúng ta lễ vật nhưng không ngừng như thế một phần đâu, hoa thiếu, ta phía trước làm người giúp ta chuẩn bị lễ vật, ngươi chuẩn bị sao? Đỗ Nhược Hy cười duyên dò hỏi bên người hoa hoa công tử. Đương nhiên, Người yêu cầu ta đương nhiên muốn toàn lực ứng phó. Hoa thiếu rất là ưu nhã cười nói, mà hải tổng lúc này lại là đồng tử co rụt lại. Vị này lời nói hoa thiếu bóng dáng không nhỏ, hải tổng vừa mới liền cảm thấy quen mặt thực. Lúc này càng là nhớ lại ở nơi đó gặp qua vị này hoa thiếu. Hoa ra địa vị chính là không dung coi thường, mà vị này hoa thiếu đừng nhìn bên ngoài đối hắn phong bình không có gì đặc biệt. Nhưng dựa vào đối phương dung nhan, cùng với đối phương gia thế, không biết nhiều ít nữ nhân xua như xua vịt đâu. Không nghĩ tới cư nhiên tại đây loại trường hợp, gặp vị này hoa thiếu. Hắn nguyên bản còn nghĩ, nếu nữ nhân này hợp sự, liền đem người đuổi ra đi. Nhưng hiện tại đối phương lại hoa thiếu che chở, trong lúc nhất thời hắn còn không hảo lại lần nữa đem người đuổi đi. Thầm nghĩ xem ra nữ nhân này ủy vào chính mình có vài phần tư sắc thật đúng là không có thiếu hạ công phu đâu. Tuy rằng rất có thể cũng chỉ là cùng hoa thiếu chơi chơi mà thôi, sẽ không có cái gì đại quan hệ, khả năng đủ câu đến hoa thiếu cũng là nữ nhân này bản lĩnh. Nhìn nữ nhân phong tình vạn chủng, cũng trách không được hoa thiếu như thế động tâm. Mà nghe đồn hoa thiếu tình ái tin tức hai tiếng không ít, nhưng là nhưng thật ra không có đem sự tình nháo quá lớn. Xét đến cùng chính là hoa thiếu tuy rằng mê chơi, nhưng là rất có đúng mực. Chia tay thời điểm cũng hào phóng, cho nên không ít nữ nhân cùng hoa thiếu chia tay lúc sau. Nếu có chuyện cầu đến hoa thiếu nơi đó, chỉ cần không phải quá mức sự tình, hoa thiếu đều sẽ ứng thừa xuống dưới. Hải Tổng không biết đối nhược hy rốt cuộc như thế nào trở thành hoa thiếu bạn gái. Nhưng cho dù tương lai hai người chia tay, hắn cũng sợ đối nhược hy tìm hoa thiếu tới đối phó bọn họ. Tào hải tổng công ty đã không nhỏ, nhưng cũng không thể đủ cùng hoa ra đánh đồng A. mươi 128 hoa thiếu. Không biết hoa thiếu quang lâm thật là đồng tất sinh huy, không nghĩ tới tiểu nữ hôn lễ cư nhiên làm ngài đã tới. Hải tổng nhưng thật ra co được rắn được, vừa mới còn ngạnh bang bang, hiện tại lập tức liền mềm xuống dưới một bộ người làm ăn diễn xuất liền ra tới. Hoa thiếu. Tới tham gia hải tuyết mai hôn lễ không ngừng như vầng người này, không ý ư ở ý đều là hải tổng sinh ý thượng đồng bọn, lẫn nhau gian đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít lộ ra một chút tin tức. Mà lúc này bọn họ đều rất là kinh ngạc, hoa Thiêu à, bọn họ lần đó tổ chức yến hội có hắn tham gia. Đừng nhìn người tình ái tin tức cái gì không ít, nhưng người ta trong nhà giàu có, cái gì sự tình đều không làm, đều có thể đủ quá rất khá, là nằm ở tiền thượng nhị thế tổ. Loại người này tự nhiên muốn định bỡ. Ngươi không lấy lòng hắn không quan hệ nhưng là không thể đắc tội hắn. Ít nhất sẽ không cho ngươi hạ ngang chân, thậm chí có yêu cầu thời điểm, còn có thể cầu một cầu nói không chừng là có thể đủ giúp đỡ chính mình đâu. Đây là hoa ít tập đoàn hoa thiếu. Ai nha, ngươi hảo ngươi hảo ta là. Tức khắc này hôn lễ vai chính toàn thành hoa thiếu, hải tuyết mai cùng vương chấn húc mặt đều cứng đờ đi lên. Hai người bọn họ đều cảm thấy Đỗ nhược hy chính là cố ý, đầu tiên là tìm vương chấn húc cha mẹ tới, hiện giờ lại làm ra một cái hoa thiếu tới nếu đỗ nhược hy biết bọn họ tiếng lòng nói chỉ định sẽ nói không sai ta chính là cô ý hơn nữa lớn nhất lễ vật còn không có đưa ra đâu ôn chuyện nói chuyện phiếm cái gì liền không cần ta hôm nay là bồi bạn gái của ta tới tham gia đồng học hôn lễ đại gia cũng không thể giọng khách gắt giọng chủ nga hoa thiếu là tới xem náo nhiệt cũng không phải là bị vây xem huống chi thật sự phải tiến hành thương nghiệp giao tế cũng là cùng cùng đẳng cấp người cùng những người này cùng nhau chẳng phải là lãng phí thời gian sao là là là Những người này tự nhiên là vô co không ứng, Đỗ nhược hy lại lần nữa cảm thán chính mình quả nhiên là tuyển đúng rồi người đâu. Không biết hoa thiếu cấp hải tổng thiên kim tặng cái gì lễ vật đâu. Có người muốn định bợ hoa thiếu à, lúc này liền có người nghĩ đến hoa thiếu bạn gái người tới không có ý tốt sự tình. Tự nhiên liền có người vui đệ cây thang cấp hoa thiếu, hoa thiếu đây là rõ ràng muốn lấy lòng bạn gái đâu. Đương nhiên những người này tự nhiên là cùng hải tổng quan hệ không thế nào hảo, hoặc là đối địch đối thủ. Ta cùng vị này hải tổng lại không có cái gì giao tình, đâu ra tặng lễ à, là ta bạn gái đưa, mọi người đều muốn biết sao. Hoa thiếu khỏe miệng rơ lên một nụ cười, và mặt cái gì ngấm lại liền rất sảng. Vị tiểu thư này chính là hoa thiếu bạn gái đi, không biết vị tiểu thư này đưa cái gì lễ vật cấp hải tổng nữ nhi à. Hoa ít có đáp lại, những người này lập tức liền một bộ tò mò bộ dáng. Nhìn đỗ nhược hy ánh mắt cũng không thế nào đứng đắn, đây chính là cái vui vật đâu. Hoa thiếu đổi bạn gái tốc độ chính là thực mau đoản khả năng cách thiên liền không giống nhau, dài nhất cũng không có vượt qua nửa năm. Những cái đó bạn gái bên trong có chủ ời là người mẫu có chủ ời là minh tinh, hoa thiếu nhưng thật ra có nguyên tắc thực, danh môn khuê tú tuyệt đối không chạm vào. Cho nên những người này tự nhiên nhìn đối nhược hy ánh mắt không giống nhau, thậm chí có người nghĩ, chờ hoa thiếu quăng nữ nhân này lúc sau, chính mình nói không chừng còn có cơ hội ô yếm đâu. Hoa thiếu vốn chính là nhìn ngạn nghiệm hoài mặt mũi tới, Ngạn nghiệm hoài đối đối nhược hy thật đúng là không có cái gì đặc biệt, chỉ là chào hỏi. Hoa thiếu chính là biết đến, nếu là ngạn nghiệm hoài thật sự đối đối nhược hy có tâm tư, cái này bạn trai người sắm vai liền tuyệt đối không phải là chính mình. Cho nên những người đó ánh mắt, đối đối nhược hy tâm tư, hoa thiếu là một chút đều không có tưởng giúp đỡ giữ gìn. Lập tức liền phải ra tới. Đối nhược hy chỉ chỉ màn hình, trên mặt mang theo như có như không tươi cười. Dẫn tới ở đàm nhân một trận lửa nóng, thật đúng là xinh đẹp mê người nữ nhân đâu Đây là chỉ thờ gù ý hền bản hẳn là thả ra Vương Trấn Húc cùng Hải Tuyết Mai hai người nhận thức quá vãng, đã ngoeo màn hình, lúc này biến thành một ít tuy rằng mơ hồ nhưng vẫn là có thể rõ ràng nhìn ra tới là Vương Trấn Húc một ít hình ảnh. Mà bên trong cũng là có đối nhược hy tồn tại, màn hình bên trong một cái dung mạo bình thường nữ hải, đem một văn kiện cho Vương Trấn Húc. Sau đó ở ấm ý hoàn cảnh bên trong, mơ hồ có thể nghe được nữ hải kia nói làm Vương Trấn Húc hỗ trợ nàng đem bản thảo gửi đi ra ngoài, chính mình không có không linh tinh. Vương Trấn Húc còn do hỏi một chút là cái gì bản thảo, nữ hài liền nói thẳng, còn nói chính mình mở ảm nay dùng bức danh, hiện giờ đã có chút danh tiếng vân vân. Vương Trấn Húc một bộ ánh mặt trời thiếu niên bộ dáng, nghe xong lời này đại thêm tán dương Đỗ nhược hy lợi hại, còn làm Đỗ nhược hy yên tâm đồ vật nhất định hỗ trợ nàng gửi đi ra ngoài. Nhưng không nghĩ tới chính là, Vương Trấn Húc đem nữ hài đưa ra đi không có rất xa, liền đem những cái đó bản thảo đem ra, sau đó dùng di động đem mỗi một tờ bản thảo đều quay chụp xuống dưới. Tiếp theo liền đem này đó bản thảo sẽ dập nát, ném xuống. Trên màn hình loại chuyện này phát sinh hiển nhiên không phải một hai lần, mỗi lần hai người đều là ở cùng cái địa phương, ở đây đều ở kinh đại đọc quá thư người, liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Cái này địa phương là trường học cách đó không xa cửa, mà vừa mới nội dung hiển nhiên là cửa trường ca mê ra theo dõi quay chụp xuống dưới. Mọi người đều nhớ ra rồi năm đó sự tình, từ nơi này xem hiển nhiên là vương chấn húc sao chép đỗ nhược hì bản thảo. Hình ảnh vừa chuyển. Lần này địa phương là một nhà tiệm cà phê, Vương Trấn Húc cùng nữ hải chính diện đối diện ngồi, nữ hải nhìn Vương Trấn Húc hiển nhiên là tình yêu nồng đậm. Sau đó nói chính mình muốn tham gia hải ra công ty tuyển chọn sự tình, nàng nói chỉ là thử một lần. Sau đó Vương Trấn Húc liền cười nói hắn cũng muốn tham gia, thật là thực xảo. Tiếp theo nói hải ra công ty muốn tuyển người rất ít, nghe nói đã có hai cái điều động nội bộ người, bọn họ lần này chỉ cần ba người. Nếu nữ hải tham gia, hắn liền không có cơ hội lời trong lời ngoài ý tứ chính là khuyên nữ hải từ bỏ nữ hải cũng không biết có phải hay không quá thiên chân nói thẳng lần này cần gửi bài làm hải ra công ty tuyển bằng không nàng giúp đỡ vương trấn húc viết ra bản thảo tới nữ hải thực tự tin cái gọi là điều động nội bộ hai người nếu cuối cùng bản thảo không bằng bọn họ hai người chỉ định phải có mồ ơi lạc tuyển vương trấn húc đồng ý lúc sau hai người liền ở cái này quán cà phê lẫn nhau giao lưu viết ra bản thảo nhưng thực hiện nhiên vương trấn húc một bộ chính mình có tự tôn bộ dáng Tỏ vẻ độc lập hoàn thành, nữ hải chỉ là ngẫu nhiên hỗ trợ nhìn xem. Nữ hải có thể là cảm thật vậy Vương Trấn Húc càng thêm có mị lực đi, liền đồng ý cái này ý kiến. Ngày mai ngươi không phải hẹn hai bằng hữu đi chơi sao. Tiên tâm đi lần này vẫn là giống như trước giống nhau, ta sẽ đem ngươi bản thảo đưa đạt. Vương Trấn Húc như cũ là ấm nam bộ dáng, nhưng ở người đều đã minh bạch kết quả cuối cùng là cái gì. Quả nhiên chờ đến nữ hài rời khỏi sau, hình ảnh Vương Trấn Húc đem nữ hài bản thảo đem ra. Trước sau như một quay chụp lúc sau, hủy diệt rồi nữ hài bản thảo. Lúc nào ảm đó sự tình chân tướng đại bạch, Vương chấn Húc sắc mặt trắng bệnh, hắn không rõ như thế nào sẽ có vật như vậy. Đây là vu hãm, đỡ s đi. nhược hy ngươi đủ rồi, ngươi như thế nào có thể như thế làm, ta biết năm đó sự tình làm ngươi thanh danh quét rác chính là ngươi cũng không thể như thế làm a Vương chấn Húc trên mặt tràn ngập hoảng loạn, nghĩ đến hiện giờ kỹ thuật, lập tức hắn liền cử đến là đỗ nhược hy không cam lòng. Cho nên tờ ép những việc này tới tạc Hán. Không sai, vị này đỗ tiểu thư, ngươi thủ đoạn quá vụng về đi. Nếu chân tướng là như thế nói, A Húc mở ảm nay đã sớm bởi vì không có bản lĩnh ở công ty hôn không nổi nữa, nơi đó còn có thể đi bước một thăng trước đi đến hôm nay chúng ta công ty phó tổng giám vị trí. Nguyên bản đối Vương Trấn Húc khinh thường không thôi người, lúc này cũng cảm thấy không hợp lý. Vương Trấn Húc ở màn hình bên trong, hiển nhiên là cái không học vẫn không nghề nghiệp người. Như vậy mở Hàm nay lại như thế nào mới có thể ngồi ổn vị trí này, thậm chí trò giỏi hơn thầy đâu. Mở Hàm nay hắn chính là đỉnh rất không ý ư ở ý lãnh đạo trực tiếp đâu, này đó đều là hắn thực lực chứng kiến. Ha ha, các ngươi như thế nào không tiếp tục xem đi xuống đâu. Chỉ thấy vừa mới đêm đen đi màn hình, nội dung lại lần nữa đổi. Vương trợ lý, đây là ta lần này bản thảo, ngươi nhìn xem. Một tuổi trẻ nam nhân đối với Vương Trấn Húc nói, mà Vương Trấn Húc lúc này hiển nhiên còn chỉ là cái tiểu tiểu trợ lý khả năng mới vừa tiến công ty không có bao lâu. Người cái này bản thảo không thế nào hào đâu, không đủ hấp dẫn người, đổi một cái để tài đi. Vương Trấn Húc ngồi ở vị trí thượng, lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không xem trọng. Đối phương rất là bất đắc dĩ rời đi, tiếp theo mọi người liền nhìn đến Vương Trấn Húc từ trong túi đầu lại lần nữa lấy ra di động, lặp lại lúc trước đối đối nhược hy đã làm sự tình. Uy, Trần Chủ Biên A. Ta tưởng thử một lần công ty có thể hay không dùng ta để tài A, hào hào hào. Ta đây liền đánh tới trên máy tính, làm ơn ngài cho ta xem. Một sửa vừa mới hùng hổ thượng vị giả bộ dáng, vương chấn húc lúc này liền giống như vẫy đuôi lấy lòng cẩu, một bộ nịnh nọt bộ dáng. kia hành A tiểu vương, ngươi trả hẳn phát lại đây đi. Lúc sau có chuyện, tất cả mọi người đoán được, hơn nữa để cho người vô ngữ chính là, loại chuyện này phát sinh còn không phải một lần hai lần. Tự nhiên như thế mở ảm xuống dưới có người phát hiện chính mình bản thảo bị mạo dùng. Tìm tới Vương Trấn Húc người đều bị Vương Trấn Húc lấy các loại lý do cái khai trừ rồi. Mà Vương Trấn Húc thanh danh lại là càng ngày càng cao. Nhìn đến nơi này Hải Tổng sắc mặt âm trầm kỳ cục, mà Hải Tuyết Mai cũng là có chút khó có thể tin. Hải Tuyết Mai thích Vương Trấn Húc, trừ bỏ Vương Trấn Húc săn sóc tính cách cùng Tuấn Mỹ bề ngoài bên ngoài chính là Hán Tài Hoa. Ban đầu tiếp cận Vương Trấn Húc thời điểm, Hải Tuyết Mai chính là bởi vì Vương Trấn Húc viết văn chương. Nhưng hôm nay mới biết được, hết thể đều là giả. Thậm chí chính mình lúc ban đầu ngưỡng mộ những cái đó văn chương không phải Vương Trấn Húc viết, mà là tình địch viết. Mà chính mình cư nhiên đem thần tượng bạn trai đoạt tới, còn hãm hại thần tượng. Đối với Vương Trấn Húc xuất thân, Hải Tuyết Mai thật đúng là không thế nào để ý rốt cuộc xuất thân không phải Vương Trấn Húc có thể quyết định, mà nguyên nhân chính là vì có như vậy xuất thân, Vương Trấn Húc sắc giống như nay thành tiểu, cái này làm cho Hải Tuyết Mai càng thêm tâm động. Nhưng hôm nay đâu, hết thể đều là giả, Hải Tuyết Mai ngốc đứng ở đường trường. Mà Hải Tổng cũng là khó có thể tin chính mình cư nhiên nhìn nhầm, thậm chí đem chính mình nữ nhi gả cho Vương Trấn Húc. Mà hiện tại Vương Trấn Húc đã sớm cùng nữ nhi lanh trứng, nữ nhi còn hoài hải tử. Hiện giờ tuân ra việc này, quả thực là hải gia xỉ nhục. Nhìn tới khách khưa ánh mắt, cùng với những người này lộ ra khinh thường tới cười, Hải Tổng cảm thấy đời này đều không có như thế mất mặt quá. mươi 129 phản kích. Nay không phải thật sự, các ngươi cho rằng như vậy liền có thể bại hoại A Húc thanh danh sao. Ta nói cho các ngươi các ngươi vọng tưởng. Hải Tuyết Mai không thể tin được chính mình thật sự gả cho như thế mộ lợi, càng thêm không thể tin được mở ảm nay Vương chấn Húc yêu tú đều là giả. Nhìn những cái đó châm chọc tươi cười, Hải Tuyết Mai bỗng nhiên liền bắt được đủ hật một cọng rơm. Hiện đại kỹ thuật như thế phát đạt, Đỗ Nhược Hy có bị mà đến, không chừng là Đỗ Nhược Hy chuẩn bị đã lâu đổ vật đầu. Này đó đều là do SD. Ta nhớ rõ Đỗ Nhược Hy ngươi bạn tốt niên tiểu tiểu chính là máy tính hệ đâu, làm ra loại này video hẳn là dễ dàng thực đi không nghĩ tới à, Đỗ nhược hy ngươi hiện giờ cũng chỉ có thể dựa vào bà người giàu có, dựa vào loại này thủ đoạn tới hãm hại người. Hải Tuyết Mai càng nói càng cảm thấy chính mình nói chính là thật sự, mà Hải Tổng nghe được niên tiểu tiểu là máy tính hệ, dừng một chút, cũng cảm thấy còn thật có khả năng. Này đó video mặt sau nhưng thật ra rõ ràng, nhưng phía trước vẫn là có chút mơ hồ không rõ, ai biết có thể hay không là tìm cá nhân tới diễn trò quay chụp đâu. Mà nếu trước nửa đoạn đều có khả năng là giả, phần sau đoạn tự nhiên cũng có khả năng là giả. ha ha, chứng cứ đều như thế rõ ràng các ngươi còn chết không thừa nhận. lúc trước vương chấn húc chính là liền một chữ miệng, liền làm hại nhược hy thiếu chút nữa bị trường học khai trừ, còn bị nhớ lớn hơn đâu. niên tiểu tiểu rất là vô ngữ, nàng xác thật có cái này kỹ thuật. mà này phân video cũng là xuất từ tạ ảng, nhưng nàng tất nhiên là phí thời gian đem năm đó sự kiện phát sinh quá trình nhất nhất từ theo dõi camera tìm ra. mà vương chấn húc sau lại sự tình. Vẫn là bởi vì Đỗ Nhược Hy vẫn luôn lưu ý duyên cớ. Không thể không nói lúc trước Đỗ Nhược Hy ái có bao nhiêu sâu, hiện giờ Đỗ Nhược Hy trả thù liền có bao nhiêu tàn nhẫn. Dùng như thế nhiều năm thời gian, Đỗ Nhược Hy vẫn luôn chú ý Vương Chấn Húc, càng là chú ý càng là cảm thấy chính mình năm đó mắt bị mù. Nàng lúc ấy có bao nhiêu hận Vương Chấn Húc, nay của hận liền vẫn luôn duy trì nàng đi đến hiện tại. Đỗ Nhược Hy biết rõ Vương Chấn Húc không phải cái có bản lĩnh người, hẳn nếu nếu không bại lộ cũng chỉ có thể tiếp tục sao chép mà hắn hải tổng nữ nhi bạn trai thân phận, cũng đủ làm hắn cho dù sao chép cũng không ai có thể nề hà hắn. Quả nhiên hắn tiến công ty thực tập kỳ chính là thành một cái biên tập trợ lý, đồng thời cũng làm biên tập công tác. Lúc sau hắn sao chép đệ nhất phân bài viết, có một thì có hai, hắn liền dựa vào loại này thủ đoạn đi bước một tháng trước. Ban đầu không có bao nhiêu người chú ý hắn, hắn việc làm tự nhiên không thấy được. Chờ đến bỏ đến cũng đủ cao vị trí thời điểm, hắn liền rất thiếu ra tay, tự nhiên liền càng sẽ không bị người nghi ngờ hơn nữa cùng hải tuyết mai ở bên nhau hải tổng cũng trọng dụng trong công ty không có mấy cái không ánh mà lợi sẽ cùng hắn đối nghịch dần già, tự nhiên liền cổ vũ hắn khí thế có lẽ hiện giờ vương trấn húc đều cảm thấy chính mình danh xứng với thật đi nhìn hắn trừ bỏ bắt đầu hoảng loạn lúc sau ở hải tuyết mai giúp nàng nói chuyện lúc sau cư nhiên liền chấn định xuống dưới liền biết tâm tư của hắn quả nhiên là nhân trí tiện tắc vô địch rốt cuộc hắn cho tới nay danh dự đều là thứ tốt mà cho dù video làm chứng vừa mới bắt đầu tin tưởng Nhưng chờ đến nói niên tiểu tiểu, bọn họ cũng xác thật cảm thấy khả năng video là giả. Niên tiểu tiểu A, lúc trước ở kinh đại chính là có tiếng máy tính hệ quỷ tài, lúc trước chính là nổi tiếng kinh đại. Một tổ hỉ hẹp nghe nói đã bị vài gia công ty mời, khả nhân ngạo khí thực trực tiếp biến mất không thấy, lúc sau nhưng thật ra không có xuất hiện qua. Dân gia đại gia cũng liền quên mất này một vụ, rốt cuộc lúc sau nhật tử, niên tiểu tiểu quỷ tài không có hiển lộ ra tới, tự nhiên liền vô thành vô tức rớt. Kinh đại mỗi năm ra nhân tài quá nhiều, mà cả thời gian cũng đủ làm người quên mất niên tiểu tiểu. Nhưng hôm nay đại gia nhắc tới, tự nhiên liền nhớ lại này một vụ. Nô, no, công nói công hữu lý bà nói bà có lý, ai cũng không biết chân tướng như thế nào đâu. Ta nhớ rõ lập tức chính là văn học giới thịnh hội đi, không phải có cái thi đâu sao, không bằng các ngươi hai cái đều tham gia hảo. Người trong nước không phải có câu nói là con la là, là mã lôi ra tới lưu lưu sao. Hoa thiếu đương nhiên sẽ không biết cái gì văn học giới thịnh hội đây đều là cùng đỗ nhược hy giao lưu qua đi thành quả trận này văn học giới thịnh hội kỳ thật không phải phi thường đại ít nhất không có lớn đến mọi người đều biết nhưng bọn hắn cái này vòng người vẫn là đều biết đến hiển nhiên hải tổng cũng là biết đến hảo hải tổng biết lúc này hắn tuyệt đối không thể lùi bước thậm chí không thể làm vương chấn húc lùi bước bằng không không chỉ có vương chấn húc mất mặt hải gia thanh danh cũng sẽ xú rớt phải biết rằng lúc trước yêu cầu trường học cấp đỗ nhược hy ghi lại vi phạm nặng chính là hắn không có kiểm chứng liền trực tiếp làm chứng cũng là hắn. Hắn không thể ném người này, cũng tuyệt đối không thể làm đồng hành cười nhạo. Phải biết rằng làm văn học này một hàng, trừ phi là hiện nẳng cái đó bắt quái bạ bạ giật đi, như thế nào thái quá như thế nào tới cái loại này, bọn họ nhưng thật ra không để bụng thanh danh. Mà chân chính văn học một hàng người, thanh danh dữ dội quan trọng muốn thành lập khởi một cái thẻ bài không dễ dàng, nhưng là muốn bức bỏ một cái thẻ bài một cái thanh danh, chỉ cần người cầm quyền có cái vết nhơ khả năng liền hủy. Văn nhân thanh cao, cũng chính bởi vì vậy hắn tuyệt đối không thể làm chính mình rơi xuống cái kia hoàn cảnh. Đến nỗi Vương Trấn Húc rốt cuộc có phải hay không có bản lĩnh, hải tổng nhưng thật ra không để bụng. Hắn trên thực tế chỉ là ở bảo toàn hắn công ty cùng thanh danh, hắn dám ứng thừa xuống dưới, đã nói lên hắn bằng thẳng. Cho dù Vương Trấn Húc không có nguyên liệu thật, tương lai hắn hoàn toàn có thể coi như không biết. Ít nhất hắn không có tư tâm, bất quá là bị một cái vô dụng hạ người lừa mà thôi, thanh danh cũng sẽ không quá mức khó nghe bị người lừa cùng chính mình bao che sao chép người, này tính chất nhưng không giống nhau đâu. Hôm nay hôn lễ liền đến đây thôi, cảm ơn các vị tới tham gia. Sự tình phát triển đến nước này, hôn lễ cũng không cần phải tiến hành đi xuống, không thể không nói đối nhược hi làm dối mục đích là thật sự đã tới. Mà Vương Trấn Húc lúc này sắc mặt dần dần trắng xuống dưới, thật khảo thực lực nói hắn biết chính mình mấy cân mấy lượng, nơi đó dám xuất đầu ai nhưng hiện giờ cưới lên lưng còn khó leo xuống, hắn nếu không tham gia. Nhìn nhìn sắc mặt âm trầm hải tổng, hắn đều có thể đoán được chính mình sẽ có bao nhiêu thảm. Vương Trấn Húc biết chính mình năng lực, thật muốn lại nói tiếp cũng không phải rất lớn, dựa vào hải ra tự nhiên là có thể bình yên vô ưu Nhưng hôm nay sự tình tới rồi tình trạng này, vậy không có cách nào, hắn vô năng sự thật hắn che giấu không được. Cho nên, hải tổng nhìn trước mặt đối chính mình thẳng thắn Vương Trấn Húc, khi giận đồng thời xem như có một tia an ủi. Ít nhất tiểu tử này không có không biết tự lượng sức mình, một mặt cảm thấy chính mình thực hành. Hải Tổng mắng to một hồi Vương Trấn Húc lúc sau, làm Vương Trấn Húc trở về hảo hảo bổ một bổ phương diện này chi thức. Mà chính mình còn lại là nghiên cứu nổi lên lần này thi đấu giám khảo, có này đó là có thể mượn sức, có này đó là không đáng mượn sức. Không sai, Hải Tổng đã biết Vương Trấn Húc chân thật trình độ lúc sau, cũng chỉ chuyện này là không có khả năng bên ngoài thượng giải quyết, chỉ có thể là ngầm động tay chân. Không nghĩ tới, có đôi khi đúng là nhiều làm nhiều sai. Chuyện sau đó ninh hinh nhưng thật ra không có lại chú ý. Bất quá nghe Đỗ Nhược Hy nói lên thôi. Đỗ Nhược Hy dùng thực lực chứng minh rồi chính mình, đồng thời hướng trường học đưa ra xin, tiêu trừ chính mình hồ sơ thượng vết nhơ. Trường học tự nhiên là không chịu, này không phải rõ ràng nói chính mình làm sai sao. Vì thế niên tiểu tiểu sau lưng vận tác, thực mau trên mạng liền có quan hệ với Đỗ Nhược Hy thời gian đồn đãi. Lúc sau càng là khiến cho Quảng Đại vong danh lòng đầy cam phẫn, trường học ở đại chúng áp lực dưới, cũng dùng một hồi thi đấu tới chứng minh hết thảy. Mà sự thật kết quả chính là đỗ nhược hy là trong sạch nàng không chỉ có không có sao chép càng là văn học giới người có quyền thậm chí cấp nước ngoài rất nhiều ra tạp chí xã soạn bản thảo thanh danh vang dội nhất thời lúc sau làm linh hình không nghĩ tới chính là đỗ nhược hy trước kia ảnh chụp nhưng thật ra không có cái gì nhưng hôm nay bộ dáng làm người kinh ngạc tán thưởng đồng thời bị giới giải trí kim bài người đại diện coi trọng sự tình chính là như vậy chính nữ thần hiện giờ độc lập ra tới có chính mình phòng làm việc nàng cái kia ánh mắt chính là cao thực không đủ xinh đẹp không cần không có kỹ thuật diễn bình hoa cũng không cần. chẳng lẽ nàng nhìn tới ngươi bằng hữu, cho nên muốn làm người giật dây? cũng không biết trịnh nữ thần vị này kim bài người đại diện là như thế nào lộng tới tin tức, cư nhiên biết linh hình cùng đỗ nhược hy quan hệ. kỳ thật cũng rất đơn giản, đỗ nhược hy chuyện xưa một tuân gia tới, liền có không ý ư ở y đã biết bọn họ ký túc xá ba cái kỳ ba xấu nữ sự tình. trước sau đối lập quá rõ ràng, linh hình đại gia là nhìn không ra. nhưng niên tiểu tiểu cùng đỗ nhược hy trước kia không mặt mũi nào nữ. Cho tới bây giờ một cái mị hoặc thiên thành, một cái tiểu tiếu khả nhân Nếu không phải chứng thực hai người sắc thật không có chỉnh dung quá Chính là vị này kim bài người đại diện đều không có nghĩ đến đâu Cũng đúng là bởi vì như vậy, càng thêm làm người cảm thở hai người tính dẻo rất cao, bất quá thực đáng tiếp niên tiểu tiểu Ở bọn họ phát tin nhắn cho nàng thời điểm, liền trực tiếp cự tuyệt Mà Đỗ nhược hy nhưng thật ra không có hồi phục Không có hồi phục chính là có cơ hội Cho nên trịnh nữ thần kim bài người đại diện liền liên hệ tới rồi ninh hình việc này ta hỏi một chút nàng đi nàng nếu cảm thấy có thể ta mới có thể cho các người giật dây ninh hinh rất thích trịnh nữ thần nhưng lại thích cũng không thắng nổi bạn tốt tình cảm chuyện này vẫn là muốn tôn trọng một chút đỗ nhược hy ý kiến nói đến đỗ nhược hy trong nhà cũng là thư hương thế gia nói không chừng trong nội tâm là không hy vọng đỗ nhược hy xuất đầu lộ diện đâu đương nhiên chúng ta kính chờ tin lành ai cũng không biết sự tình hướng đi cư nhiên là cái dạng này chính là ninh hinh chính mình cũng kinh ngạc đến không được Mà Đỗ Nhược Hi đã sớm đoán trước đến chính mình áo choàng sẽ cho hấp thụ ánh sáng, nhưng ở nàng xem ra cũng không phải cái gì đại sự nhi, mà bị người tìm tới môn làm minh tinh, này thật đúng là nàng không nghĩ tới đâu. Ngươi cảm thấy đâu? Dương Ninh Hinh đem việc này cùng nàng nói thời điểm, Đỗ Nhược Hi trái lại dò hỏi Ninh Hinh ý kiến. Ta cảm thấy có cái gì dùng a, muốn ngươi cảm thấy mới được. Ninh Hinh rất là bất đắc dĩ, nhưng Đỗ Nhược Hi nhưng thật ra đạo lý rõ ràng nói. Lời này cũng không thể như thế nói. Ngươi rốt cuộc là ở giới giải trí lăn lộn 5 năm, cho dù đến cuối cùng vẫn là một cái tiểu trợ lý, kia cũng là giới giải trí lão nhân. Ít nhất so với ta cường một ít, ngươi phán đoán một chút ta rốt cuộc có thể hay không hành, có thể hay không hỏa. Đỗ Nhược Hy cảm thấy việc này vẫn là nghe chuyên nghiệp nhân sĩ hảo, mà chuyên nghiệp nhân sĩ đương nhiên là ninh hình. Ngươi lời nào hảo hải, ta chính là không thượng bộ, đừng đem ta đương ngốc tử. Ngươi nói lời này chính là tâm động, đây là muốn quải ta đâu. Trước 130 tiến vào giới giải trí. Ninh Hinh cùng Đỗ Nhược Hy nhiều năm bạn tốt, nơi đó có thể không biết Đỗ Nhược Hy chân chính mục đích. Nếu là Ninh Hinh cảm thấy không tốt, chuyện này còn chưa tính nhưng chỉ cần Ninh Hinh vì làm Đỗ Nhược Hy vui vẻ, nói hai câu cảm thấy không tồi cái gì. Như vậy Đỗ Nhược Hy nhất định theo cột hướng lên trên bò, trực tiếp yêu cầu Ninh Hinh làm lại nghề cũ. Ninh Hinh không nốc, nàng hiện giờ làm chính mình thích sự tình, quá thuộc về chính mình điển viên phong cảnh, nhưng không nghĩ ở đúc kết đi vào. Hắc hắc. Vẫn là ngươi nhất hiểu biết ta, ta một chút giới giải trí bối cảnh kinh nghiệm đều không có. Hôm nay chuyện nạ hiệ không phải ngươi xoa nát bẻ ra cùng ta nói, ta cũng sẽ không có một chút tâm động. Ta cũng không cần ngươi làm nhiều, ngươi liền ở ta yêu cầu thời điểm ra tay là được. Ta bị hiệ tựa hiện giờ là không rời đi nảy vườn trái cây tử, ta cũng chính là làm ngươi ngẫu nhiên giúp giúp ta mà thôi làm. giới giải trí quang hoàn cái gì, đỗ nhược hy vẫn là thực tâm động. Đặc biệt là hiện giờ trịnh nữ thần kim bài người đại diện tới cửa. Đỗ Nhược Hi càng là cảm thở hệ không phải chính mình có tiềm lực, chính nữ thần lại như thế nào sẽ mời chính mình đâu. Nàng đây là cố Y An và Ninh Hình, Ninh Hình nơi đó có cẩn thận cùng nàng nói những việc này, bất quá là đem chính nữ thần người đại diện lời nói thuật lại một lần mà thôi. Ngươi thật là, giới giải trí không phải cái hảo hốn địa phương lạc, đặc biệt là ngươi như vậy. chính nữ thần nhân phẩm không tồi, nhưng là nàng phòng làm việc vừa mới khai lên tương lai như thế nào còn không biết đâu. Ninh Hình liền gặp qua, Có chút giải trí công thứng cái đó 3-4 tuyến tiểu minh tinh, tồn tại ý nghĩa chính là làm công ty xã giao dùng. Nay trong đó có thể xuất đầu không có mấy cái, ở ninh hình xem ra việc này liền không thành. Giới giải trí trừ phi ngươi bối cảnh cũng đủ hùng hậu, hoặc là năng lực đủ cường, bằng không bất quá chính là pháo hôi thôi. Trịnh nữ thần sở dĩ mời đỗ nhược hy, gần nhất là đỗ nhược hy nhan giá trị sắc thật không tồi, thứ hai còn lại là trịnh nữ thần phòng làm việc vừa mới khai, đúng là yêu cầu đề tài độ thời điểm. Mà đối nhược hy gần nhất chính là nổi bật chính kính đâu. Mỹ nữ danh tác gia, vinh tỏa tiểu tam cha nam, lại đem danh giáo tờ cờ đi xuống, như thế nào đều làm người cảm thấy hăng hái. Lúc nạ yễn là gia nhập trịnh nữ thần phòng làm việc, tất nhiên có thể kéo trịnh nữ thần phòng làm việc tình huống. Nạ gửa gái liền không bằng ta đi, ta chính là xem chuẩn nàng phòng làm việc vừa mới khai, nếu muốn ta hiện tại đề tài độ, như vậy tất nhiên sẽ cho ta hậu đãi điều kiện. Nếu là những cái đó thành danh đã lâu phòng làm việc, Cho dù tuyển nhận ta ta địa vị cũng sẽ không cao. Cùng ninh Hinh ý tưởng bất đồng, Đỗ nhược hy hiển nhiên có chính mình cái nhìn, hơn nữa mặc kệ ninh Hinh như thế nào nói nàng đều kiên trì không lay được. Kia hành đi, nếu ngươi đều như thế nói ta cũng không thể lại cả ngươi. Đến nỗi ngươi nói đương ngươi trợ lý cái gì liền tính, ta rời đi giới giải trí đã hơn một năm, cái này vòng thay đổi thất thường. Ta nhiều nhất chính là đem ta đỉnh đầu một ít tài nguyên chậm rãi cho ngươi thôi, khác nhiều nhất chính là để điểm vài câu. Lại nhiều ninh hình cũng làm không đến, nàng không có khả năng giống như lúc trước đối Trần Vũ Hiên giống nhau đối đối nhược hy. Rất nhiều thời điểm, nhiệt tình chỉ có thể có một lần, lúc sau liền sẽ đạm như nước. Đối nhược hy có chút không hài lòng, nàng trên thực tế vẫn là hy vọng ninh hình có thể cùng lúc trước đối Trần Vũ Hiên giống nhau, trợ giúp nàng. Nhưng nàng cũng biết, lúc trước ninh hình vừa mới trường học tổ hì hẹp không có bao lâu, cũng không có ổn định công tác. Trần Vũ Hiên vừa nói, Nàng không có minh sắc mục tiêu cũng liền có thể có có thể không đáp ứng rồi. Mà đáp ứng lúc sau, nàng tính cách chính là sẽ nỗ lực cái loại này, tự nhiên liền sẽ vẫn luôn nỗ lực đi xuống. Mà hiện giờ nàng có chính mình thích sự nghiệp, chính mình vườn trái cây tử muốn chiếu cố, liền không khả năng giống như lúc trước giống nhau, vẫn luôn đi trả giá. Người có thể chiếu cố ta thời điểm, vẫn là muốn chiếu cố một chút, không như thế trọng nam khinh nữ Nga. Đỗ nhược hy vẫn là có điểm tiểu tiểu không cam lòng, dặn dò ninh Hinh một câu ninh hinh cũng chỉ có thể cười khổ đáp ứng rồi xuống dưới không có nói cái gì trọng sắc khinh hữu đỗ nhược hy ở điểm này vẫn là có chừng mực hiện giờ cây ăn quả cũng đã lớn thành ngươi tính toán cái gì thời điểm bán ngạn niệm hoài không biết ninh hinh nuôi dưỡng cây ăn quả phương pháp nhưng không thể không nói ninh hinh loại cây ăn quả xác thật là có một tay nguyên bản cho rằng di tài lại đây muốn thích ứng khí hậu ít nhất đều phải tiêu tốn hơn nửa năm nhưng không nghĩ tới ninh hinh này đó cây ăn quả nhổ trồng lại đây lúc sau hoàn toàn liền không có thích hướng kỳ, trực tiếp tiếp tục tiến vào thời kỳ sinh trưởng. Lần này cây ăn quả tương đối tạp, ta còn không có tưởng hảo đâu. Ninh Hinh loại chủ yếu ba loại cây ăn quả phân biệt là quả đào, quả quýt cùng sơn trà. Năm nay quả quýt cùng quả đào đã thành thục, mà sơn trà hiện giờ bất quá là vừa rồi tiến vào nở Hoa Kỳ, chờ đến kết quả cần phải 3-4 tháng tả hưu, này vẫn là trưởng thành sớm. Ninh Hinh đương nhiên biết ăn tết nhất kiếm tiền thời điểm, nhưng nàng đồng dạng cũng biết quanh năm suốt tháng. Những cái đó công nhân muốn nghỉ ngơi cũng không dễ dàng, kết nhất Ninh Hinh liền nghĩ làm người về nhà quá cái hảo năm. Đương nhiên đây là ban đầu ý tưởng, đi vào thành phố S vùng ngoại thành lúc sau, trừ bỏ ban đầu làm ngạn nghiệm hoài người giúp vội lúc sau. Xử lý sự tình, Ninh Hinh cùng Ninh Trường chung hai vợ chồng cơ hồ bao sở hữu sự tình, cũng là Ninh Hinh cây ăn quả hảo nuôi sống. Nhưng thật ra không cần quá nhiều hộ lý, chỉ cần ngẫu nhiên tới tới nước, khám tra một chút liền thành. Cuối cùng một đám quả quyết chính là ở Ninh Gia Thôn liền bán đi. Mà Ngạn Nghiệm Hoài nói này đó thành thục cây ăn quả, còn lại là Ninh Hình phía trước mặt khác mua sắm đủ loại kiểu dáng cây ăn quả, một loại chỉ có 2-3 cây. Tỷ như đông táo quả hồng tranh tử này đó, này đó trái cây hương vị đều thực không tồi, Ngạn Nghiệm Hoài phía trước còn đi theo Ngạn Lao Gia tử đám người đi trích quá đâu. Ngạn Lao Gia tử chính là ăn lên không đỉnh, nếu không phải cuối cùng bác sĩ ngăn lại, Ninh Hình cũng làm Ninh trưởng Trung xem đến nghiêm nói. Không chừng ngạn lao da tử thỉnh thoảng liền phải đi vườn trái cây tử trộm trích một ít tới, chính là như vậy chỉ cần phát hiện ngạn lao da tử ăn không ngon, đại gia liền biết hắn là hình ảnh phòng tuyến trộm trái cây ăn đi. Trái cây chủng loại là không ít, ngắt lấy xuống dưới mỗi loại cũng có 3-500 cân, nhưng cái này lượng tới rồi thị trường khả năng không có hai hạ nửa liền không có. Vốn chính là ninh hình chuẩn bị để lại cho nhà mình ăn hoặc là đưa bạn bè thân thích, có biết gieo đi tới thu hoạch mùa mới phát hiện, nàng tựa hồ loại chủng loại thật sự quá nhiều bằng hữu mỗi người đưa cái ba năm cân bảy tám cái chủng loại thêm lên cũng có bốn năm chục cân nhân ra không chừng đến lấy trái cây đường cơm ăn đâu mà ba năm trăm cân trừ bỏ chính mình ăn muốn đưa đi ra ngoài như thế đưa nói ít nhất cũng đến đưa cái bảy tám chục người đâu ninh hinh nhân tế kết giao diện tích không phải rất lớn có thể đạt tới làm nàng đưa trái cười, cũng không nhiều lắm tính thượng ninh vĩ hạ bằng hữu chính mình trong nhà cũng đến độn thượng một hai cân trái cây trong nhà lớn lớn bé bé tính thượng ngạn người nhà cũng mới bạ cửi Như thế tính toán mùa ở liền tính là lấy trái cây đường cơm ăn cũng đến ăn xong 300 nhiều cân đâu. Càng đừng nói, Ninh Hinh còn sáng lập một cái rau dưa liều lớn, bên trong rau dưa cũng là không tồi, một ít rau dưa nuồng nửa năm cũng tới rồi thu hoạch mùa. Cho nên Ninh Hinh hiện giờ thật đúng là có chút dao động đâu, này đó cầm đi bán đi, trừ ra nhà mình còn thừa cũng liền mổ ăn nhiều cân bán lượng, chỉ sợ cũng một nhà tiệm trái cây là được. Giống nhau tiệm trái cây đều có cố định thu hóa con đường. Như thế nào cũng không có khả năng làm dùng một lần sinh y nếu không cầm đi bán, kia tuyệt đối là lãng phí ở nhà. Cho nên đến bây giờ, Ninh Hinh còn đem những cái đó trái cây treo ở chi đầu đâu, dài hơn 2 ngày là 2 ngày. Như thế nào, ngươi có cái gì chủ ý sao? Ninh Hinh nghĩ đến ngạn nghiệm hoài như thế hỏi, nói không chừng là có chủ ý nàng làm buôn bán thật sự không sợ trường, nhưng ngạn nghiệm hoài sợ trường A, đây chính là thường trường thượng bá chủ đâu, như thế chút trái cây hẳn là không làm khó được hắn đi. Phía trước không phải nghe tiểu hạ nói hắn có chút đồng học ra cảnh không thế nào hảo, ăn tết thời điểm đều ở bên ngoài vừa học vừa làm, cho nên hắn năm nay cũng tính toán tiếp tục ở bên ngoài làm công sao. Đây là phía trước nói chuyện phiếm thời điểm liêu lên, lúc ở ảnh vĩ hạ nói ra thời điểm ninh hình cũng không có phản đối. Hai người đều là nghèo quá khổ quá, tự nhiên là biết nhật tử không dễ dàng. Cho dù hiện tại ninh hình này vườn trái cây tử mỗi năm thu vào xa xỉ, khá vậy không thể thay đổi, hiện giờ vườn trái cây tử là mắc nợ trạng thái. Ninh Huynh nguyên bản cũng cho rằng này mà mua tới, trong tay bọn họ tiền cũng đủ. Ai biết bởi vì Ninh Gia Thôn sự tình, bọn họ không thể không rời đi Ninh Gia Thôn, trong lúc này phí dụng cũng không ít. Cho dù có ngạn nghiệm hoài trợ giúp, bọn họ đỉnh đầu cũng là không có cái gì tiền. Lúc sau ngạn nghiệm hoài đã biết bọn họ này mà chỉ thuê 5 năm thời điểm, rất lớn bút tích giúp đỡ kéo dài thuê kỳ, trực tiếp đạt tới tối cao 70 năm thuê kỳ. Này số tiền chính là xa xì đâu đương ninh hinh cùng ninh vĩ hạ biết đến thời điểm rất là cảm kích ngạn nghiệm hoài đồng thời cũng không tính toán thiếu ngạn nghiệm hoài nhân tình hai người trực tiếp đánh dở ơ mắc nợ mùa ản vạn nay số tiền vẫn là ngạn nghiệm hoài vẫn luôn không chịu thu cuối cùng ninh hinh bọn họ kiên trì vì thế ngạn nghiệm hoài ý tứ ý tứ một chút còn khấu trừ không ỷ ản lao ra tử bọn họ ngày thường ninh hinh chiếu cố phí dụng, ăn cơm phí dụng xuống dưới trên thực tế như thế một miếng đất cho dù là vùng ngoại thành diện tích như thế đại không có hai ngàn vạn là hạ không tới Ngạn Nghiệm Hoài cơ hồ xem như nửa bán nửa tạo. Tỷ đệ hai người cảm kích rất nhiều, đối Ngạn Nghiệm Hoài cũng thân cận không ít, này không yên hình đều có thể cùng Ngạn Nghiệm Hoài thảo chủ ý tỷ đệ hai người nhưng không cảm thở Ngạn Nghiệm Hoài có cái gì ý xấu, người nhiều nhất chính là hiếu kính Ngạn lão gia tử thôi. Quanh năm suốt tháng Ngạn Nghiệm Hoài lại đây trụ nhật tử mới mà gọi, Ngạn lão gia tử bọn họ có thể ăn nhiều ít đồ vật. Nay phân vân tình, tỷ đệ hai là nhớ kỹ, vì thế, Ninh hình chính là ngẫu nhiên liền ở toàn gia ăn cơm thời điểm Tích hai dọn không gian tuyển, cải thiện đại gia thân thể đâu. Ninh Vĩ Hạ Trường như thế đại, khi còn nhỏ là Ninh mãi mãi chiếu cố. Chờ đến Ninh Hinh lớn hơn một chút bắt đầu đọc đại học lúc sau, sinh hoạt thượng tiêu dùng đại bộ phận chính là Ninh Hinh hỗ trợ. Thẳng đến thượng đại học, thời gian thượng đầy đủ một ít, mới có thể ngẫu nhiên đi đánh làm công, thật cũng không phải hoàn toàn không bị hiệp gốc. Thượng đại học ôm đoàn người chính là không ít, những cái đó có tiền lại có năng lực thiếu ra tự nhiên là một cái giai cấp. Mà những cái đó hoàn khố con cháu lại là một cái giai cấp. Còn lại chính là Ninh Vĩ Hạ này đó bình thường học sinh, cùng với một y hậu khó học sinh. Ninh Vĩ Hạ nếu không phải cũng đủ ưu tú, hơn nữa tình cờ gặp gỡ lại như thế nào có thể nhận thức thành tử bọn họ đâu. mươi 131 Đảo Hòa Thôn ố nhĩ Một Ninh Vĩ Hạ nhưng thật ra không định nọt, cho dù nhận thức thành tử bọn họ, một đám người chơi hảo về chơi hảo. Nhưng là rất nhiều thời điểm Ninh Vĩ Hạ vẫn là cùng nghèo khó học sinh cùng bình thường học sinh giống nhau đi ra ngoài làm công kiếm sinh hoạt phí học phí cái gì. Bất quá là Ninh Vĩ Hạ so với kia những người nạ ẹ e nhàng một ít, có cái vô điều kiện cung ứng hắn hết thẻ tỉ tỉ mà thôi. Ninh Vĩ Hạ đối những cái đó có thể thi đầu ép đại học sinh, có đồng tình nhưng càng có rất nhiều kính nghệ. Hắn một đường đi tới, biết nơi này đầu khó được cùng khổ sở. Cho nên ngẫu nhiên cũng cùng Ninh Hinh đề qua, Ninh Hinh cũng không cảm thấy hiện giờ trong nhà điều kiện hảo, Ninh Vĩ Hạ liền có thể làm thiếu ra diễn xuất. Đúng vậy. Ninh Hinh gật gật đầu. Tiếp theo một bộ chăm chú lắng nghe bên dưới bộ dáng Ngạn Nghiệm Hoài cũng liền nói khai. Bọn họ vừa học vừa làm cũng là trong thời gian ngắn, dài nhất cũng bất quá hơn một tháng mà thôi. ngươi những cái đó trái cây liền phiến cấp tiểu hạ bọn họ đi bán thì tốt rồi, đi thường xuyên bãi lâm thời quay hàng. Nhân số không nhiều lắm nói, mùa đời mang lên một ít cũng liền tiêu hao hết. Nói không chừng có chủ còn có thể kiếm thượng một bút, ăn tết có thể về nhà đâu. Ngạn Nghiệm Hoài như thế làm thật đúng là đem Linh Vĩ Hạ trở thành tương lai cậu em vợ dạy dỗ Đây là cấp ninh vĩ hạ phát triển nhân mạch đâu. Thượng tầng người như là thành tử những cái đó nhà có tiền hài tử, ninh vĩ hạ cho dù lại ưu tú cũng liền như vậy. Nếu là quá nhiều dựa những người đó, khó tránh khỏi cuối cùng làm những người đó không mừng, thậm chí có chút nhàn nôn toái ngữ, cảm thờ ỉn vĩ hạ là định người. Mà xuống tầng này đó người thường, rốt cuộc nhân số chiếm đa số. Những người này có thể thượng ép đại lại chịu nỗ lực vì chính mình nhân sinh trả giá, cho thấy phẩm tính sẽ không kém mà loại người này chịu nỗ lực lại có đầu góc tương lai đáng mong chờ. Ngạn nghiệp hoài làm Ninh Vĩ Hạ như thế làm, xem như tiếp cái thiện duyên. Ninh Vĩ Hạ lựa chọn tiến vào này một hàng, này đó nhân mạch hiện giờ không thấy được tương lai đã có thể không nhất định. Hơn nữa Ninh Vĩ Hạ nếu là tương lai chính mình khai công ty, còn không được muốn giúp đỡ à, này đó giúp đỡ cũng không phải là vừa lúc có thể từ những người này bên trong tuyển ra tới sao. Những cái đó bình thường hoặc là nghèo khó sinh cố nhiên không tồi, hiểu được nỗ lực tiến bộ. Nhưng đồng dạng những người nạn đến Ninh Vĩ Hạ trong nhà điều kiện lúc sau đâu. Này đối những người đó cũng là cái khảo nghiệm, nếu là những người đó như cũ bình thường tâm đối đại Ninh Vĩ Hạ, có thể thấy được tâm tính chấm ổn. Nếu là lập tức thay đổi thái độ nịnh nọt hoặc là châm trọc niệm ai, kia những người này tương lai như thế nào liền không nhất định. Không thể không nói như thế gần nhất sàng chọn ra tới người, tương lai nếu là trở thành Ninh Vĩ Hạ trợ lực, tuyệt đối là có tình có nghĩa sẽ không dễ dàng phản bội kia một đám người. Người nói rất đúng a lại có thể giải quyết những cái đó trái cây lãng phí vấn đề, lại có thể làm những người đó đạt được kích lợi, một công đôi việc a. dù sao làm công ở đâu không phải đánh đâu, huống chi này hẳn là tự chủ gây dựng sự nghiệp đi. Ninh Hinh có chút phát tán tính tư đủ thì đến, đến lúc đó ta liền tiện nghi điểm bán cho bọn họ, làm cho bọn họ nhiều kiếm một chút tiền. vốn dĩ chính là nhà mình ăn, Ninh Hinh cùng Ninh Vĩ Hạ là thiếu không ít tiền, nhưng cũng không đến mức ở phương diện này thượng tàn nhẫn kiếm, không kém chút tiền ấy. Không thể không nói ngạn nghiệm hoài không có cấp ninh hình cùng ninh vĩ hạ hai người áp lực, đặc biệt là ninh hình có đôi khi thật là có điểm không áp lực đến thả lỏng nông nỗi. Người kia không phải thiếu tiền nỗ lực còn a còn có tâm tình đồng tình người khác. Khó mà làm được, người đây là nhiễu loạn thị trường giá thị trường, hơn nữa bị tiểu hạ những cái đó đồng học biết đến lời nói cũng không tốt. Ngạn nghiệm hoài nhưng thật ra không cảm thở ỉnh hình như thế nào, ngược lại là thực vừa lòng ninh hình hiện giờ đối nàng trạng thái tuy rằng linh hinh hiện giờ tâm thái có một loại nợ nhiều không lo cảm giác nhưng thực tế thượng cũng là tín nhiệm hắn cảm thấy hắn sẽ không áp bách chưa chắc bọn họ tỷ đệ lúc này mới như thế tâm khoan a như thế nào sẽ linh hinh khó hiểu ngạn nghiệm hoài liền tiếp tục cấp linh hinh giáo huấn tư tưởng tiểu hạ những cái đó đồng học đều là không tồi nhân ra nói lại nghèo người đều có tôn nghiêm bọn họ đi làm công nuôi sống chính mình kiếm học phí chính là bọn họ tôn nghiêm cùng ngạo cốt người bán tiện nghi thậm chí nửa bán nửa đưa Bọn họ chỉ biết cảm thở gỡ ai là ở đồng tình bọn họ, chỉ sợ như thế gần nhất mục đích của ngươi sẽ hoàn toàn ngược lại. Đây là từ Ninh Vĩ Hạ Đồng học nơi đó suy xét, Ninh Hinh đổi vị tự hỏi một chút, cũng cảm thở hiện là chính mình nói, cho dù kiếm được tiền cũng sẽ trong lòng không thoải mái, tán đồng gật gật đầu. Ngươi trái cây tình huống, chính ngươi biết có bao nhiêu hảo. Ngươi nếu là tiện nghi cho bọn họ, bọn họ không bị hề ưa trái cây đặc thu tính, coi như bình thường trái cây bán, tuy rằng lượng không phải rất lớn, nhưng rốt cuộc sẽ làm mặt khác thương gia sinh ý đã chịu ảnh hưởng. Ngươi như vậy tốt trái cây, cùng bọn hắn cái loại này giống nhau chủng loại bán một cái giá, ngươi nói có phải hay không sẽ xảy ra chuyện. Càng đừng nói bán trái cây chính là tiểu hạ những cái đó đồng học, không chừng còn phải rước lấy phiền toái đâu. Bán trái cây địa điểm thành phố S không ít, Ninh Vĩ Hạ đồng học nếu tiếp được này bút sinh ý nói, khẳng định cũng là muốn tới những người đó lưu lượng lớn hơn một chút địa phương. Cũng không phải là liền chèn ép nhân gia sinh ý sao. Đến lúc đó những người đó không thiếu địa đầu xả, không chừng như thế nào thu thập biết đâu. Ninh Hinh bị ngạn nghiệm hoài nói vài loại khả năng hoảng sợ nói. kia không phải đi bán liền sẽ xảy ra chuyện sao. Ngạn nghiệm hoài cho nàng giải thích một chút, nàng trái kia bán quý nói, đại bộ phận là sẽ lực bất tòng tâm, sau đó đi mua bình thường. Mà nàng những cái đó trái cây tự nhiên liền ảnh hưởng không đến mặt khác chủ quán, đến nơi bán trái cây học sinh sao, bán quý có phải hay không thực hảo tiêu đi ra ngoài. Nhưng chỉ có thủ đoạn cũng đủ hiểu được làm buôn bán chỉ cần làm thành một đơn sẽ có cố định khách hàng lúc sau liền dễ dàng nhiều đây cũng là bồi dưỡng những người đó năng lực đồng thời ninh hinh trái cây số lượng rốt cuộc là hữu hạn có chủ ấy nghe xong ninh hinh bán ra giá cả liền lùi bước vừa lúc có thể thiếu một bộ phận người cứ như vậy này đó trái cây tự nhiên là cho năng lực cũng đủ lại có dũng khí người một cái cơ hội đến nỗi những người khác ninh hinh cho dù hỗ trợ thì lại thế nào bất quá là nhất thời thôi cố thủ quy tắc có sẵn cùng dũng cảm khai thác Này hai loại người ngạn nghiệm hoài vẫn là thích người sau, vì thế hắn xử sự phương thức cũng thiên hướng người sau. Ninh Hinh là không biết này trong đó loanh quanh lòng vòng, nàng nghe xong ngạn nghiệm hoài nói cảm thật thế gần nhất, nói không chừng bán trái tử liền ít đi. Nhưng nàng lại thực tín nhiệm ngạn nghiệm hoài, cuối cùng do dự một chút, liền đồng ý ngạn nghiệm hoài đề nghị. Ninh vĩ hạ nghe được ninh Hinh cái này đề nghị thời điểm, mắt mị một chút. Hắn tỉ nhưng không có phương diện này thiên phú, ngạn lao ra tử hiện giờ đã sớm đối sinh ý không coi trọng Như vậy sẽ cùng hắn tỉ nói phương diện này sự tình cũng cũng chỉ có mùa ươi. Quả nhiên không hổ là thương nghiệp cự tử, hắn chính là thủ bảo sơn đều không có nghĩ vậy phương diện đâu, ngay sau đó hắn gas rào rạt chiến ý. Hắn hiện giờ so ra kém ngạn nghiệm hoài, nhưng có thể lấy hắn làm mục tiêu, mùa ạ hưu đó hắn cũng có thể đạt tới ngạn nghiệm hoài độ cao. Thành, tỉ ta bên này ta chính mình liên hệ, người bên kia trái cây cũng chức không cần trích, ta xác nhận nhân số lại nói. Ninh Vĩ Hạ mồm liền đáp ứng xuống dưới. Ninh Hinh thật đúng là hoàn toàn yên tâm, trực tiếp liền mặc kệ chuyện này, thật đem hết thể giao cho Ninh Vĩ Hạ. Đây là xảy ra chuyện gì? Ninh Hinh vừa mới từ vườn trái cây tử trở về, bán ra năm nay cuối cùng một đám trái cây, dư lại liền chính mình ăn. Ninh Hinh vội xong rồi trở về, liền nhìn đến cách vách không y ư ở y to mò vừa thấy, cư nhiên còn có người mang theo thương. Bác sĩ chính vội vàng cấp những người này trị liệu. Ninh Hinh trong lòng nhảy dựng, không biết đã xảy ra cái gì, lập tức vọt vào tới. Hình nha đầu tới vừa lúc, cha hắn tới rút một chút. Ninh hình cũng không do dự, lập tức liền động khởi tay tới. Một ít hán tử nhưng thật ra cũng tưởng hỗ trợ, nhưng rốt cuộc là nam nhân, luôn cúng tay chân nơi đó có thể hành. Những người Huỳnh hình không biết là cái gì người, hơn nữa đối ngạn gia ninh hình chính là quen thuộc thực. Nếu ngạn lao gia tử cùng tuyển bác sĩ đều không có làm cho bọn họ tùy ý luận đi, kia hiển nhiên vẫn là không thế nào rõ ràng những người này phẩm tính. Trải qua quá ninh ra thôn thôn dân lúc sau. Ngạn lao gia tử cùng bác sĩ hiển nhiên đối người nhà quê tương đối thuần phát những lời này có hoài nghi, cho nên cho dù là trợ giúp những người này, cũng là phòng bị. Ngạn lao gia tử trong phòng quý trọng đồ vật không ít, nhưng ngạn lao gia tử chưa chắc tổn thất không dơ ải. Nhưng cứu người lúc sau nếu ra cái gì phương diện này vấn đề, kia trong lòng như thế nào đều đến cách hứng luôn cuống. Ninh Hinh giúp đỡ xử lý miệng vết thương, nấu nước rửa sạch miệng vết thương, những cái đó không có bị thương người nhưng thật ra thức thời đứng ở một bên. Nhiều nhất chính là ngẫu nhiên ninh hình đoàn thủy lại đây thời điểm, những người này dối bắt tay, hoặc là giúp tới gần người trà lau một chút. Nhưng thật ra rất có đúng mực, cũng biết hiện giờ ở chỗ này, hoặc nhiều hoặc ít đều đến kiêng rẻ một vài. Ninh hình rốt cuộc đem thương hoạn đều giúp đỡ xử lý xong rồi, lúc này mới có rảnh hiểu biết rốt cuộc phát sinh cái gì sự tình. Nguyên lai like những người này chính là ninh hình mua mà cách đó không xa cái kia thôn, đào hoa thôn người. Nguyên bản đào hoa thôn khắp nơi đào hoa rất là mỹ lệ, Địa phương thôn dân dựa vào loại đào hoa cùng với bình thường nông cày, nhật tử nhưng thật ra quá không tồi. Nhưng mười mở ảm trước, quốc gia phát triển kinh tế, có cái nơi khác tới phú thương liền lựa chọn đào hoa thôn cái này địa phương. Địa phương cư dân tuy rằng ăn mặc không lo, nhưng có thể phát một bút tại ai sẽ để ý đâu. Vì thế cái này phú thương liền ở địa phương tuyển hảo địa chỉ, kiến cái xưởng thuộc ra. Lúc ấy các thôn dân còn không biết xưởng thuộc ra sở mang đến nguy hại là cái gì, đều nghĩ cái này xưởng thuộc ra kiến hảo A. Bọn họ lại nhiều cái làm công địa phương. nay Phú Thương dùng địa phương thôn dân, cấp giá cả nói thật ra không thế nào cao. Nhưng không chịu nổi địa phương cư dân không có cảm thấy quá thấp à, tưởng tượng đến rời xa nơi trôn nhau cắt rốn liền nhiều kiếm như vậy điểm tiền, còn chưa đủ ăn trụ. Đại gia tự nhiên là không chịu, ở nhà thật tốt à, ăn ở tại nhà mình còn có thể kiếm thượng một bút. Đương thực mau, đại gia liền phát hiện không đúng rồi. Sường thuộc gia thường xuyên sẽ bài nước bẩn ra tới quốc gia quy định chính là muốn tinh lọc lúc sau mới có thể bài xuất ra nhưng người lão bản chính là vì kiếm tiền tinh lọc lại nói tiếp liền một đạo trình tự làm việc nhưng tiêu phí cũng không ít kia lão bản tự nhiên không chịu lúc ấy cha không nghiêm càng nhiều người là chú trọng kinh tế phát triển đối với hoàn cảnh phát triển chuyện này nhưng thật ra rất y ư ở y phòng trường tới rồi bất quá ba bốn năm công phu bọn họ nơi đó suối nước đã bị ô nhiễm không thành bộ dáng hơn nữa thổ địa cũng bắt đầu cứng đờ loại công nghiệp thật là loại gì chết gì cái này các thôn dân chính là ngồi không yên đều cùng này xưởng thuộc ra lão bản thương lượng đi lên lại nói tiếp này đào hoa thôn thôn dân còn xem như không tồi vừa mới bắt đầu thái độ cũng không cường ngạnh nhưng chính là bởi vì như vậy người lao bản cường ngạnh a chương một trăm ba mươi hai đào hoa thôn ô nhiễm hai nay đó thôn dân nhắc tới việc này lão bản liền lôi kéo lao lớn lên mặt đối những cái đó tới thủ công công nhân đó là nơi này khấu tiền nơi đó khấu tiền nay đó thôn dân nơi đó chịu chủ a chỉ có thể cầu đông tha bọn họ tới rồi lúc ấy hoặc rời xa nơi chôn nhau cắt rốn làm công, hoặc chính là ở xưởng thuộc gia công tác. trong nhà đồng ruộng đã chậm rãi không thể canh tác thành phế điển. có thể không rời ra liền không rời ra, bọn họ trong lúc nhất thời nhưng thật ra không có cách nào. lúc sau cũng có một ít tiền đồ trong thôn sinh viên đã biết chuyện này, bọn họ đều là biết này xưởng thuộc gia là muốn tinh lọc mới có thể khuynh đảo nước bẩn. vì thế bọn họ cũng bất đồng lão bản chính diện khiêng, mà là từ mặt bên đem xưởng thuộc gia tố cáo. phía trên người tới quan tâm xưởng thuộc gia lão bản nhưng thật ra khôn khéo thực lập tức liền tỏ vẻ chính mình sai lầm hoặc là đem sự tình đẩy cho thủ hạ người sau đó răn dậy một đốn tiếp theo hai ba thiên thậm chí một vòng nội đều sẽ trải qua tinh lọc nhưng chờ đến tiếng gió một quá xưởng thuộc gia liền lại bắt đầu không tinh lọc nước bẩn những người này cũng không thể cả ngày đi cáo trạng mà lão bản hiển nhiên là chuẩn bị phía trên người nhân ra cũng chỉ là ngẫu nhiên ý tứ ý tứ lại đây chưa từng có không cho xưởng thuộc gia không chuẩn khai ý tứ Ô nhiễm quá mức nghiêm trọng, sưởng thuộc gia láo bản lại mặc kệ. Lúc sau có sinh viên tới, kiểm tra rồi khí hậu, phát hiện khí hậu đã hoàn toàn bị hủy. Muốn thống trị tốt lời nói, chính là phải tốn không ít tiền cùng thời gian. Này đó thôn dân vốn là vô tri, hiện giờ biết gia viên đã bị hủy không sai biệt lắm, cũng cũng chỉ có thể nắm lấy đỉnh đầu hưu hạn công tác. Liên như thế bị áp bức 10 năm sau, cho tới bây giờ sở dĩ nháo ra sự tình tới, vẫn là bởi vì này sưởng thuộc gia nguy hại tới rồi mọi người khỏe mạnh. Cả ngày ô nhiễm cùng nước thải bài xuất, đào hoa thôn trừ bỏ nhập khẩu hoàn cảnh nơi đây không tồi, địa phương khác nhưng không có gì đặc biệt. Không ý ư ở ít đều sinh bệnh, càng là bị ung thư cấp theo dõi. Cái này chính là làm thôn dân tuyệt vọng, ung thư a, kia chính là đại sự. Người nghèo sinh không giờ ai bệnh, xưởng thuộc gia vốn chính là thuê này đó giá rẻ công nhân, nơi đó khả năng giúp đỡ mua bảo hiểm a xưởng thuộc gia công nhân là sớm nhất một đám bị bệnh, cũng là sớm nhất đến ung thư. Vốn dĩ sao ô nhiễm nguyên liền ở chỗ này đâu? bọn họ tự nhiên là tưởng xưởng thuộc gia hỗ trợ ra tiền chữa bệnh nhưng cái kia xưởng thuộc gia lão bản nếu là cái có lương tâm nơi đó sẽ không tinh lọc thủy đâu tự nhiên là không chịu ra này tiền ngược lại là một khi sinh bệnh liền đem người khai trừ rồi này đó thôn dân hiểu pháp luật có thể có mấy cái những cái đó có năng lực đã sớm rời đi thôn mưu đường ra đi các thôn dân thật sự là không có cách nào lúc này chính là liền đường sống đều không có vì thế tập thể đem xưởng thuộc gia lão bản cấp tố cáo sự tình nào lớn Sưởng thuộc gia lão bản bị phạt đóng cửa nhà máy, hơn nữa bồi thường này đó thôn dân các hạng ví dụ. Sưởng thuộc gia lão bản rất là sinh khí, đối này đó thôn dân càng là hận thấu xương, cảm thấy là này đó thôn dân nháo sự mới làm hại hắn muốn đóng nhà máy. Hắn nhưng thật ra quan côn thực, không phải làm quan nhà máy sao, thành A liền khất nợ nửa năm tiền lương đều không cho, trực tiếp đóng. Vì thế tất cả mọi người nghỉ việc, sau đó sưởng thuộc gia lão bản liền không khởi công. Đến nỗi các thôn dân bồi thường. Sưởng thuộc gia lão bản chính là mặc kệ. Cho dù tòa án phán bồi thường, nhưng hắn liền người đều tìm không thấy, này đó thôn dân lại có thể làm sao bây giờ đâu. Rốt cuộc chính là khi dễ thôn dân không hiểu pháp, không biết có thể cho tòa án hỗ trợ ra mặt. Mà lúc sau thôn dân phát hiện, sưởng thuộc gia lão bản nơi đó là không khởi công, hắn ngầm chiêu mộ một ít nơi khác công nhân, sau đó trộm nửa đêm khởi công đâu. Nếu không có người phát hiện, chỉ sợ thật đúng là không biết sẽ như thế nào đâu vì thế này đó địa phương thôn dân liền tìm thượng xưởng thuộc gia vừa lúc đem lão bản đổ ở nơi đó lão bản giận dữ hán đối này đó giá rẻ sức lao động chính là chưa bao giờ xem ở trong mắt thậm chí bởi vì cảm thâm người này tổn hại chính mình đích lợi càng là tức giận không thôi vì thế khiến cho chính mình nhà mẳng cái đó nơi khác công nhân cùng các thôn dân làm thượng nay không phải thành hiện giờ bộ dáng trọng thường dưới tất có dũng phu xưởng thuộc gia lão bản chính là tâm tàn nhận thực chính là phải vì khó bọn họ tự nhiên là bỏ được ra tiền ngược lại là bọn họ không có phòng bị cho dù ở chính mình trong thôn cũng không nghĩ tới mang quá nhiều người đi cuối cùng ăn mệt chờ đến trong thôn những người khác nghe tin mà đến thời điểm những người đó công nhân đã sớm che chở xưởng thuộc gia lao bản chạy mà bọn họ này đó người địa phương trong nhà nghèo đến không xu dính túi nơi đó có tiền đi trong thành trị thương khẩu a nhưng thật ra những cái đó ngoại lai công nhân cho dù bị thương cũng có cái kia xưởng thuộc gia lao bản trống lúc sau chính là nguyên bản đi trong thôn chơi ngạn lao gia tử Đồng nhiên phát hiện chính mình chơi cờ cờ hưu không thấy. Nguyên bản ước hảo thời gian, những người đó không xuất hiện, ngạn lao ra tử tự nhiên là có chút lo lắng. Vì thế ở bảo tiêu cùng đi dưới, tiến vào thôn. Lúc này mới phát hiện trong thôn tình huống nghiêm trọng, mà những cái đó bị thương thôn dân vừa vặn bị tiếp trở về một đám bộ dáng thảm thực. Nguyên bản cho rằng ngạn lao ra tử bất quá là người thường những cái đó lao nhân ra, lúc này mới rác ra ngạn lao ra tử thân bất phàm. Lúc ấy có một cái thôn dân thương đặc biệt hề hỉ hềm trọng. Vào thành nhưng đến hoa không ít thời gian, bọn họ lại không có xe ngày thường ra vào đều là xe bò, tồn tại xe đạp. Chơ thật vào bệnh viện, người chỉ sợ đều không xong, cuối cùng cũng chỉ có thể cầu tới rồi Ngạn Lao gia tử trên đầu. Ngạn Lao gia tử, nhưng thật gia thiện lương thực, trực tiếp liền đồng ý mặt khác thôn dân, cũng bị Ngạn Lao gia tử đưa tới bên này chỗ ở, đem bác sĩ đều trở về hỗ trợ trị liệu. Ngạn Lao gia tử rốt cuộc vẫn là có điểm phong bị chi tâm, nếu là thật ở nhân gia trong thôn, đến lúc đó nhân gia An và hắn Hoặc là làm ra cái gì sự tình tới, chẳng phải là đối ngạn lao gia tử an toàn có nguy hại sao? Ở ngạn lao gia tử xem ra, những người này chính là ngày thường cùng nhau chơi bằng hưu, nhưng chi nhân chi diện bất chi tâm. Ngạn lao gia tử thật đúng là bị ninh gia thôn những người đó dọa tới rồi, nhưng hắn cái này cách làm nhưng thật ra không có làm trong nhà những người này trách cứ, tiểu tâm vô đại sai. Ở chính mình địa bàn, vẫn là an toàn một ít. Làm tốt sự không được xem người A, bác sĩ cũng là như thế cho rằng. Rốt cuộc ngạn lao gia tử nghe được cũng chỉ là phiến diện chi từ thôi, lúc sau đi điều tra mới có thể biết này đó thôn dân có hay không nói dối. Phải biết rằng thời buổi này, lão bản cùng công nhân khởi xung đột nhưng không nhất định chính là lao bản sai rồi, nói không chừng là địa phương thôn dân khi dễ người đâu. Cũng may cuối cùng điều tra trở về kết quả, thuyết minh mà ạn lao gia tử này thiện tâm không có phát sai. Này đó vô lương gian thương. Ngạn lao gia tử cũng, cũng chỉ có thể như thế mắng một câu. Nói đến ngạn lao gia tử thời trẻ hôn hắc cũng là cái lợi hại. Lúc sau làm thương nhân lúc sau, thương thiên hại lý sự tình thật đúng là giới, hơn nữa đối đại những cái đó công nhân cũng là thực không tồi. Cho nên ngạn lao gia tử thật đúng là không cảm thấy chính mình những lời này có mang chính mình hiếm nghi, thật đúng là lòng đầy căm phất thực. Lao gia tử hôm nay thật là đa tạ ngươi, trước mắt đại gia cũng không có gì chuyện này, chúng ta liền đi về trước. Băng bò xong, đi đầu người cảm tạ ngạn lao gia tử. Đem phía trước đại gia thấu ra tới tiền thuốc men đem ra. Thật đúng là thấu ra tới, còn có mùa hủy hền hai nguyên tiểu phiếu đâu. Bọn họ cũng biết không đủ, nhưng hiện giờ mỗi nhà mỗi hộ nhật tử không hảo quá, tiền lương lại lấy không được tay cũng chỉ có thể như thế. Cũng coi như là những người này có lương tâm, cái kia thương nặng nhất đưa đến bệnh viện tiêu phí không ít. nay đó tiền vốn chính là đại gia thấu ra tới cấp cái kia thương nặng nhất thôn dân, rốt cuộc mọi người đều là một cái trong thôn, đều phải lẫn nhau chiếu cố. Lão gia tử chúng ta cũng biết này, đó tiền phòng trường không đủ, kém bộ phận ngài đến lúc đó khai cái sợi cho chúng ta, xem như chúng ta mượn. Đi đầu Tôn nói chính là đại gia tiếng lòng, cũng không có người phản đối. Nay tiền mọi người đều thương lượng hảo đến lúc đó bình quán, không có người có oan trách. Thành, các ngươi yên tâm đi. Ngạn lão gia tử chính là biết lon gạo ân, gánh gạo thủ, không có đảm nhiệm nhiều việc nói tiền hắn ra cái gì. Thật muốn như vậy, những người này khó bảo toàn sẽ không cảm thấy hắn là cái có tiền có thiện tâm người, đến lúc đó an vạ hắn đâu. Nhưng ngầm vẫn là sẽ thích hợp thiếu thu một ít tiền, làm tốt sự tổng phải có cái độ. Chính là hắn hiện giờ giá trị con người xa xỉ lại như thế nào, nên làm công lý sự nghiệp thời điểm hắn cũng sẽ không lùi bước gã này. Đó đều là tráng tiểu tử, nơi đó yêu cầu hắn đồng tình. Đem cá cho người không bằng dạ gửi bắt cá, lao ra tử tính toán giúp những người này sao. Những người này lục tục đi rồi, đều không phải bị thực trọng thương, nhưng thật ra không ngại ngại. Bác sĩ vẫn là cấp khai dược Những người này mở ảm nay sinh bệnh đều dựa vào chịu đựng tới, hiện giờ có rửa căn đã thực cảm kích. Ngươi nhưng thật ra biết ta tâm tư, ta coi nhưng thật ra không tồi một đám người, so. Những người đó hảo, hiểu được đúng mực, hiểu được cảm ơn, nạn lao ra tử nguyên bản chỉ là tính toán chữa bệnh, hiện giờ nhưng thật ra cảm thấy có thể lại giúp nhất bang. Mà hắn nói những người đó thời điểm, nhìn thoáng qua ninh Hinh mới để thấp ngữ điệu nói. Rốt cuộc những người đó cũng là ninh Hinh người trong thôn, nhưng thật ra không hảo quá mức làm thấp đi. Hình nha đầu ngươi tưởng cái gì đâu, như thế nhập thần. Hai cái lao ra tử thở ỉn hinh ngốc ngốc nhìn cửa, không khỏi hỏi. Nô, no, bọn họ nói hả cùng chúng ta bên này chính là một cái sao. Ninh hình không có nói thẳng ra bản thân sụ ti, bất quá càng nhiều vẫn là tò mò khởi vấn đề này tới. Là một cái, bất quá chúng ta nơi này là thượng du, địa thế so đảo hoa thôn cao một ít, cho nên ô nhiễm đến không được bên này. Đây cũng là lúc trước Ninh Vĩ Hạ lựa chọn cái này địa phương nguyên nhân. Hạ du đào hoa thôn sự tình, Ninh Vĩ Hạ cũng là biết đến. Chính hắn nhưng bất giác có kia năng lực giải quyết, hơn nữa ngay lúc đó các thôn dân còn ôm được trăng hay chớ tâm tình đâu, hắn cho dù có năng lực quản cũng sẽ không xen vào việc người khác. Nguyên lai like là như thế này à, ngạn ra ra, ngươi nói nếu hỗ trợ thống trị nào một phương khí hậu, có phải hay không xem như rất lớn công đức à. Ninh Hinh trong lòng tưởng chính là phương diện này sự tình, có không gian tuyển, Ninh Hinh phát hiện cây cối có thể lớn lên thực hảo. Mà cây tối lớn lên hảo có thể đồng hóa địa phương hoàn cảnh. Ninh Hinh rốt cuộc là bị những cái đó khắc thân hữu nghe đồn xúc phạm tới, để lại bóng ma. Nàng hiện giờ đủ hật thân nhân chính là Ninh Vĩ Hạ, như thế nào không vì Ninh Vĩ Hạ nhiều nữa tưởng vài phần đâu. Đặc biệt là phía trước khoảng cách Ninh Vĩ Hạ xa, không tới gần cũng không cái gọi là, nhưng hôm mãi ở Vĩ Hạ liền cùng nàng trụ một khối, nàng khó tránh khỏi không sợ chính mình sẽ liên lụy Ninh Vĩ Hạ. Mà hiện giờ nàng không biết như thế nào liền cảm thấy có thể thống trị một phương khí hậu Xem như đại công đức, nói không chừng có thể làm chính mình bảo hộ ở nhà người. mươi 133 ăn xong đào hoa thôn. Không thể không nói, linh hình có đôi khi còn rất mê tín. Nhưng này cũng không chắc nàng, nàng cũng tổng cảm thấy chính mình sinh ra bất tưởng. Hơn nữa người chung quanh nhàn ngôn toái ngữ tự nhiên để ý hơn nữa hiện giờ nàng có được nịch thiên không gian. Tổng cảm thấy là ông trời đều làm nàng làm chút cái gì ý tứ. Tự nhiên tại đây một phương diện rất là để ý. Đây là tự nhiên. Ai ngươi này tiểu nha đầu mới bao lớn tuổi tác, như thế cùng chúng ta này, đó lão nhân giống nhau mê tín a. Ngạn lão gia tử từ lão bà tử kể ra chuyện, nhi tử không nên thân lúc sau liền cảm thấy là thời trước báo ứng, cho nên mới một lòng làm việc thiện, làm tốt sự. Nhưng Ninh Hinh lúc này mới vài tuổi a, cư nhiên liền có như vậy tâm tư, có thể không cho ngạn lão gia tử ngoài ý muốn sao? Nơi đó là mê tín, bất quá là nhiều làm tốt sự trong lòng yên ổn thôi. Ninh Hinh vẫn là không muốn nói ra trong nội tâm ý tưởng chỉ là như thế nói một câu thôi ngạn lao gia tử cũng không hỏi nhiều mỗi người đều có mỗi người ý tưởng nói nữa đây là làm tốt sự lại không phải làm chuyện xấu còn có thể ngăn đón không thành như thế nào ngươi có biện pháp thống trị đào hoa thôn hiện giờ tình huống ngạn lao gia tử đem đề tài vừa chuyển liền truyền khai ninh hình nghĩ nghĩ vẫn là đem ý nghĩ của chính mình nói ra đào hoa thôn xưởng thuộc gia ngừng lúc sau phải tiến hành hoàn cảnh thống trị hẳn là yêu cầu không ít thời gian người khác ta cũng không nói Ngài vài vị ta cũng không gạt chứ. Đối với loại cây ăn quả ta là có kinh nghiệm, đào hoa thôn lúc trước chính là bởi vì cây đào được gọi là. Tuy rằng bởi vì ô nhiễm công nghiệp tử tuyệt, cây đào cũng bại hoại. Nhưng nếu là một lần nữa trong cây, cũng là có thể. Đương nhiên tiền đề là trước đem kia nước sông cấp phóng làm, thượng du ở chúng ta nơi này, chúng ta đem nước sông chặn đứng, chờ hạ du ô nhiễm tương đối nghiêm trọng thủy đều phóng làm, lại đem dòng nước đi xuống. Hoặc nhiều hoặc ít đều có thể làm thổ chất có điều thay đổi ít nhất ô nhiễm sẽ không như vở gỉ hiểm trọng. Linh Hinh đem ý nghĩ của chính mình nói ra, nàng chỉ là đối nông lâm nghiệp một phương diện có nghiêm trọng, mặt khác bất quá là dựa vào không gian tuyển chắc hẳn phải vậy thôi. Nhưng cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, thổ chất kém rất lớn nguyên nhân là thủy chất kém ảnh hưởng. Một chút đem thủy chất vấn đề giải quyết, sau đó loại thượng cây ăn quả tới thay đổi thổ chất nhưng thật ra một cái không tồi biện pháp. Phương diện nạ gừa kinh nghiệm không đủ, nếu thật muốn giúp bọn hắn nói, vẫn là muốn thỉnh chuyên nghiệp nhân sĩ tới ngươi yên tâm chỉ bằng ngươi này phân tâm những người đó sẽ niệm ngươi tỉnh đến nỗi bọn họ có làm hay không xem bọn họ ngạn lao ra tử đối phương diện này hiểu biết cũng không nhiều nhưng nghe ninh hinh như thế nói nhưng thật ra cảm thấy là cái được không biện pháp hơn nữa hắn biết ninh hinh tính tình xưa nay là có năm chắc mới dám mở miệng nếu nói tất nhiên là có năm chắc làm được ai chính là làm phiền ngài ninh hinh cũng chính là đưa ra cái ý niệm đến nỗi đào hoa thôn thôn dân có đồng ý hay không Về sau đường ra ở nơi đó ninh Hinh thật đúng là không có nghĩ nhiều. Ninh Hinh xem ra, hiện giờ đào hoa thôn tình huống đã như vậy, này đào hoa thôn khí hậu sớm hay muộn muốn thống trị, bọn họ đường ra tự nhiên là không hề ninh Hinh suy xét trong phạm vi. Nhìn ngươi nha đầu này lời nói, ngươi cảm thấy đây là đại công đức, ta cũng cảm thấy đây là đại công đức a không chừng ta nguyên bản chỉ có thể sống đến 80 tuổi, làm như thế một chuyện tốt có thể sống đến 90 tuổi đâu. Ngạn lao gia tử cũng không phải là nói giỡn. Phía trước ai không nói hắn về sau nhật tử không dài, bác sĩ đều làm hắn nơi này cấm khẩu, kia không chuẩn ăn, chính là như vậy thọ mệnh cũng chưa chắc trường. Nhưng hôm nay hắn hảo hảo gì sự không có ăn gì cũng ngon, bác sĩ đều nói thân thể hắn chuyển thái chậm rãi tuổi trẻ lên. Ngạn lao ra tử trong lòng đoán được một ít duyên cớ là bởi vì ninh hình, cũng đúng là như thế, hắn cảm thấy lúc tuổi già sinh hoạt như vậy hảo còn gặp gỡ ninh hình. Chỉ sợ vẫn là bởi vì hắn chuyện tốt làm nhiều duyên cớ, lúc nào ả hình cũng là đại đại chuyện tốt đâu. Không chừng hắn còn có thể sống đến từng thái tôn sinh ra đâu, nghĩ đến đây hắn ánh mắt ở ninh hình trên người dừng lại một chút, nô, no, trước muốn cho tàng tôn sinh ra mới là hàng đầu. Nhất định sẽ. Ninh hình rất là khẳng định nói, không phải bởi vì lấy lòng, hoặc là nói tốt lời, mà là có không gian tuyển điều dưỡng, này vài vị lao ra tử đương trăm tuổi lão nhân chỉ định không thành vấn đề. Nha đầu nếu phải làm chuyện tốt vậy làm được đế, chỉ là giải quyết hoàn cảnh vấn đề còn chưa đủ địa phương thôn dân ta coi phẩm tính đều không tội nhưng thật ra có thể hỗ trợ nay thiện tâm cũng không phải tùy tiện tóc dối, xác định đối phương nhân phẩm hảo lão gia tử mới có thể nghĩ giúp giúp bọn hắn ninh huynh nghe xong lời này có chút khó xử nàng gãi gãi đầu phía trước ninh gia thôn tình huống là nàng tương đối hiểu biết ninh gia thôn hơn nữa ninh gia thôn cũng có thể phát triển phương diện này khách du lịch nhưng này đào hoa thôn ở hoàn cảnh không có thay đổi phía trước như thế nào có thể loại ra cây hoa đào phát triển thôn a Ngươi cũng đừng khó xử hình nha đầu, nàng chính mình nơi này còn nợ ngập đầu đâu, có thể nghĩ hỗ trợ thay đổi hoàn cảnh liền không tồi. Đến nỗi thôn dân như thế nào an trí, và ảnh thiếu đảm đương tráng đinh được. Người khác không có cách nào hiện giờ thiên hoa tập đoàn tùy tiện nơi nào tắc điểm người đều thành đến đi. Bác sĩ chính là xem bất quá đi, ninh hình phía trước có thể bắt lở ỉn ra thôn nguyên với đối ninh ra thôn quen thuộc. Nhưng đào hoa thôn, ninh hình thấy đều không có gặp qua đâu, nói gì phát triển A càng đừng nói một cái là non xanh nước biết địa phương. Một cái khác là ô nhiễm nghiêm trọng đến nguy hại nhân thể khỏe mạnh địa phương, căn bản liền không có đối lập tính A. Cái gì sự tình bắt ta đảm đương tráng đinh A? Nhắc tào tháo tào tháo đến, này không vừa mới nói đến ngạn nghiệm hoài, ngạn nghiệm hoài liền xuất hiện. Ngạn nghiệm hoài an bài tại đây bảo mẫu bảo tiêu cũng không phải là ăn chay, cũng là hắn chú ý ngạn lao ra từ đám người nhãn tuyến. Này không, ngạn lao ra từ nơi này vừa mới xảy ra chuyện, ngạn nghiệm hoài sẽ biết, sau đó liền chạy đến. Ai, sự tình là cái dạng này bác sĩ nhìn đến nạn nghiệm hoài gần nhất lập tức liền đem sự tình nói một hồi nhưng thật ra ngạn lão ra tử chừng mắt nhìn liếc mắt một cái bác sĩ cảm thấy bác sĩ đây là bởi vì hắn già rồi cho nên coi khinh hắn hắn vừa mới kia không phải khảo nghiệm khảo nghiệm ninh hình sao hắn chính là cảm thở ỉnh hình này đầu nhỏ bình thường thoạt nhìn ngốc ngốc nhưng thực tế thượng tiềm lực vô hạn bước một bước không chừng liền có ý kiến hay đâu đến lúc đó cũng là rất có cảm giác thành tựu sự tình nô no, thiên hoa tập đoàn xác thật là có thể bưng những người này nhưng những người này cuối cùng rốt cuộc là muốn xa rời quê hương. Này đào hoa thôn nếu muốn thống trị, tất nhiên là muốn lưu người, tổng không thể bên này đem người rời đi ra ngoài, bên kia chúng ta phái người lại đây đi. Chúng ta xác thật là phải làm làm tốt sự, nhưng cũng không thể không duyên cớ trả giá. a. Nạn nghiệm hoài rốt cuộc là thương nhân, phàm lạt đều suy xét tới rồi thương nghiệp phương diện vấn đề. Những người đó hiện giờ cố nhiên là phẩm tính hảo, nhưng bọn họ phía trước vì cái gì sẽ đồng ý sưởng thuộc ra tồn tại. Gần nhất là không biết sưởng thuộc gia ô nhiễm tính, thứ hai còn không phải là vì ích lợi, tam sao chính là quá mức dễ dàng được đến đồ vật, tự nhiên liền sẽ không quý trọng. Chúng ta hiện giờ xác thật là có thể giúp bọn hắn an bài hảo công tác, lại đem hoàn cảnh thống trị hảo. Nhưng như thế gần nhất bọn họ đồng dạng liền sẽ không cảm thấy thống trị tốt đào hoa thôn cỡ nào khó được, chúng ta không gặp may không nói, bọn họ cũng sẽ không quá mức coi trọng. Như thế nhân tính một phương diện, vì cái gì nói có chút đồ vật quý nói rất nhiều người đều thực quý trọng tiện nghi nói liền ít đi có người hỏi thăm ngạn niệm hoài này đó nhưng thật ra ninh hình không nghĩ tới mà vài vị lao gia tử cũng là không nghĩ tới phương diện này vấn đề kia làm sao bây giờ ninh, ninh hình nghĩ chính mình có năng lực giúp một tay cũng không có cái gì lập tức liền lại lần nữa dò hỏi lên ngạn niệm hoài cũng không điếu mọi người ăn uống nói thiên hạ không có miễn phí cơm trưa nếu là những người này tất cả đều là chút lao nhược bà mẹ và trẻ em chúng ta toàn giúp cũng không có việc gì nhưng bọn hắn bên trong nện bước thân thể khỏe mạnh người trẻ tuổi tự nhiên không thể nhẹ nhàng chuyện này vẫn là muốn xem ninh hinh đâu Ngạn niệm hoài bất quá là một lát liền có đại khái kế hoạch ninh hinh có chuỷ thơ mở miệng xem nàng như thế nào xem ninh hinh có hay không hứng thú đem đảo hoa thôn mà cũng ăn xong tới Ngạn niệm hoài dã tâm chính là rất lớn mà ninh hinh miệng mở to hoàn toàn không thể tin tưởng hiện giờ này một khoảnh mà nàng đều không có liệu lý xong đâu Nơi đó dám đi nghĩ đào hoa thôn mà a hơn nữa đào hoa thôn mà địa chất không tốt, lấy tới cũng là không có cái gì dùng đi. Nàng hiện giờ chính là người nghèo, nơi đó còn có thể ăn lại ăn xong một khoảnh mà a ngạn niệm hoài hiển nhiên là có bị mà đến, đem một phần tư liệu đem ra. Đào hoa thôn chiếm địa diện tích trừ bỏ cư trú mà cùng với đất phần trăm ngoại còn có một khoảnh mà lớn nhỏ. Ta làm người điều tra một chút, ninh hinh vườn trái cây còn không có dọn lại đây thời điểm, đào hoa thôn ô nhiễm chính là liền cửa thôn đều không có may mắn thoát khỏi vẫn là ninh hinh vườn trái cây dọn lại đây lúc sau cải thiện thổ chất lúc này mới thay đổi địa chất ngạn niệm hoài biên nói ninh hinh bọn họ liền biên lấy ra tư liệu nhìn lên ban đầu toàn bộ đào hoa thôn đều là ruộng màu mỡ cửa thôn kia mấy viên đại thụ đã sớm không thể nảy mầm thổ địa ô nhiễm đã dần dần hướng ra phía ngoài khuyết trường vẫn là ninh hinh dọn vườn trái cây phía trước dưỡng kia một khoảnh mà lúc sau đào hoa thôn ô nhiễm liền không hề hướng ra phía ngoài khuyết tán lúc sau vườn trái cây dọn lại đây cư nhiên còn khởi tới rồi điều tiết đào hoa thôn thổ địa tác dụng đào hoa thôn mà chậm rãi hướng trong phát triển hào lên một năm không đến công phu cửa thôn ba bốn mệ phạm vi thổ chất đều cải thiện nguyên bản đã tử khí trầm trầm cửa thôn vài cọng đại thụ cư nhiên láo thụ nở hoa rồi đây cũng là vì sao trước kia ngạn lao ra tử đi thời điểm cửa thôn không có người lúc sau người bắt đầu nhiều lên duyên cớ thật sự là bên trong hoàn cảnh không khí không có gì đặc biệt mà cửa thôn hiển nhiên tốt một chút lão nhân tiểu hài tử không biết duyên cớ nhưng lại có thể bị hệ ục tại cửa thôn sẽ thoải mái lúc này mới thường thường liền đến cửa thôn đi bộ chơi đùa nói cách khác ninh hinh gieo trồng phương pháp là hữu dụng nếu là ninh hinh đi bước một hướng tới đào hoa thôn gieo trồng đi xuống không ra năm năm công phu đào hoa thôn tất nhiên có thể có điều thay đổi cứ như vậy vẫn là đào hoa thôn cái kêu ô nhiễm còn ở tiếp tục dưới tình huống phát sinh nếu là ngừng ô nhiễm về sau tất nhiên sẽ càng tốt chính là ta ăn không vô một khoảnh mà a ninh hinh khó xử nói Chính là vườn trái quẻ một quảnh mà, nếu không phải ngạn nghiệm hoài hỗ trợ, nàng đâu chỉ thiếu tiếp theo ngàn vạn ác chỉ sợ liên thủ tục đều làm không được đâu, phương diện lùnh hình vẫn là có tự mình hiểu lấy. Vậy hợp tác bái, ngươi loại trái cây cũng là muốn tiêu đi ra ngoài, đến lúc đó đào hoa thô nước chừng cũng là loại rau quả, như thế đại diện tích rau quả ngươi con đường đủ quảng sao. Trước 134 Ninh Vĩ Hạ Phòng Bị Ninh hinh hiện giờ liền bởi vì nhân thủ cùng với tài chính phương diện vấn đề, một quảnh mà cũng không có toàn bộ lợi dụng lên Cứ như vậy rau quả đặt hàng đi ra ngoài, nhưng cũng còn không có toàn bộ bán ra đâu. Gần nhất là danh khí không vang, lúc trước ở Lâm Tiên huyện còn chiếm cái đảo Tiên Tiếng Khen, hơn nữa thí thủy giai đoạn, lên núi những cái đó trái cây bất quá vạn đem tới cân, bản địa tiêu thụ một bộ phận, nơi khác nghe tin mà đến một bộ phận đảo cũng không có cái gì. Nhưng hiện giờ này cây ăn quả chính là nhiều loại thực không ít, thanh danh còn không có đánh ra đi đâu. Phải biết rằng lúc trước rất lớn một bộ phận thanh danh vẫn là bởi vì chụp điện ảnh duyên cớ Loại này cơ hội vốn là khả ngộ bất khả cầu, du khách tiêu hao lượng cũng là không ít đâu. Hiện giờ không có du khách, thanh danh lại không có đánh ra đi, chính là không hảo bán đâu. Ít nhất năm thứ nhất Ninh Hình chính là muốn ăn không ít khổ, mới có thể nhìn xem có thể hay không toàn bán đi. Đây cũng là Ninh Hình không nghĩ tới, bị Ninh Gia Thôn quấy dày kế hoạch. Nguyên bản Ninh Hình kế hoạch bên trong, Ninh Gia Thôn trái cây bán đi danh tiếng hảo, năm nay chỉ biết chướng tiêu thụ lượng, ai biết đã xảy ra như vậy sự tình. Nguyên bản mua này một khoảnh mà làm phát triển, tắt thành làm lại từ đầu tư bản. Không đủ quảng, cho nên A, hơn nữa một khoảnh mà ta căn bản ăn không vô tới A. Ninh Hình cũng là nghĩ tới điểm này, mới không có đảm nhiệm nhiều việc liền nói sự tình bao ở chính mình trên người cái gì. Không có đủ tài chính, cũng không có đại tiêu thụ con đường, còn mắc nợ trạng thái nơi đó còn dám đào to bữa lớn A. Ngươi nạ hạ đồng đốc, cho nên mới là người cùng thiên hoa hợp tác A. Bác sĩ vội vàng nói, còn dùng ánh mắt ý bảo ngạn lao ra tử. Ngạn lao ra từ lúc này xem như đã hiểu. Đây là làm ngạn nghiệm hoài cùng ninh Hinh hai người có nhiều hơn thời gian ở chung đâu, ngày thường liền không nói, công tác thường xuyên ở một khối, nhưng không phải lâu ngày sinh tình sao. Bác sĩ nhưng thật ra hết trỗi chê như vậy minh bạch, không nói cái gì cùng ngạn nghiệm hoài hợp tác, mà là cùng thiên hoa hợp tác. Thiên hoa hiện giờ chủ sự người chính là ngạn nghiệm hoài, đến lúc đó là chính mình ra trận vẫn là phái người tới, còn không phải ngạn nghiệm hoài một câu sự tình chính là thiên hoa tập đoàn có đề cập rau quả này một khối sao ninh hinh nghe được hiện tại xem như minh bạch đây là lao gia tử nhóm tưởng giúp nàng đâu nàng trong lòng cảm kích thực khá vở gỉ đến thiên hoa tập đoàn giống như nông nghiệp này một khối không có thiệp lực đi la thiên hoa tập đoàn sắc thật không có thiệp lực này một khối hơn nữa thiên hoa tập đoàn rốt cuộc nhân sự thượng tương đối tạp nhưng thật ra không hảo cùng ngươi hợp tác ngạn niệm hoài gật gật đầu ngạn lao gia tử nhớ rõ thẳng trứng mắt nay sinh ý cũng sẽ không mệt Liền ninh Hinh gieo trồng ra tới những cái đó rau quả, thượng cống đều sẽ không kém tới nơi nào đây. Liền tính là vì ninh Hinh sáng lập một cái nông nghiệp phương diện bộ môn lại như thế nào, cái nạ gộc tôn tử. Ra ra, ngài đừng nóng giận, này phân rõ ràng ra điểm lực liền kiếm tiền sinh ý, ta còn là tưởng chính mình ôm xuống dưới. Ngài cũng không nghĩ bởi vì đây là kinh động thiên hoa tập đoàn nào đó người đi, ngài phía trước không phải còn nói hiện tại sinh hoạt không tồi sao. Ngạn nghiệm hoài rất là bình tĩnh chấn an láo gia tử lão gia tử sửng sốt một chủ hệ sau đó minh bạch ngạn nghiệm hoài ý tứ ngạn nghiệm hoài thời trẻ không có tiếp thu thiên hoa tập đoàn thời điểm ở nước ngoài liền có chính mình công ty biểu hiện ra kinh người thực lực chuyện này cũng chỉ có lao gia tử cùng lao gia tử tâm phúc biết cũng là vì như vậy lao gia tử mới có thể yên tâm đem thiên hoa tập đoàn giao cho ngạn nghiệm hoài mà nếu ninh hinh thật cùng thiên hoa tập đoàn hợp tác nói nếu là bè phái người ninh hinh khó tránh khỏi sẽ lọt vào chèn ép nếu là ngạn nghiệm hoài phái người hoặc là trực tiếp chính mình nói tự nhiên sẽ khiến cho có chủ chú ý hắn vốn chính là ở chỗ này chủ thư thái, không nghĩ làm nào đó sốt rồi quay rời. Cho dù người kia là con hắn, thì tính sao? Chỉ cần không phải nhi tử muốn chết, ngạn lao ra tử như thế nào đều không nghĩ thấy hắn. Thiên hoa tập đoàn nếu là cùng ninh Hinh hợp tác rồi, hắn tồn tại bị bại lộ chính là chuyện sớm hay muộn. Ngạn niệm hoài cũng là nghĩ tới điểm này, lúc này mới nói này bút sinh ý chính hắn ôm hạ. Ngạn niệm hoài cấp ninh Hinh hơi chút giải thích một chút, ninh Hinh cũng liền minh bạch Nàng cũng sợ cùng công ty lớn giao tiếp, cho dù là ngạn nghiệm hoài ra mặt cũng là giống nhau. Nếu là công ty lớn, ngạn nghiệm hoài còn muốn bận tâm mặt khác cổ đông ít lợi, cuối cùng liền quá mức ít lợi hóa. Ninh Hinh Nhưng không cảm thấy chính mình có thể cùng như thế đại cái công ty so, chính là hơn nữa Ninh Vĩ Hạ, cùng công ty lớn gần đại vẫn là quá mức non nớt. Mà nếu là cùng ngạn nghiệm hoài hợp tác nói, Ninh Hinh Nhưng thật ra không phản cảm. Thật sự là ngạn nghiệm hoài biểu hiện ra ngoài, tuy rằng cũng là thương nhân trọng lợi, nên chi có nói. Hơn nữa ngạn nghiệm hoài đối ninh huynh vẫn luôn không tồi, ninh huynh liền rất tín nhiệm đối phương, cảm thấy sẽ không bị tinh kế. Nói thật ra, ban đầu lợi dụng không gian tuyển kiến quả lâm, ninh huynh chính là tưởng bình bình đạm đạm, nhưng không nghị phi đầu góc đi đồng nghiệp tinh kế tính tới tính lui. Lúc sau càng là lười, trực tiếp đem sự tình giao cho ninh vĩ hạ đi, chính mình còn lại là hoa ở phía sau vạn sự mặc kệ chỉ lo loại hảo tự mình thụ. Hiện giờ càng làm càng lớn, thậm chí sẽ lớn hơn nữa điểm luyện hình cũng là không nghĩ tới nhưng hiện tại có cơ hội nói ninh hinh cũng sẽ không từ bỏ nhưng nàng sợ phiền thoái cho nên ở không phiền thoái tiền đề hạ, nàng tự nhiên liền không có ý kiến ta tỉ tỉ hay ngươi cứ như vậy đáp ứng bọn họ đề nghị mặt khác không có cụ thể nói chuyện ninh vĩ hạ một hồi tới ninh hinh liền cùng ninh vĩ hạ nói chuyện này ninh vĩ hạ rốt cuộc là có chút lo lắng cho dù ngạn lao ra tử lại thích nhà mình tỉ tỉ cũng biết nhà mình tỉ tỉ bản lĩnh nhưng này lặp đi lặp lại nhiều lần thiếu ngạn gia nhân tình ninh vĩ hạ trước sau cảm thấy không ổn cho đến phát hiện ninh hinh tuy rằng cùng ngạn nghiệp hoài nói hảo chuyện này khá vậy chỉ là chức vụ phân phối phương diện vấn đề nói hảo mà thôi cụ thể ích lợi phân phối đâu thân huynh đệ còn minh tính số đâu như thế nửa vời tính chuyện như thế nào a còn muốn nói cái gì ninh hinh thật đúng là không nghĩ tới ích lợi phân phối phương diện vấn đề phía trước đều là nhà mình làm một mình lúc sau ninh vĩ hạ hỗ trợ toàn ra nơi đó sẽ nói cái gì ai lấy mấy tầng linh tinh đề tài như thế gần nhất tự nhiên cũng liền sẽ không nói cái gì ích lợi phân phối Vì thế, lúc này đối phương không nhắc tới cái này đề tài, ninh Hinh trong lúc nhất thời cư nhiên cũng không nghĩ tới cái này phương diện vấn đề. Nàng chính mình còn nghĩ nghĩ đâu, thôn dân an bài ngạn nghiệm hoài nói đã coi chương trình, đến lúc đó bàn lại. Lúc sau hợp tác, nàng phụ trách lâm viên phương diện kỹ thuật, mà ngạn nghiệm hoài còn lại là phụ trách bên ngoài tiêu thụ cùng với bên trong nhân viên quản lý. Phân công minh xác, lại có cụ thể phương hướng còn có chỗ nào muốn nói. ích lợi đâu. Nguyên bản này một khoảnh mà vốn chính là chúng ta. Hiện giờ bị quy hoạch tới rồi đào hoa thôn kia một khoảnh trong đất đầu đi, cứ như vậy các ngươi hai người ở cái này hợp tác phương án bên trong các chiếm nhiều ít tỷ lệ, các ngươi nói qua sao? Hậu kỳ tài chính do ai ra, hay không tính đến tỷ lệ phân tầng bên trong các ngươi không có nghĩ tới sao? Ninh Vĩ Hạ thật là lấy chính mình cái này tỷ tỷ không có cách, đây là thật đem ngạn lao ra tử đám người, coi như chính mình người nhà A. A. Ta thật đúng là không nghĩ tới điểm này đâu, bất quá ngươi yên tâm đi, ngạn thiếu là cái không tồi người hẳn là sẽ không quá phận. Ninh Huynh nghe xong lời này, lúc này mới một phách đầu, nghĩ đến chính mình xác thật là quên mất điểm này, suy xét một chút nói. Ta cũng không biết chúng ta nên chiếm nhiều ít phân tầng đâu, huống chi chúng ta hiện tại đỉnh đầu này một khoảnh mã nhưng còn có ngạn thiếu phân đâu. Nếu không ngươi sủ tí một chút như thế nào phân tầng thích hợp, đến lúc đó lại cùng ngạn thiếu nói nói chuyện. Ngạn lao ra tử không ngừng một lần tỏ vẻ quá, về sau công ty sự tình, tất cả đều là ngạn nghiệm hoài quản lý. Nạn nghiệm hoài muốn như thế nào liền như thế nào đi. Ninh hình cũng không biết lời này là thiệt tình vẫn là giả ý, nhưng nàng cũng không cái gọi là. Dù sao hay không chân chính ủy quyền sự tình, còn không phải người hai cái tổ tôn sự tình. Thành, chuyện này kế tiếp liền từ ta cùng ngạn thiếu tới nói. Tỷ ngươi cũng trường điểm tâm, cũng tổng không thể luôn chiếm người ngạn lao ra tử tiện nghi đi. Nói nữa ngươi về sau thiếu cùng ngạn thiếu một khối, trai đơn gái trước rốt cuộc không thích hợp. Người trước là cảm kích ngạn gia nhưng rốt cuộc cảm thấy không nên cả ngày cùng ngạn người nhà chẳng phân biệt hệ lựa ai ta rốt cuộc không phải người một nhà nếu không phải hắn tỷ bề ngoài giống nhau trong nhà cũng không phải thực giàu có mà ngạn gia sắc thật có quyền thế nàng đều phải cho rằng ngạn nghiệm hoài theo đuổi hắn tỷ tỷ cũng mặc kệ là cái gì duyên cớ cái này độ ninh hinh còn không có ý thức được cùng ngạn gia tốt nhất là không cần quá mức thân mật cho dù ngạn nghiệm hoài thật đối nhà mình tỷ tỷ có cái gì ý tưởng ninh vĩ hạ cũng không cảm thấy chính mình muốn tán đồng Hai người thân phận bối cảnh chợt đều trên lệnh quá lớn, cho dù lúc này ở bên nhau cũng không thích hợp. Hùng chi hiển nhiên hắn tỉ hiện giờ đối ngạn thiếu còn không đến cái kia trình độ. Nga Nga! Ninh Hinh nhưng thật ra không cảm thấy chính mình cùng ngạn nghiệm hoài thật sự như vậy thân mật, hai người lại một khối thời điểm đều là có việc thương lượng, này lại không phải cổ đại như vậy bảo thủ. Hơn nữa đối với chính mình tướng mạo tự tin, Ninh Hinh nhưng không cảm thở gửi ngạn nghiệm hoài sẽ đối chính mình có ý đồ. Cho nên nàng cũng chính là Ninh Vĩ Hạ man nói hắn man nghe là được. Ngạn thiếu, này không được. Ninh Vĩ Hạ cùng ngạn Nghiệm hoài thương lượng chia làm sự tình thời điểm. Ninh Hinh bọn người ở đây cũng coi như là làm chứng kiến. Nghe tới ngạn Nghiệm hoài cấp ra chia làm thời điểm, Ninh Vĩ Hạ là thật sự ngồi không yên. Nhị bắc hai, không phải bọn họ nhị mà là ngạn Nghiệm hoài nhị, mà bọn họ tám. Nay quả thực cùng tặng không bọn họ có cái gì khác biệt, loại này đưa pháp càng là làm Ninh Vĩ Hạ tâm hoảng hoảng. Đông nhiên nghĩ đến. Bọn họ nơi đó là không có đồ vật làm đối phương mơ ước, là có, hơn nữa vẫn là cái đại. Chính là Ninh Hình trên người đặc thù chỗ, phía trước không nghĩ tới, hiện tại bỗng nhiên nghĩ đến nhưng không phải quá độ sao. Ninh Hình ở trước mặt hắn cơ hồ không che lấp, làm cho người ngoài mặt cho dù che lấp vài phần, nhưng rốt cuộc cùng ngạn người nhà ở như thế thời gian dài, khó tránh khỏi sẽ không có cái gì lỗ hổng. Những người này cái kia không phải nhân tinh a Ninh Vĩ Hạ cũng không dám coi thường bọn họ, chính là Ninh Hình được lao ra tử nhóm yêu thương. Nhưng rốt cuộc mới nhận thức bao lâu thời gian A, tổng muốn phòng bị. Ngạn thiếu là cái gì người A, thương nghiệp cự tử, thương trường thượng có quỷ thủ chi danh thiên tài. Đối phương nếu là thật tính kế cái là hảo hải, chỉ sợ mấy trăm cái bọn họ đều không đủ đối phương tính kế. Ninh Vĩ Hạ bắt đầu thời điểm cũng không nghĩ tới phương diện này, vẫn là ngạn niệm hoài nói một câu, Ninh Hình kỹ thuật thực không tồi, ở gieo trồng phương diện chỉ sợ đến nay không người ra này tả hưu. Lúc này mới làm Ninh Vĩ Hạ nghĩ vậy phương diện sự tình. Trước 135 hợp tác chia làm, người đều là muốn sống lâu trăm tuổi, thậm chí trường sinh bất lão. Linh hình trên người đồ vật, ninh vĩ hạ cũng không biết đại khái là cái gì. Bất quá là xuất phát từ đối linh hình bảo hộ lúc này mới vẫn luôn không nhắc tới. Thứ này có thể làm người kéo dài tuổi thọ, thân thể khỏe mạnh là khẳng định sự tình. Có thể hay không khiến cho bọn hắn lòng tham không đủ, cho rằng linh hình trên người đồ vật có thể kéo dài thọ mệnh, lúc này mới làm ra những việc này sao. Rốt cuộc loại này hít lợi thoái nhượng. Như thế nào đều không giống như là nặc đại một cái ích lợi, chính mình lại không thế nào chiếm tiện nghi người lại không phải ngốc. Hải, đương nhiên có thể làm, người yên tâm đi chính là chiếm được tỷ lệ không nhiều lắm ta còn là sẽ tận tâm tận lực. Ngạn thiếu cười cười nói, nhưng Ninh Vĩ Hạ sắc thật cười không nổi, chuyện này đổi thành ai chỉ sợ đều cười không nổi. Có đôi khi bầu trời rất bánh có nhân, ngươi muốn tiếp cũng đến có dũng khí, bằng không liền có khả năng bị tạp chết ngạn thiếu ta cùng tỷ tỷ của ta thật sự rất cảm tạ các ngươi cũng cảm tạ các ngươi cho tới nay trợ giúp nhưng này thân huynh đệ mình tính sổ vẫn là hy vọng ngươi phân rõ ràng một chút. Linh Vĩ Hạ chỉnh trọng chuyện lạ nói có đôi khi đúng là bởi vì lẫn nhau quá mức quen thuộc cho nên rất nhiều chuyện đều sẽ trắng ra nói ra mà hai bên hợp tác thời điểm vì tương lai không thương cảm tình cũng sẽ trước tiên phân hảo mỗi người ích lợi miễn cho đến lúc đó ích lợi không đều tỷ tỷ của ta xác thật có kỹ thuật duy trì. Nhưng là này hai khối mà tiền đều là ngạn thiếu chiếm đầu to, cho nên ngạn thiếu ngươi này chia làm pháp, thật sự là làm lòng ta hoang mang rối loạn đâu. Ninh Vĩ Hạ cũng biết chính mình vừa mới ngôn ngữ quá mức trịnh trọng chuyện lạ, cũng sợ đối phương trong lòng cảm thấy xa lạ còn khai cái vui vừa. Như vậy đi, chúng ta tam thất khai hảo, chúng ta kỹ thuật nhập cổ chiếm ba tầng, còn lại về ngạn thiếu. Rốt cuộc ngạn thiếu ở bên ngoài giao tê cái gì đều đến không ít, càng đừng nói này tiền vốn vẫn là ngài ra đâu ninh vĩ hạ đem chính mình nguyên bản tưởng tốt chia làm phương pháp nói ra ninh hinh gật đầu tán đồng năng cũng không lòng tham thật chờ hoàn cảnh cải tạo hảo lại có đào hoa thôn thôn dân làm nhân thủ này trái cây bán đi cho dù chỉ phân ba tầng lợi nhuận cũng là phi thường khả quan các ngươi thật đúng là ngốc ca các ngươi chiếm địa diện tích không phải mua ơi một khoảnh mà sao thậm chí ngạn thiếu chiếm địa muốn lợi nhuận còn không biết phải chờ tới cái gì thời điểm đâu nói trắng ra là chính là một khối hảo mà cùng một khối nạm mà các ngươi cư nhiên còn cảm thấy chính mình kiếm lợi không thành, bác sĩ xem như xem minh bạch, này hai hải tử thật đúng là thật thành làm người bất đắc dĩ đâu, nhưng cũng cảm thấy tuy rằng hai bên hiện giờ là đang nói ích lợi phân phối, nhưng là loại này bầu không khí thật đúng là đừng nói rất là ấm áp đâu, lẫn nhau đều vì đối phương sụt ti, lúc này mới có thể làm được ở ích lợi mặt trên thoái nhượng, bốn sáu hảo, ta bốn các ngươi sáu, đây là các ngươi sự nghiệp, ở cổ phần khống chế quyền phương diện các ngươi nhất định phải nhớ kỹ muôn chiếm hữu tuyệt đối đầu to. Bằng không nếu là tương lai bị người siêu khống ở trong tay, các ngươi tâm huyết liền phế đi. Ngạn nghiệm hoài nguyên bản chính là nghĩ hỗ trợ, chiếm được kia hai tầng cũng bất quá là không cho chính mình có tổn thất thôi, nhưng hôm nả hiểu đã biết Ninh ra tỷ đệ tâm tư. Cũng liền không hề làm cái gì thánh nhân, nhưng có chút nên giáo dục Ninh Vĩ Hạ vẫn là muốn giáo dục một chút. Đến nỗi vì sao không phải giáo dục Ninh Hình, hai tỷ đệ hiện giờ phân phối hiển nhiên là một cái là kỹ thuật nhân viên, một cái khác ôm đồm toàn bộ sự tình như vậy tự nhiên là hẳn là đem ôm nồm toàn bộ sự tình cái này giáo dục lên mà không phải làm kỹ thuật nhân viên đi học đàm phán công việc tiểu hạ ngươi phải nhớ kỹ hiện giờ chúng ta nói chính là vườn trái cây mở rộng hợp tác sự tình, mà không phải khác về các ngươi phía trước liền có được một khoảnh mà đó là các ngươi mua tới vì thế các ngươi mắc nợ mùa ản vạn đây là một mã sự không thể bởi vì các ngươi mắc nợ đối tượng là ta liền có thể đem hai việc nói nhập làm một đây là đàm phán tối kỵ ninh vĩ hạ cũng cứng đờ một chút Hắn sắc thật phạm vào cái này sai lầm, thử nghĩ một chút hôm nọ hiện là người khác tới nói chuyện hợp tác sự tình. Như vậy hắn tất nhiên sẽ theo lý cố gắng, bọn họ ưu thế chính là người sở hữu không thể phục chế kỹ thuật, mà đối phương thổ địa là phế mà, muốn dựa bọn họ hảo mà mới có thể đồng hóa tinh lọc. Mà đối phương cho dù là ra sức người sức của, thậm chí bao gồm tiêu thụ bên ngoài con đường lại như thế nào. Nếu là loại không ra thứ tốt, người tiêu thụ bên ngoài con đường cũng bất quá là tiêu thụ cùng người khác giống nhau trái cây. Đây là kỹ thuật nơi tay ưu thế, chống chân kỹ thuật nhập cổ hắn muốn hạ ba tầng đều không quá phận, càng đừng nói còn có một khối một khoảnh mấu chốt địa. Ta đã biết, ngạn ca chính là bởi vì là ngươi tròn nên ta mới có điểm chủ yếu và thứ yếu chẳng phân biệt. Ninh Vĩ Hạ phía trước vẫn luôn kêu ngạn nghiệm hoài ngạn thiếu, trong lòng rốt cuộc là có điều ngăn cách. Hiện tại thấy hắn không có chiếm bọn họ tiện nghi, thậm chí ở ngay lúc này dạy dỗ hắn, hắn trong lòng cũng minh bạch đối phương hảo ý, liền sửa lại phía trước ngạn nghiệm hoài làm hắn đều xưng hô. Ninh Vĩ Hạ lúc này mới là thật sự bắt đầu tín nhiệm Ngạn Nghiệm Hoài, nếu là Ngạn Nghiệm Hoài không có hảo ý nói, hoàn toàn không cần phải như vậy. Chỉ cần đúng lúc mà ra tay, Ninh Hinh cùng hắn nơi đó có chống cự năng lực. Có thể như vậy dạy dỗ chính mình, là thật sự đem chính mình trở thành người trong nhà. Nô, no, lần này sai lầm còn chưa tính, rốt cuộc là ở nhà, cho dù sai rồi cũng không có trở ngại. Ngạn Nghiệm Hoài gợi lên vẻ tươi cười, hắn chính là biết Ninh Vĩ Hạ tiểu tử này khó chơi trình độ ninh hinh đều mềm hóa tiểu tử này còn như là thứ vị giống nhau phòng bị ninh hinh người này sao một khi cảm thở gữa ái nguy hiểm như vở gữa ai liền rất khó tiếp cận chính là một khi mềm hóa xuống dưới liền thật là một chút phòng tâm đều không có là ngoại cương nội nhu người mà ninh vĩ hạ đừng nhìn hắn sổ hi hi ha ha, một bộ ánh mặt trời đại nam hải bộ dáng nhưng hắn chính là cái loại nạ gỗ hoải mềm trong cứng người nay đều đã hơn một năm thời gian hắn vẫn luôn không có sửa miệng vẫn luôn kêu chính mình nạn thiếu chính là một loại phòng bị tỏ vẻ Cũng dẫn tới Ninh Hinh rất nhiều thời điểm vẫn là kêu hắn ngạn thiếu, mà không phải tên. Ngạn niệm hoài biết, Ninh Vĩ Hạ chịu thua, chính là hắn phá được Ninh Hinh một đại tiến triển. Ninh Hinh nhất để ý thân nhân đâu, nếu là không ủng hộ hắn như vở ỉnh Hinh nhất định lại sẽ lùi về chính mình mai rùa. Lần này hợp tác liền như thế định ra đến đây đi, kế tiếp tài chính ta bỏ ra, bốn sáu phần. Ngạn niệm hoài giải quyết dứt khoát, Ninh Vĩ Hạ cùng Ninh Hinh tự nhiên cũng không có ý kiến. Ngạn niệm hoài quyết định chuyện này lúc sau. Liền đưa ra mau chân đến xem đảo hoa thôn, những cái đó thôn dân rốt cuộc có thể hay không dùng, dùng những người đó xử trí như thế nào. ngạn niệm hoài vẫn là cảm thấy muốn chính mình tận mắt nhìn thấy qua sau lại đến làm quyết định, tư liệu rốt cuộc là chết. Thành, ta và ngươi cùng đi, cũng nhìn xem nơi nào khí hậu ô nhiễm đến cái gì trình độ. Ninh hình cảm thấy chính mình cũng nên đi xem, hảo chế định như thế nào cải thiện thổ nhưỡng. Muốn tốc độ nhanh nhất cải thiện thổ nhưỡng ra đồng hóa tinh lọc bên ngoài. Nếu là đào hoa thôn còn có hay không ô nhiễm địa phương, nàng cũng có thể ở nơi đó xuống tay. Nhiều phương diện cải tạo đào hoa thôn hoàn cảnh, nhanh hơn tốc độ thay đổi đào hoa thôn hoàn cảnh, sớm một chút lợi nhuận. Phải biết rằng lần này hợp đồng định ra tới lúc sau, bọn họ chia làm là nhiều, nhưng đồng thời áp lực lớn hơn nữa. Không chỉ có nguyên lai like mổ ạn vạn không có còn, lúc sau ngạn nghiệm hoài ra tiền cũng không thể làm hắn bạch ra đâu. Ninh Hinh nhưng thật ra thường nhiều, cho nên vừa đến đào hoa thôn liền lập tức xem xét lên đến nỗi ngạn nghiệm hoài làm cái gì nàng nhưng thật ra trong lúc nhất thời không có đi chú ý nay trong thôn người còn tính không tồi nhưng thật ra có thể dùng một chút ngạn nghiệm hoài không biết là như thế nào khảo sát tóm lại tới tìm linh hinh thời điểm trên mặt mang theo vừa lòng mà ninh vĩ hạ còn lại là vẻ mặt kính nghệ hiển nhiên là thật sự bị ngạn nghiệm hoài thuyết phục linh hinh hỏi một chút chuyện như thế nào mới biết được ngọn nguồn nguyên lai ngạn nghiệm hoài tiến thôn liền tùy tiện tìm mấy hộ nhà có chút nói là thảo nước uống Này mấy hộ nhà cũng đều hảo phóng cho thủy. Bọn họ hiện giờ dùng thủy đều là đi trên núi trọn tới, nước máy thủy quản còn trang không ra ai đâu. Mà khách nhân tới, sợ khách nhân để ý, bọn họ nhưng thật ra bị mấy bình đổ uống. Rốt cuộc rất nhiều người đều cảm thấy không có tinh lọc quá thủy, không khỏe mạnh vệ sinh linh tinh. ngạn niệm hoài uống nước xong lúc sau, cũng không có lập tức đi, còn nói nhân gia thủy không hảo uống có hương vị linh tinh. Tóm lại chính là các loại tìm tra, loại người này chính là vừa thấy khiến cho người muốn đánh loại hình. Một bộ cao quý kẻ có tiền bộ dáng, những cái đó thôn dân trong lòng đương nhiên không thoải mái. Khá vậy không có động thủ cũng không có mắng chửi người, chỉ là đem người cấp thỉnh đi rồi. Làm người vừa ý chính là, cho dù ngạn nghiệm hoài bị thỉnh đi thời điểm móc ra không ít tiền, tỏ vẻ chính mình có tiền, làm cho bọn họ hầu hạ hảo linh tinh. Những người này thật đúng là phú quý bất năng dâm nghèo hèn không thể di, không đòi tiền cũng không cho phép ngạn nghiệm hoài tiếp tục nhục nhã chính mình, chẳng đem người thỉnh đi rồi sự. Một hộ nhà là như thế này có thể nói là tiểu sát xuất. Nhưng mấy hộ nhà đều là như thế này, kia thuyết minh ít nhất thôn dân tố chất vẫn là không tồi. Rốt cuộc ô nhiễm sự tình, cũng chỉ là bọn họ lúc trước vô chim mà không có chú ý tới. Kia xem ra thật đúng là không tồi đâu, ngạn nghiệm hoài ngươi cũng không sợ bị bọn họ đánh a. Người trong thôn thuần phát, nhưng gặp được loại này tới tìm tra, rất nhiều người chính là áp không được hỏa khí, đừng nói là mắng chửi người, chính là đánh người cũng không phải không có. Đặc biệt là hiện tại trong thôn không ít có thanh tráng niên nhân ra, hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương ở nhà đâu. Thật thì hẹp bị thương ở nhà, nhưng bất chính là phiền lòng thời điểm, gặp được loại người nạ hình không được hảo hảo giáo hấn một hồi. Nhưng bọn họ đều không có như thế làm, hiển nhiên không phải cái loại nạ gẳng ngược vô lý. Không sợ, những người đó ta còn không xem ở trong mắt. Lời nạ gạn nghiệm hoài nói cũng không phải là chê cười, hắn đánh tiểu lệ ra, đừng nói là như thế mấy cái thôn dân, chính là lợi hại tay đấm hắn cũng có thể lực đảo. Không có kia phân bản lĩnh, hắn tự nhiên sẽ không trực tiếp xông lên đi. Thật là lợi hại. linh Hinh nhưng không cảm thở gửi ngạn nghiệm hoài nói mạnh miệng, hắn loại người này cũng nên khinh thường với nói mạnh miệng. Người bên nạ thế nào? Ngạn nghiệm hoài là rất lợi hại, này đào hoa thôn còn chưa tới tay đâu, cũng đã trước đem nơi này coi như là chính mình tới quy hoạch. Này phân can đảm, không thể không nói làm ninh vĩ hạ rất là bội phục. Ta muốn chuẩn bị dọc theo bờ sông nhìn xem này một mảnh ô nhiễm tình huống, đào hoa thôn còn có hạ du đi. Hạ Du ô nhiễm tình huống như thế nào? Này đào hoa khê cuối cùng trung điểm ở nơi đó ta đều muốn nhìn xem. Ninh Hinh nhìn đến hiện tại, phát hiện thật sự trừ bỏ cửa thôn kia vùng bên ngoài, địa phương khác tình huống đều thực không xong. Cơ hồ có thể nói là không có mùa huyền cỏ, này muốn cải tạo nhưng đến hoa không ít trong lòng. Cái kia xưởng thuộc gia nàng cũng còn không có nhìn đến, ô nhiễm rốt cuộc mở rộng cái gì tình huống nàng cũng muốn hiểu biết. Trước 136 đào hoa thôn tình huống. Đối với chuyên nghiệp nhân sĩ, Ninh Hinh là bội phục. Nhưng nàng đối chính mình không gian vẫn là có năm chắc, tự nhiên có thể ở cái nạ ảm chắc trong vòng tới mưu hoa như thế nào cải tạo nơi này hoàn cảnh. Chúng ta đây tiếp tục tới phía sau đi vừa đi đi. Nói ba người đi bộ, đào hoa thôn không nhỏ, từ trước đến sau cũng đi rồi hơn phân nửa tiếng đồng hồ. Thằng đến nhìn đến kia làm xưởng thuộc ra, lâm đào hoa khê, trách không được như thế thích hướng đào hoa khê phía dưới bài nước bẩn. Nay thật sự là thân cận quá, chính là một cái ống dẫn công phu này đó thương nhân nơi đó còn sẽ nghĩ tinh lọc a mà ở nhà xưởng kia một đoạn đào hoa khê càng là ô nhiễm nghiêm trọng cơ hồ là đen tuyền liền một ít sinh mệnh lực ngoan cường tiểu thảo đều trường không ra còn muốn tiếp tục đi sao nhìn đến nhà xưởng lúc sau bọn họ đã mau ra đào hoa thôn nếu là tiếp tục xem đi xuống phải nhìn đến địa phương khác bọn họ phạm vi nguyên lai like chỉ là hạn định đào hoa thôn mà thôi ninh Hinh suy xét một chút vẫn là gật gật đầu nay phụ cận cũng chỉ có như thế một cái ô nhiễm điểm Nếu muốn cải tạo vậy cùng nhau cải tạo đi, hẳn là cũng sẽ không có càng nhiều ô nhiễm. Nói nữa thật chờ đào hoa thôn hoàn cảnh tốt lúc sau, tổng không thể tiến đào hoa thôn vẫn là mỹ lệ thực, vừa ra đào hoa thôn khiến cho người cảm thấy chịu không nổi đi. Tốt nhất tình huống chính là có thể đem vùng này đều cải tạo hảo, đây mới là tốt nhất. Vì thế ba người lại đi rồi hơn phân nửa tiếng đồng hồ, lúc này đã muốn chạy tới đào hoa khê suối nước xuất khẩu chỗ, là một cái hang động đá vôi, sâu không thấy đáy. Ngoài ý muốn chính là hang động đá vôi trừ bỏ vừa mới chạy vào nước bẩn bên ngoài, mặt khác đảo còn tính thanh triệt. Xem ra hang động đá vôi một khác đầu hẳn là khá lớn thủy vực, thậm chí có thể tinh lọc này đó nước bẩn. Ninh Hinh có chút cao hứng lên, nếu là đình chỉ ô nhiễm, như vậy hai đầu hoàn cảnh cải tạo, tất nhiên có thể đem hoàn cảnh biến hảo, hơn nữa có thể ở nhanh nhất thời gian nội lợi nhuận. Một công đôi việc, cái này hang động đá vôi đi thông nơi nào, Ninh Hinh thật đúng là có chút tò mò đi lên. Thiên nhiên còn không có từ bỏ đào hoa thôn đâu, bằng không nơi này trải qua mười mở ảm ô nhiễm đã sớm không thể trụ người đi, chính là cái này hang động đám ôi, hòa hoãn tình huống nơi này. Không cần, đi đến nơi này liền không sai biệt lắm, quá tuyệt vời ta đã có kế hoạch. Đúng vậy, như thế nào an bài như thế nào tinh lọc, Ninh Hinh có đại thể chủ ý thậm chí liền về sau tinh lọc xong lúc sau, có thể như là Ninh ra thôn như vậy an bài thượng du lịch kế hoạch. Cụ thể như thế nào thực thi, Ninh Hinh còn ở tự hỏi. Đương nhiên hiện giờ cùng ngạn nghiệm hoài hợp tác rồi, ngạn nghiệm hoài năng lực chính là so ninh hình cường rất nhiều, cho nên ninh hình tự nhiên cũng sẽ nhìn xem ngạn nghiệm hoài có phải hay không có cái gì kế hoạch. Đào hoa thôn giao tiếp sự tình ninh hình nhưng thật ra thực quang côn giao cho ninh vĩ hạ cùng ngạn nghiệm hoài, chính mình còn lại là mua sắm một ít thành cây cây ăn quả, bắt đầu đào tạo lên. Nguyên bản vẫn là muốn mượn không gian tới trực tiếp từ nhỏ cây giống đào tạo, nhưng rốt cuộc hiện giờ không phải nàng mua ở ở, bại lộ tình huống liền không hảo. Hơn nữa lúc trước rất lớn nguyên nhân là bởi vì tài chính không đủ, như có cái người giàu có ở, ninh hình nhưng thật ra không lo lắng. Vừa mới bắt đầu cũng không có tính toán đào tạo quá nhiều cây ăn quả, trăm tới viên không sai biệt lắm, đến lúc đó vây quanh đào hoa thôn bên ngoài loại thượng. Mà ngạn nghiệm hoài mang theo ninh vĩ hạ bắt đầu hành động, đầu tiên là mang theo bảo tiêu làm ra trận trượng, tỏ vẻ muốn cùng đào hoa thôn người giao thiệp. đào hoa thôn người nghe nói có người muốn mua bọn họ mà, phản ứng đầu tiên không phải cao hứng mà là không nhà để về. Đối này đó ngoại lai thương hộ, bọn họ thật sự là sợ Ngạn nghiệm hoài lập tức liền đưa ra kế tiếp đối đào hoa thôn kế hoạch Trong đó hạng nhất chính là đào hoa thôn xây dựng quá trình bên trong Muốn người thời điểm đầu tuyển đào hoa thôn thôn dân Mà trong lúc này, thôn dân như cũng là có thể ở ở trong thôn Thôn dân lập tức liền do dự, không cần xa rời quê hương Còn có thể đủ có công tác như thế tốt sự tình Bất hạnh như thế lâu bọn họ thật sự là không dám tưởng tượng Lúc sau vì tỏ vẻ thanh ý Nạn niệm hoài trực tiếp liền đem sưởng thuộc gia sự tình xử lý, kết quả tự nhiên là làm các thôn dân chịu phụ. Sưởng thuộc gia lão bản bị bắt, sưởng thuộc gia đương trường đã bị sạn thành đất bằng, hơn nữa phía trước còn có giữ gìn sưởng thuộc gia một ít chấp pháp nhân viên. Ngày đó một đám chính nghĩa không được, thực mau khiến cho sưởng thuộc gia lão bản đem còn thừa tiền lương trả về cấp thôn dân, thậm chí trả lại cho một ít thụ hại thôn dân bồi thường kim. Những việc này xuống dưới, cho dù biết rõ bởi vì ô nhiễm thổ địa giá cả không cao thôn dân lúc này cũng thực tích cực hưởng ứng người ta nói kế hoạch dùng tam đến năm năm thời gian thay đổi đào hoa thôn hoàn cảnh chỉ là điểm này liền cũng đủ thôn dân cảm kích tam đến năm năm đâu đây chính là hoàn toàn không lợi nhuận còn sẽ cho bọn họ chịu làm người an bài công tác lúc nạ gạn nghiệm hoài quả thực thành bọn họ cứu tinh mà ninh hinh lúc này cũng bị ngạn nghiệm hoài lôi kéo đi tham gia đào hoa thôn thổ địa thuê nghi thức ngạn nghiệm hoài là hy vọng những người này muốn cảm kích cũng muốn cảm kích đối người hắn sở làm hết thể gần nhất là vì ích lợi Thứ hai còn lại là bởi vì đây là gia gia cùng ninh hình sở cầu. Chỉ có ninh hình, là thật sự đại bộ phận đều ở vì hoàn cảnh cùng thôn dân sủ tì đồng thời, mới là cố kỵ không cho chính mình tổn thất quá lớn ích lợi. Hắn hy vọng này đó thôn dân minh bạch, chân chính đối bọn họ có ân người là ai. Những cái đó thôn dân nhìn đến ninh hình thời điểm còn rất khó có thể tin, liền như thế cái dung mạo bình thường tiểu nha đầu cư nhiên là chính mình tương lai chủ gia hơn nữa cái kia có khí thế nam nhân bất quá là cái này tiểu nha đầu người pha ổ ển ninh hinh cũng không nghĩ tới ngạn nghiệm hoài cư nhiên cho nàng như thế đại tín nhiệm còn như thế giúp nàng rõ ràng là hai người hợp tác sự tình nhưng ở ngạn nghiệm hoài trong miệng vừa nói liền thành nàng mới là chủ đạo người mà ngạn nghiệm hoài chỉ là thực thi người cảm động rất nhiều ninh hinh vẫn là nói nói mấy câu nhưng thật ra cũng không dám nói cái gì khác chính là hy vọng đại gia phối hợp nỗ lực linh tinh này đó thôn dân nhưng thật ra cảm thấy lời này thực tế thực Không thể không nói này đó thôn dân là thật sự thực cảm tạ Ninh Hình cho nên mặc kệ Ninh Hình nói cái gì, bọn họ đều cảm thở ỉnh Hình nói không có sai. Ninh Hình không cấm cảm thán, người cùng người có đôi khi thật sự bất đồng. Như là Ninh gia thôn những người đó, đều là nhìn Ninh Hình lớn lên, những cái đó chọn sự nháo sự người bên trong đều là vì ích lợi mà động. Những người đó vì cái gì dám như vậy đối Ninh Hình, gần nhất là biết rõ Ninh Hình bối cảnh thứ hai đúng là bởi vì quá mức thân cận. Cho nên cảm thở ỉnh hình nếu là ninh ra thôn người trả giá là đương nhiên. Loại này ý tưởng không biết bọn họ là như thế nào hình thành, nhưng hiển nhiên hình thành lúc sau bọn họ liền cảm thấy loại này ý tưởng không có sai. Cho nên mới dám lần lượt khi dễ ninh hình, mà ninh hình cũng vì kia một kia cuối cùng tình nghĩa, đi bước một thoái nhượng, thẳng đến nháo đến túi bùi thời điểm, cũng chỉ là giao hấn bọn họ một chút liền bước ra rời đi. Nói thật ra chỉ cần hảo hảo kinh doanh. Không có gì bờ gỡ sẽ ra ninh ra thôn cho dù không thể như là ninh hình ở thời điểm như vậy phồn vinh, cũng sẽ so với phía trước hảo rất nhiều. Rốt cuộc căn bản nhất khốn cùng con đường vấn đề, ninh hình đã hỗ trợ xử lý. Mà trái lại đào hoa thôn thôn dân, bọn họ chẳng lẽ không có tư tâm sao? Hiện nhiên không phải, thậm chí bọn họ đối ninh hình sẽ càng thêm xa lạ. Đào hoa thôn nguyên lai cũng là gia quá thanh niên tài tuấn, ninh hình cái này kinh đô đại học ra tới nông nghiệp sinh, ở đào hoa thôn chưa chắc chính là tốt nhất bọn họ đối ninh hinh ít nhất không có cái loại này mù quáng sùng bái tâm tình thậm chí ở ninh hinh vừa mới xuất hiện ở trong thôn thời điểm bọn họ đều còn phòng bị ninh hinh mà lúc sau ninh hinh thuê hạ đào hoa thôn lúc sau bọn họ đều là sợ đi rồi một cái xưởng thuộc gia lão bản lại tới nữa một cái xưởng thuộc gia lão bản nói trắng ra là đối cái này lão bản bọn họ là không có cảm giác an toàn thậm chí là phòng bị nhưng ở ninh hinh đồng dạng giải quyết bọn họ sinh tồn hoàn cảnh vấn đề lúc sau những người này liền một lòng nghĩ ninh hinh này phân tín nhiệm từ bọn họ trong mắt liền có thể đã nhìn ra. ở này đó người xem ra ninh huynh cùng bọn hắn không thân chẳng quen, trên thực tế cũng không cần trợ giúp bọn họ làm như thế nhiều sự tình, nhưng ninh huynh làm, còn hoàn toàn không so đo ích lợi trợ giúp bọn họ khôi phục gia viên, giải quyết ấm no vấn đề, thậm chí còn giúp điều trị những cái đó thân thể kém người tình huống. ngoại lai hòa thượng hảo niệm kinh, có đôi khi chính là như vậy, có quan hệ người người trả giá hết thảy bọn họ đều sẽ coi như đương nhiên, không có quan hệ người. Ngươi thậm chí chỉ cần tôn trọng một ít bọn họ là có thể đạt được thật lớn hồi báo. Kế tiếp một đoạn thời gian, con thỉnh đại gia nhiều hơn hỗ trợ. Ninh Hinh nói xong lời này liền không biết lại nói cái gì hảo, trong lòng cảm xúc thật sự là có điểm nhiều. Hiện tại còn nhìn không ra Đào Hoa thôn người rốt cuộc như thế nào làm, nhưng Ninh Hinh nguyện ý lại một lần tin tưởng những người này phẩm tính. Mà lúc sau an bài, liền toàn giao cho Ninh Vĩ Hạ cùng Ngạn Niệm Hoài. Ninh Hinh trong tạ ền gieo trồng một khoảnh mà, Ngạn Niệm Hoài làm Ninh Hinh làm quy hoạch Nơi đó làm cái gì, nơi đó làm cái gì đều phải đánh dấu ra tới. Nguyên bản ninh hinh liền có cũng đủ kế hoạch, vẫn là bởi vì tài chính không đủ nhân thủ không đủ nguyên nhân, cho nên vẫn luôn không có thực hành. Hiện tại tài chính ngạn nghiệm hoài cung cấp, hơn nữa là làm phương thức hợp tác, mà nhân thủ. Đào hoa thôn xem như khá lớn thôn, trừ ra một ít bởi vì hoàn cảnh dọn đi người cùng với lao nhược bà mẹ và trẻ em ngoại, thanh tráng niên cũng có 8-9-10 hào người. Còn thường một ít thanh tráng nghiên là bởi vì xưởng thuộc ra công tác thời điểm, thân thể kém. Ninh hình nghĩ những người này điều trị một chút vẫn là không có vấn đề, đến lúc đó có thể trực tiếp an bài bắt đầu làm việc. Đại bộ phận chân chính thân thể hoàn toàn nhược đi xuống, hoặc là sinh bệnh đến ung thư linh tinh, đều là lao nhân ra hoặc là tiểu hải tử. Những người ninh hình làm ngạn niệm hoài trợ giúp an bài trị liệu, đương nhiên trong đó nàng cũng sẽ trộm ra tay. Bọn họ thiếu y thì thiếu dược. Chân chính thời kỳ cuối lây hóa ở đâu cái đã sớm ngao không đi xuống đã chết, mà còn thừa này đó hiển nhiên là tương đối ngoan cường, ở y học phương diện chưa chắc không thể trị liệu. Nói là ung thư không thể trị liệu, nhưng ngạn nghiệm hoài hiển nhiên là biết nàng nào đó năng lực, cho nên đối với phương diện này không có cùng thôn dân cam đoan nói nhất định chữa khỏi, chỉ nói sẽ cho dư tốt nhất điều kiện. Sau đó thu bọn họ thích hợp phí dụng, này đã là tốt nhất đãi ngộ. Này đó thôn dân cũng không cảm thấy không tốt, Liền chỉ là những cái đó thích hợp phí dụng bọn họ liền cảm thấy thật sự không nhiều lắm. Bọn họ bên trong cũng không phải không có người táng ra bại sản đi trị liệu, nhưng cuối cùng tiền liền cùng ném đá trên sông giống nhau, người chịu khổ không nói cuối cùng vẫn là không có. Ít nhất hiện giờ thích hợp phí dụng, chỉ là sẽ làm sinh hoạt túng quẫn một ít, nhưng thật ra sẽ không đến liền ấm no đều thành vấn đề trình độ. Cho nên tự nhiên là mang ơn đội nghĩa. mươi 137 quả lâm thiết tưởng. Ninh Hinh một khoảnh mà chính mình gieo trồng ngoại trống không còn có bảy tám trăm mẫu mà hơn nữa đã tinh lọc đào hoa thôn mà tính tính lại có một khoảnh mà lớn nhỏ ninh hinh làm mỗi người tới nhận lãnh có chút địa phương là cây ăn quả khu vực có chút địa phương là lương thực khu còn có chút địa phương là rau dưa khu vực đều hoa thành phiến khu bất quá lương thực khu cùng rau dưa khu nhưng thật ra không có thực minh sắc phân chia mở ra cây ăn quả tảng lớn tảng lớn ở nở hoa thời điểm sẽ thực mỹ nhưng lương thực cùng rau dưa nói nhưng thật ra không cần như vậy minh xác rốt cuộc có chút địa phương là thích hợp trồng rau, có chút địa phương thích hợp loại lương thực, nhưng thật ra không phải như vậy trùng hợp toàn bộ quy về một khối. Đây là thổ địa đầy đủ hợp lý lợi dụng. Mà mà khác, Ninh hình Tính toán hảo, này trung gian còn có thể kiến một ít đỉnh trúc lâu linh tinh, đến lúc đó nếu cũng phát triển nông gia hạ, cũng có thể làm khách nhân nghỉ ngơi. Cái này ý tưởng được đến ngạn nghiệm hoài duy trì, bọn họ cư trú khu tự nhiên là sẽ không có này đó trúc lâu đỉnh, đó là bọn họ địa bàn. Nhưng là địa phương khác có thể có một ít đến lúc đó còn phải cụ thể vẽ ra phía tới. Mà này đó xây dựng cũng là yêu cầu nhân thủ, chúc lâu rốt cuộc sinh đẹp là sinh đẹp nhưng không đủ dùng bền, thậm chí ngạn nghiệm hoài nghĩ đến có thể tại đây một mảnh tu một cái hành lang gấp hút, trường một ít hành lang gấp hút. Cho dù ngày mưa cũng có thể làm những cái đó tới du khách chơi đùa đến. Này đó đều phải nhất nhất quy hoạch, mà yêu cầu nhân thủ này chăm tới hào người chỉ sợ còn chưa đủ sử dụng đâu. Mà lúc sau có một ý ư ở y giả cùng phụ nữ nghe nói còn có chuyên môn trồng rau thời điểm lập tức đưa ra bọn họ có thể loại. Loại lương thực cây ăn quả này đó đều là yêu cầu ra đại lực ý, những người này cũng không dám đảm nhiệm nhiều việc. Nhưng thời trước, đào hoa thôn địa chất không có ô nhiễm thời điểm, này đó phụ nữ lao nhân nhưng đều có thể loại các loại đồ ăn đâu. Cái này đồ ăn không chỉ có tự cấp tự túc, dư thừa làm rau ngâm hoặc là lấy ra đi bán, đều là thức tốt. Ninh hình nghe xong những người này kiến nghị, nghĩ thầm như thế, nàng nhưng thật ra câu nệ một ít. Cứ như vần thủ lại có thể tiết kiệm được tới Ở kiến trúc phương diện cũng có thể đa dụng một ý ư ở y. Chờ đến về sau đảo hoa thôn thổ địa cải tạo sau khi xong, đến lúc đó mỗi nhà mỗi hộ ít nhất đều có thể phân hai mẫu đất, ấm no không thành vấn đề. Đến lúc đó phát triển một ý hiểu phụ, này thành phố ép vùng ngoại thành, rốt cuộc so ninh ra thôn tới phương tiện. Những cái đó du khách không chừng còn đặc biệt thích như thế tới chơi đâu, cùng ngày liền có thể qua lại lại gần lại có ý tứ. Đương nhiên này đó đều là lời phía sau, ninh Hinh tính toán một chút cùng ngạn nghiệm hoài thương lượng một chút cảm thấy có thể. Chờ thổ địa quy hoạch đan bài hảo lúc sau, loại rau dưa những người đó liền có thể trước bắt đầu rồi, này đó rau dưa ninh hình nhưng thật ra vô dụng không gian tuyển, nàng nhưng không nghĩ làm này đó rau dưa sinh trường tốt, khiến cho hoài nghi. Mà những người này tiền lương, ninh hình nghĩ nghĩ, cùng ngạn nghiệm hoài thương lượng lúc sau áp dụng hai loại phương thức. Một loại là nhận thầu chế, ninh hình xem như đại địa chủ, những người này chính là tiểu nông dân. Nhận thầu thổ địa đến lúc đó thu lợi bọn họ có thể rút ra 60%. Nói cách khác, chỉ cần những người này chịu làm, vậy không là vấn đề. Chỉ cần bọn họ loại ra tốt rau dưa trái cây lương thực, ngạn nghiệm hoài công ty liền sẽ thu này đó rau dưa trái cây lương thực. Mà mặt khác một loại còn lại là tiền lương chế, chính là mỗi tháng nhiều ít tiền lương, làm cố định sự tình cùng loại với bình thường đi làm chế độ. Hai loại đều là vì bọn họ suy xét, như thế nào lựa chọn chính là bọn họ sự tình. Đương nhiên người sau tiền lương chưa chắc có người trước cao, hơn nữa cũng không thể lười biếng một khi phát hiện lười biếng tự nhiên là khấu tiền. Người trước sau, nhận thầu thổ địa tự nhiên là muốn mặt khác giao phí dụng, thuê kỷ cũng là có hạn chế. Nhưng thắng ở không bị người quản thúc, tương đối nhẹ nhàng tự do. Lựa chọn như thế nào đoàn xem cá nhân thôi, ninh hình lúc sau phát hiện này hai loại người là năm năm một nửa khai. Trừ ra xây dựng kia bộ phận người lấy chính là cố định tiền lương. Có chủ cảm thấy loại rau dưa trái cây lương thực không phải việc khó. Hơn nữa bọn họ không thói quen cố định cấp lớp, liền sẽ lựa chọn nhận tàu chế. Những người này giống nhau đỉnh đầu sẽ dư giả một ít, mới có thể như thế lựa chọn. Mà mặt khác một nửa người, hoặc là trong nhà có lao nhân tiểu hải tử, loại này cố định cấp lớp phương tiện chiếu cố người trong nhà. Hoặc chính là đỉnh đầu tiền không đủ, nhận tàu không dở lại thổ điện. Bởi vì mặc kệ là nào một loại tình huống, đều quy định ký hợp đồng muốn 2 năm trở lên, miễn cho có chủ tháng này làm làm cái này cảm thấy không muốn làm tháng sau lại làm làm cái kia. Đặc biệt là nhận thầu chế, đến lúc đó lộng một nửa thổ địa ném ở nơi đó xem như chuyện như thế nào. Kế tiếp sự tình, nhưng thật ra không cần Ninh Hình đi theo vào, nàng một đầu chui vào đảo tạo cây giống hải dương bên trong. Ninh Hình cũng không phải là tùy tùy tiện tiện liền dùng không gian tuyển, nàng phát hiện có đôi khi không gian tuyển nếu là lượng quá nhiều liền sẽ dẫn tới cây giống thực mau chết héo, thiếu cây giống hội trưởng đến chậm. Phía trước những cái đó rau dưa cũng là vận khí tốt, Trừ bỏ ban đầu kia viên phòng trừng là sinh mệnh lực ngoan cường ngoài ý muốn, mặt khác Ninh Hinh dùng không gian tuyển thời điểm, pha loáng rất nhiều lần. ngươi như thế nào như thế muộn mới tiếp ta điện thoại A? Ninh Hinh hiện giờ cơ hồ là một đầu chắt ở cây giống đào tạo hải dương bên trong, di động có đôi khi cũng là thường xuyên quên mang. Này không, hôm nay vừa lúc đưa điện thoại di động dừng ở phòng khách trên bàn trà, nếu không phải trở về rửa tay chuẩn bị nấu cơm thời điểm nghe được, chỉ sợ lại muốn bỏ lỡ không biết để mấy cái điện thoại. Nhược hi là người a không phải ninh hinh quá mức ngạc nhiên nàng mở gửi thường xuyên nhận được cái này dãy số nhưng ở nàng bạn tốt lục bên trong chính là căn bản không có xuất hiện ninh hinh không phải thực thích gọi điện thoại cấp người xa lạ đặc biệt là loại này căn bản liền không có ánh giống dãy số bất quá xem nhân ra đánh vải thông điện thoại liền đi tin tức dò hỏi thực đáng tiếc đối phương căn bản liền không có hồi phục ninh hinh cũng liền thuần coi như là quái dày điện thoại không ở để ý tới không nghĩ tới hôm nạ ẩn được điện thoại thời điểm mới biết được Cái này dãy số cư nhiên là đối nhược hy. Đương nhiên là ta à, ta đổi dãy số lạc. Phía trước cái kia dãy số bởi vì quá nổi danh, bị người cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài, cả ngày đều có một ít fans cái gì gọi điện thoại tiến bảo, phiền chia người. Đối nhược hy đối fans ban đầu là cảm thấy thỏa mãn chính mình hư vinh tâm, nhưng lúc sau phát sinh hết thảy khiến cho nàng cảm thấy đã không có riêng tư. Đặc biệt là ở một ít ấy bổ thượng nhìn đến một ít dạng tì fan lúc sau, tâm tình liền càng thêm kém. Đối những cái đó fans tự nhiên là không có hảo cảm Đến nỗi chân ái phấn Đỗ nhược hy làm theo là không thế nào thích Bởi vì này đó chân ái phấn thường xuyên Ở Đỗ nhược hy muốn điệu thấp thời điểm Ở công chúng trường hợp phát hiện nàng sau đó hét lên Như thế gần nhất Đỗ nhược hy cảm thấy tỷ fan là hắc nàng làm nàng tâm tình không tốt Chân ái phấn còn lại là làm nàng sinh hoạt Không có một chút riêng tư Vì thế này hai người đều làm nàng không thích Nếu không phải công ty cho nàng trang bị xã giao đoàn đội nói Nàng cũng không biết ở trên mạng cùng fans khởi quá bao nhiêu lần xung đột. Đây cũng là thực bình thường sự tình, đỗ nhược hy tiến vào cái này vòng từ lúc bắt đầu liền ôm chơi chơi tâm thái. Nhưng chờ đến tiến vào cái này vòng lúc sau mới biết được, nạ ở hải đó là chơi chơi, số so hay không có riêng tư, làm chút cái gì sự tình liền sẽ bị không thể hiểu được mắng. đỗ nhược hy là không thích đứng cái này vòng, nếu là nàng có thể điều chỉnh tốt tâm thái, tương lai tự nhiên có thể tiếp tục đi xuống đi, bằng không chỉ sợ cũng cũng chỉ có thể lui vòng. Lần nạ áng gọi điện thoại tới chính là cùng Ninh Hinh đoán giận những việc này, bởi vì lần trước Ninh Hinh không có ra tới giúp nàng đội, nàng trong lòng không dễ chịu, đơn phương dùng mình. Ninh Hinh đâu, nhưng thật ra không nghĩ tới đỗ nhược hy đây là ở phát giận, hơn nữa nàng chính mình sinh hoạt tiết tấu chặt chẽ lên, tự nhiên liền quên mất chuyện này. đỗ nhược hy bạn tốt không nhiều lắm, tốt nhất chính là Ninh Hinh cùng niên Tiểu Tiểu. Xuất phát từ cùng Ninh Hinh dùng mình, trong lòng không thoải mái tự nhiên là muốn cùng Năm Tiểu Tiểu nói. Vừa mới bắt đầu niên tiểu tiểu còn lòng đầy căm phẫn giúp nàng nói chuyện, thậm chí còn đen mấy cái ạn tỷ phan hơi cổ. Nhưng này cũng không có làm đỗ nhược hy cao hứng, bởi vì cái này ạn tỷ phan biến mất còn có mặt khác ạn tỷ phan, mà riêng tư vấn đề, niên tiểu tiểu cũng không hảo nhúng tay. Rốt cuộc đây là công chúng nghệ sĩ đều phải trải qua sự tình, niên tiểu tiểu nhiều nhất chính là nói vài câu những cái đó chân ái phấn lời hay, thế chân ái phấn biện giải vài câu. Ai biết như thế gần nhất chính là làm đỗ nhược hy không cao hứng. Cảm thờ hẹn tiểu tiểu cư nhiên giúp đỡ người ngoài, rất là không thoải mái náo loạn một hồi. Làm niên tiểu tiểu cũng không cao hứng đi lên, thậm chí còn bị Đỗ nhược hy nói thành, nàng không có ở giới giải trí hốn cho nên không biết nàng gian nan linh tinh. Niên tiểu tiểu cũng không phải cái hảo tính tình, nhưng cũng không nghĩ cùng Đỗ nhược hy nháo cương. Lúc sau Đỗ nhược hy lại hoán giận nói, nàng liền nói thẳng chính mình đỉnh đầu có cái cả sở không có hoàn thành, chờ hoàn thành lại liêu. Ai đều không nghĩ đương thùng rác, ngẫu nhiên một hai lần cũng liền thôi, cả ngạc vậy. Hơn nữa chính mình xuất đầu còn phải không đến hảo. Niên tiểu tiểu tự nhiên liền không nghĩ lại cùng đỗ nhược hy thảo luận phương diện này đề tài. đỗ nhược hy không cao hứng mà gọi, ở gặp được sự tình, phát hiện chỉ cần chính mình cùng niên tiểu tiểu nói niên tiểu tiểu liền lập tức nói có chuyện muốn hội. Vài lần xuống dưới, vốn là E.Q. không thấp nàng tự nhiên là Minh Bạch, nhưng Minh Bạch lại không thể đại biểu nàng có thể tiếp thu. Hảo sao trực tiếp cùng năm tiểu tiểu cũng dùng mình, quay đầu liền nhớ tới Ninh Hinh Hảo. Nghĩ đến Ninh Hinh tính tình bình thản sẽ không cùng chính mình khắc khẩu, chỉ định có thể hảo hảo nghe chính mình nói. Hơn nữa Ninh Hinh cũng ở giới giải trí hơn quá, tất nhiên là càng thêm có thể hiểu được chính mình trong lòng ý tưởng. Đánh vài thiên điện thoại Ninh Hinh đều không có hồi phục nàng, nàng tính tình cũng lên đây. Nay không lúc Ninh hình một tiếp khởi điện thoại nàng nói chuyện liền có điểm vọn. Đến nỗi Ninh Hinh tin nhắn, nàng thật đúng là không có thời gian đi xem. Lúc ở ạng vừa lúc đóng phim đi, di động giao cho trợ lý. Trợ lý nhìn đến không phải cái gì quan trọng văn kiện cũng liền không có hồi phục. No, đương minh tinh chính là như vậy thân bất do kỳ A. Ninh Hinh cũng không cảm thấy kỳ quái, này đó fans cố nhiên điên cuồng nhưng cũng đúng là bởi vì như vậy mới càng có thể biểu hiện các fan chân ái. Chính là ta sinh hoạt đều bị bọn họ ảnh hưởng A, ngươi không biết bắt đầu thời điểm. Đỗ nhược hy đối với Ninh Hinh bắt đầu đoán giận nổi lên từ ngày đầu tiên đi làm liền bắt đầu không như ý đến đóng phim lúc sau không như ý. Cái này vòng chính là như vậy phan xuất phát từ các loại nguyên nhân tâm linh và mẹo, cho nên công kích ngươi. Mà chân ái phấn nhưng thật ra không có cái gì chuyện này, ngươi có thể ở hơi trên cổ kêu gọi một chút tỏ vẻ chính mình muốn một cái nhẹ nhàng hoàn cảnh linh tinh. Những cái đó chân ái phấn vẫn là rất có lý trí, sẽ không dễ dàng quấy dày đến ngươi. Chứ 138 đối nhược hi xin giúp đỡ. Đối với một cái mới phát thần tượng, những cái đó chân ái phấn lúc này là xuất phát từ tò mò tâm lý, tự nhiên sẽ nhiều hơn chú ý một ít. Cũng thật bởi vì bọn họ chiếm chân ái hai chữ, nếu nói ngươi tỏ vẻ không thích, bọn họ tuyệt đối sẽ hoặc nhiều hoặc ít giúp đỡ chính mình thần tượng một ít. Chỉ cần là xem thần tượng đi như thế nào dẫn đường bọn họ, như là Trần Vũ Hiên, ban đầu cũng là cái dạng này. Phép cho hấp thụ ánh sáng trình độ liền không nói, Phan càng là hung hoành vô cùng. Cuối cùng vẫn là dựa vào chậm rãi dẫn đường chân ái phấn, gia tăng chân ái phấn, sau đó đi phân hóa Phan. Minh tinh này hai chữ không phải ngươi tùy tiện nói nói vẫn là muốn thừa nhận rất nhiều áp lực. Thật sự có thể chứ? Ta đây thử một lần. À, thì phan sự tình, đỗ nhược hy cảm thấy chính mình là như thế nào đều học không được làm lơ, cũng biết đây là nhân lực không kháng chi, những người đó đều là chỉ lo chính mình cao hứng hoặc là bị người thu mua. Nhẫn mại hoặc là bùng nổ thôi, nhưng thật ra những cái đó chân ái phấn, làm nàng có đôi khi cảm thấy hít thở không thông. Nói xong lời này, đỗ nhược hy do dự một chút lại lần nữa mở miệng nói. Ninh Hinh ngươi gần nhất nơi đó còn như vậy vội sao. Ninh Hinh vừa nghe liền biết nàng phỏng trường vẫn là muốn cho chính mình hỗ trợ, nhưng là tiến vào giới giải trí, từ lúc bắt đầu liền không phải nàng thích. Mà hiện giờ sinh hoạt nàng thực vừa lòng, cũng cảm thấy rất là không tồi.